Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Video số 49, Kỷ Nhà Lê, tiếp theo, Thánh Tông, Thuần Hoàng Đế, Hạ I. Năm Bính Thân thứ Bảy, 1476, Minh Thành Hóa thứ 12, mùa xuân tháng 2, vua thân ngự đến nhà Thái Học, sai các quan văn thần chia nhau tế ở Đông Vu và Tây Vũ. Ngày 16 có nguyệt thực lấp cả mặt trăng Vua ngự về Lam Kinh Ngày 22 Vua từ Tây Kinh đi thuyền nhẹ ra cửa linh trường Làm bài thơ Vịnh cửa linh trường Và bài tựa rằng Xem núi ngắm nước là để ngụ Cái ưa thích của người nhân người trí Chú Sách luận ngữ có câu Nhân giả nhạo sơn trí giả nhạo thủy Nghĩa là người nhân thì ưa núi Người trí thì ưa nước Hết chú Bên cạnh nước biển đều có núi xanh cao vót Núi ở cửa biển hình dáng càng lạ Động ở chân núi ăn sâu vào trong thăm thẳm khó lường Tục truyền đó là miệng rồng Bên ngoài miệng rồng có một tảng đá hình thế rất lạ Tục truyền đó là mũi rồng Ở dưới mũi rồng có tảng đá tròn chỉnh đẹp tuyệt Tục truyền đó lại là hạt châu dưới hàm rồng Đá lớn nhô ra lõm vào nhiều sắc nhiều vẻ hoặc khít hoặc thưa số không thể đếm tục truyền đó là râu rồng vua bỏ thuyền lên bờ đi đến đầu núi hứng thú chợt thấy viết 56 chữ để ghi lại chú 56 chữ tức là tương đương với một bài thơ Đường luật ngày hai mươi chín có sắc rộ các quan là lưu thủ Đông Kinh là bọn Thái Bảo kiến Dương hầu Lê Cảnh Huy Diên Hà Bá Lê Hi Cát và lại Bộ thượng thư Hoàng Nhân Thiêm rằng Đến ngày mùng 3 tháng 3 đại giá sẽ từ Lam Kinh về. Ngày hôm ấy phải chia quân đi ngăn cấm người qua lại. Ở Kinh thì các tráng sĩ hộ vệ phải giữ đồn điếm cho nghiêm cẩn. Kinh Sư là nơi gốc cho nên đặc biệt dụ cho bọn Khanh biết. Tháng 3 ngày mùng 4 đại hạn Ngày 23 vua cầu đảo với hạo thiên thượng đế. Là vì từ mùa đông đến mùa hạ ít mưa. Xét biểu cầu mưa đại khái nói người không có đức là thần lê mỗ dám hết lòng thành dâng lời kêu với thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo hạo thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế bệ hạ rằng nay từ mùa đông đến mùa hạ mưa ít nắng nhiều việc dân vất vả người làm thợ đi buôn không có chỗ nương nhờ kẻ cày ruộng chân tầm hết bề chống nóng chỉ vì thân không có đức để cho dân chịu tai ương dân ngu nhau nháo không cách sinh sống Vì thế thần dám gõ cửa thượng đế để dãi bày lòng thương dân, để tâu lên tình kính sợ cúi xin thượng đế xá lỗi tha tội, đổi tai biến làm điểm lành, ban cho mưa to nước ngọt thấu khắp mọi nơi, thần kính cẩn đem lời khẩn tâu lên. Tháng 6 ngày mùng 7 vua ban sắc dụ 20 điều. Ngày mùng 10 có sắc cáo rằng con trai con gái của các nữ đinh khiên kiệu sinh ra cứ 6 năm một lần tuyển sung vào làm. Lấy làm lệ thường. Lấy Hàn Lâm Viện, Thị Thư là đào cử làm đông các hiệu thư. Ngày 16 có chiếu bắt cung vương Khắc Sương, vì Khắc Sương lầm mưu phản nghịch đến ngày 6 tháng 8, Khắc Sương ốm chết. Mùa thu tháng 7, ngày 27, nước minh sai tránh sứ là lễ bộ lang Trung Nhạc Trương. Phó sứ là hành nhân Trương Đình Cương mang sắc thư sang báo việc lập hoàng thái tử và ban cho lọc vóc lụa. Nghiên nhân thọ chết. Tháng 8 ngày 16 khắc đầu năm canh năm có nguyệt thực toàn phần. Mùa đông tháng 10 ngày 15 sai xứ sang nước Minh, Bùi Sơn, Vương Khắc Thuật, Chử Phong, Mừng, Lập, Hoàng, Thái Tử, Lê Tiến, ông nghĩa Đạt tạ ơn cho Vóc Lụa, Nguyễn Tế tâu về việc địa phương Chiêm Thành. Năm đinh rộng thứ 8 mươi 477, Minh Thành Hóa thứ 13, mùa xuân tháng 2 ngày mùng 3 sắc chỉ cho lễ bộ. Tiết bảng rằng từ nay trở đi các quan hộ vệ trừ những ngày hộ vệ túc trực theo như lệ thường còn những ngày chịu ân mệnh hay sắc sai đi Cùng là lệ ra mắt, lệ từ biệt, lệ tạ đều mặc thường triều phục hoặc công phục như lệ các quan viên triều tham Không được như trước dùng mũ sơn đen và áo thường, các quan văn võ vào lệ tạ đều dùng công phục không được như trước dùng thường triều phục Tháng 2 có sắc chỉ cho quan nha môn và các vệ phải ký tên dưới giấy tờ phụng hành Xây thành đại la Định kiểu thường triều phục Sắc chỉ cho các quan văn võ Trong ngoài cả nước rằng Từ nay trở đi những ngày thường tham Từ biệt hay ra mắt Thì mặc áo cổ tròn đúng như kiểu quan đã ban xuống Ngày 16 tháng 3 Bọn Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ Kiêm Đông Các Đại học sĩ Thân nhân chung đều tâu rằng Phục xét quan chế Của Hoàng Triều Sùng văn quán có các chức Tư huấn điển nghĩa để dạy Xinh, các con thứ và cháu trưởng của công hầu bá Con trưởng của các quan văn võ nhị tam phẩm Con trưởng của các tản quan tam tứ ngũ lục thất bác phẩm Người nào tuổi còn trẻ mà thông minh ham học Thì cho vào sùng văn quán Làm học sinh đọc sách Chú Tụng quan ngạch Quan có văn học theo hầu vua Quyền 23 cương mục thì chép là chưa văn quán Còn đây là sùng văn quán hết chú bộ lại chọn lấy các chức tư huấn điển nghĩa và các văn thần nhiều tuổi có học vấn kiêm làm việc dạy học cứ ba năm quan dạy học làm danh sách tâu lên đưa sang bộ lễ để khảo thi một kỳ ám tả một bài kinh nghĩa hai bài tứ thư nghĩa ai đỗ thì bổ vào các chức quan văn nếu tuổi đã lớn mà đần độn muốn học nghề võ thì cho vào tập ở cẩm y mỗi ngày đến trường đấu võ ở phía tây thành học tập Các nghề cung tên ném thủ tiễn đánh mộc đến cuối mùa đông vệ ấy sai quan khảo xét. Cứ 3 năm thì quan cai quản làm danh sách tâu lên, đưa sang bộ binh khảo thi theo lệ. Người nào đỗ thì bổ các chức võ úy Người nào đau yếu, kém sức, không học nổi, sinh về quê quán thì làm giấy trình lên. Các quan lại bộ, khoa xét nghiệm, làm bản tâu lên, được mang chức cũ về làng nghỉ. Sắc chỉ rằng, Các tụng quan con cháu đáng được vào chính ngạch nếu khảo thi chúng thì biểu và thư toán thì cho sung nho sinh ở Tú Lâm Cục và làm thuộc lại các nhà môn như lệ con cháu quan Văn Võ Thì Đỗ. Mùa hạ tháng 4 ngày 18 sắc dụ các quan thừa ti hiến ti và phủ huyện rằng về các việc dân sự tầm thường như là đại hạn mà không đảo, nước lụt mà không cơi, việc lợi không làm, việc hại không trừ, có tai dị mà không cầu đảo thì phải xử tội lưu. Mùa thu tháng 9, ngày mùng 10, vua thấy huyện Kim Sơn, Phủ Trấn Ninh tiếp giáp với đất Man Di bên ngoài. Người trị nhậm nên tìm người có sức xuống chiếu cho bộ lại chọn ngay các quan viên người nào có tài lược mà bổ chi phủ chi huyện. Mùa đông tháng 10, ngày mùng 6, định lệ thi đội trưởng phàm các cục ti sở ứng sự, tinh mễ điển mục, trùng thái, đồn điền, tàm tăng, có khuyết chức đội lại, thì hộ bộ khảo. Thì người trong các cục ti sở về am hiểu viết chữ và tính toán ai đỗ thì bổ vào định lệch thuế bãi dâu ở sông nhỏ định lệ chia mở chợ mới có sắc chỉ rằng các huyện châu xã ở các xứ trong nước nhân dân mỗi ngày một nhiều nơi nào muốn chia mở chợ để tiện mua bán thì quan phủ huyện châu khám xét quả thực tiện lợi cho dân thì làm bản tâu lên cho theo tiện lợi mà họp chợ không cứ là có ngạch cũ hay không. Tháng 11 ngày 20, sai bọn tà Thị Lan Binh Bộ, Trần Trung Lập, Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, Lê Ngạn Tuấn và Phan Quý sang nước minh kết tiến cống hàng năm và phi báo cho bọn huyện quan bằng tường là Lý Quảng Ninh, Chi Châu Long Châu là triệu nguyên ứng phó đón tiếp cống vật và sứ thần để khỏi chậm trễ việc cống. định lệ, độ bổng lộc các quan trong ngoài, xét đại điển có nói lộc để nêu công, tùy công mà nhiều hay ít các bậc hoàng tông công thần tuy không hạn chế về phẩm trật nhưng cũng có thứ bậc khác nhau, các quan văn võ trong ngoài tuy công việc không giống nhau cũng nên xét rõ khó nhọc hay nhàn rỗi, người kiêm chức ngang phẩm thì cấp bổng theo nhiều chức nhiều việc, người chức thấp kiêm cao chức cao hơn thì theo chức kiêm mà giảm dần xuống đến phẩm của mình. Vì công việc nhiều ít mà định cấp, người chức cao hành chức kém khác thì theo chức hành mà tiến dần lên đến phẩm của mình tùy công việc nhiều ít mà định cấp đại khái quan trong thì chỗ nhiều việc tiến lên hai bậc chỗ nhiều việc vừa tiến lên một bậc chỗ ít việc thì giảm xuống một bậc chỗ ít việc lắm thì giảm hai bậc cho đến năm bậc ngoài quan thì chỗ nhiều giảm xuống một bậc chỗ nhiều việc vừa giảm xuống hai bậc chỗ ít việc giảm xuống hai bậc chỗ ít việc lắm giảm xuống ba bậc cho đến năm bậc các quan bổ thử thì theo chỗ nhiều việc hay ít việc sau khi đã tiến lên hay giảm xuống rồi lại giảm xuống ba bậc nữa mà cấp bỏng chú toàn thư chép nơi nhiều việc tiến lên một bậc nơi nhiều việc vừa tiến lên hai bậc nay theo cương mục quyển hai mươi ba mà sửa lại cho đúng cương mục quyển hai mươi ba chú dẫn thiên nam dư hạ tập chép lộc của hoàng thái tử năm trăm quan tiền thân vương hai trăm quan kém ba trăm quan tự thân vương một trăm bốn mươi quan kém sáu mươi quan hoàng tôn phong quốc công một trăm hai mươi bảy quan kém mười ba quan quận công một trăm hai mươi quan tước hầu một trăm ba quan tước bá một trăm linh sáu quan hoàng tằng tôn phong hầu chín mươi chín quan phong bá và phò mã đô úy đều chín mươi hai quan bớt lần xuống bảy quan chánh nhất phẩm tám mươi quan tòng nhất phẩm bảy mươi bốn quan chánh nhị phẩm sáu tám quan tòng nhị phẩm sáu hai quan chánh tam phẩm năm sáu quan bớt lần xuống sáu quan tòng tam phẩm năm mươi hai quan chánh tứ phẩm bốn tám quan tòng tứ phẩm bốn mươi bốn quan chánh ngũ phẩm bốn mươi quan tòng lục phẩm ba mươi sáu quan bớt lần xuống bốn quan chánh lục phẩm ba mươi ba quan tòng ngũ phẩm ba mươi quan chánh thất phẩm hai mươi bảy quan tòng nhất phẩm hai mươi bốn quan chánh bát phẩm hai mươi một quan tòng bát phẩm mười tám quan bớt lần xuống ba quan Cảnh cánh kiểu phẩm 16 quan tòng kiểu phẩm 14 quan nha môn ít việc thì 12 quan nha môn ít việc lắm thì 10 quan nha môn nhàn tản thì 8 quan nha môn nhàn tản lắm thì 6 quan bớt lần xuống 2 quan hết chú tháng 12 ngày 15 có nguyệt thực mặt trăng bị che hết ngày 12 sắc dụng cho các quan băn võ rằng người nào không phải là thân thuộc của hai vệ cẩm y kim ngô và các vệ ti thần vũ điện tiền hiệu lực Tráng sĩ mà mượn cớ tặng biếu đi lại ăn uống cầu kết bạn thân cùng là người trong các vệ ti mà kết bạn với họ đều phải bắt giao cho đình quý xét tội. Quan ngoài mà kết bạn với quan trong nội thì xử tội chém. Quan cai quản không biết xét tâu lên thì xử tội lưu. Có sắc chỉ rằng quân cờ của các ti hộ vệ người nào chưa có bài đeo thì cai quản vệ ấy chiếu thư quân hộ vệ mà cho đeo bài bằng gỗ định lệ tư cách và xuất thân của lại viên các nha môn phàm ở trong lại viên các nha môn người nào có chân xuất thân thì khi mới bổ sung làm thư lại làm việc được ba năm thì sung làm đạt lại lại làm việc ba năm nữa thì thăng lên làm điển lại lại làm việc ba năm nữa thì không có lỗi lầm gì thì thăng lên làm đô lại chú xuất thân như giám sinh sinh đồ và người thi đỗ thư toán cương mục quyển hai cương mục quyển hai chép là làm việc năm nữa thăng lên lại chép là làm việc năm nữa mục này khiến nhiều chi tiết hơn lại chú dẫn thiên nam dư hạ tập xem cương mục quyển 23, tờ 10, 11, 12, 13, 14, 15. hết chú định lệ tư cách cho lệnh sử các phủ nha mới Bổ thì sung làm á lệnh sử làm việc 3 năm thì sung thừa lệnh sử ở nhà bản phủ lại làm việc 3 năm nữa thăng làm đô lại ở nha môn và hạng có chân xuất thân. Định lệ phong tặng hoàng thái hậu phong ba đời, hoàng hậu tam phi phong hai đời, cửu thần lục chức chức và nữ quan nhất phẩm chỉ được phong một đời. Người được truy phong thì chỉ ra cho danh hiệu của quan tước Chỉ được một mình thôi Đều không có chức bổng và lệ tập ấm Quan văn ngày thường làm việc gặp tai nạn Cũng cho phong tặng Phàm Quan văn võ Được phong mệnh phụ Cho vợ thì bộ lại làm bản tâu lên Khi được Chỉ chuẩn y Thì kể rõ tước hiệu Chức phẩm tâu lên giao cho tư lễ Giám chiếu lệ thi hành Định lệ cấp ruộng tức là cấp lọc cho quan viên Mậu Tuất năm thứ chín một bốn trăm bảy mươi tám Minh Thành Hóa thứ tư mùa xuân tháng hai ngày hai mươi ba sắp cho Ba ti đô thừa hiến các sứ được xét các quan lại trong bộ thuộc của mình người nào thanh liêm hay tham ô chăm chỉ hay lười biếng và các quan nho học dạy bảo nhân tài hàng năm được sung cống sĩ có hay không nhiều hay ít đều kê lên để định thăng gián sách chỉ cho các quan thừa tuyên phủ huyện các sứ trông nom việc đồng ruộng khuyên dân lấy nước vào ruộng để kịp gieo mạ tháng ba thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn Lenin sáu mươi hai người Lenin là người hàng làng thủ ích huyện yên lạc là ông nội của Lê Hiến mùa tháng 5, ngày 14, vua ngự Gia hiên ra đề văn sách để thi hỏi về đế vương trị thiên hạ duyệt các bài trả lời chỉ cho Lê Quang Chí Đỗ đệ Giáp nhất tiến sĩ cấp đệ nhị danh Trần Bích Hoành Lê Ninh đều Đỗ đệ nhất Giáp tiến sĩ cấp đệ tam danh Quảng Chí người xã Thần Đầu huyện Kỳ Hoa làm đến chức Đông Cát tặng thượng thư hiệu là Hoành Sơn Tiên Sinh làm thượng đẳng thần là anh của Lê Quảng Ý Bích Hoành là người Vân Cát huyện Vụ Bản bọn Nguyễn địch tâm chín người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, bọn nguyễn Nghiễm năm mươi người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. mùa thu tháng tám nước to định lệ vào chầu mừng cho các tù trưởng ở phiên trấn mỗi năm hai lần về kinh chầu, mỗi năm cái tháng riêng và tháng bảy đều về chầu một lần. nếu tự ý bỏ thiếu lễ chầu một lần thì phải bãi chức mất quan, hai lần thì bắt về kinh trị trị tội tháng chín ngày mùng năm định lệ ký tên cho các quan thủ lĩnh các nha môn từ nay trở đi các bản tấu và hết thảy các giấy tờ việc quan đều phải ký tên ở cuối tờ giấy không được đứng tên ngang hàng với đường quan ngày hai mươi hai vua hạ chiếu đi đánh nước lão qua mùa đông tháng mười một ngày hai mươi định lệnh tuyển bổ quan các ty bộ hình xác chỉ cho đường quan bộ hình theo công bằng mà xét kỹ quan các ty có người nào do chân lại viên xuất thân Học ít tài kém thì tâu lên rõ ràng, đưa sang bộ lại xét thực, đổi bộ làm việc khác, lại chọn lấy các tiến sĩ và nhân sĩ thì hội đỗ tam trường trước đã làm phủ huyện Châu và các chức thủ lĩnh mà có tài năng kiến thức thì bổ vào thay. Chú huyện Yên Lạc đây là thuộc tỉnh Vĩnh Phú, thủ lĩnh người phụ trách các ty vào, lão qua cũng gọi là nam trưởng, chữ Pháp là Luân Pla chú Định lệnh lựa thải các quan viên có ba điều một các nhà môn văn chức trong ngoài trưởng quan bên trên đều theo công bằng mà xét kỹ quan viên dưới quyền của mình dán hoặc có người hèn kém như tham nghị lạng sơn trần duy hưng tri phủ tràng khánh Ninh tháp nhung tri phủ phú bình phạm tháo vân vân cũng là người đàn độ bị hổi không làm nổi việc đáng phải cho nghỉ thì làm bản tấu lên giao cho bộ lại xét thực đều bắt nghỉ việc lại chọn những người đã từng làm việc có khí độ kiến thức Quen thạo mà bổ vào thay, hai các nhà môn quản dân trong ngoài trưởng quan bên trên nên theo công bằng xét kỹ các quan vệ sở dưới quyền mình. Dán hoặc có người mỏi mệt hèn kém như bọn Nguyễn Trí Nhiêu, Đỗ Hữu Trực, Đỗ Công Thích vân Cùng là người đê tiệm bị hồi, không có tài cán, không làm nổi việc, đáng cho về nghỉ thì làm bản tâu lên giao cho bộ lại xét thực hoặc đổi đi chỗ ít việc hoặc bắt nghỉ việc. Lại chọn những người đã từng đánh dẹp có khí độ kiến thức làm chạy việc mà bổ vào thay. ba Trưởng quan các nhà môn cần lựa phải thì nên giữ công minh không nên vì yêu ghét riêng để khi làm công việc ấy được lòng mọi người khiếp phục. Nếu người xét 2 giờ không đúng thực thì xấu khoa, ngự xử đại và hiến ti kiểm xét tâu lên trị tội. Tháng 12 ngày 16 đêm có nguyệt thực hạ lệnh cho các quân tập trận voi ở sân điện giảng võ ngày hai bắt đầu định nghi lễ về hôn nhân và thú nghi lễ như sau phàm người lấy vợ trước hết phải mượn người mối đi bà lại bàn định rồi sau mới định lễ cầu thân lễ cầu thân xong rồi mới định lễ dẫn cưới nạp xính. dẫn cưới xong rồi mới chọn ngày xin đón dâu thân ngành. ngày hôm sau chào cha mẹ chồng ngày thứ ba đến lễ nhà thờ nghi thức tiết mục phải theo đúng như điều đã bàn xuống mà làm không được như trước nhà trai dẫn lễ cưới rồi để ba bốn năm mới cho đón dâu định lễ thưởng phạt về đô thí phàm các công hầu và bá quan võ văn trong ngoài người nào có chức quản quân đều phải dự đô thí như phép mỗi người thi bắn cung tên năm phát ném thủ tiễn bốn chiếc đấu mộc một tao chúng được từ tám đến mười là thượng cấp từ sáu đến bảy là trung cấp từ bốn đến năm là hạ cấp đều được thưởng theo thứ bậc khác nhau nếu chúng được từ hai đến ba thì không được thưởng mà phải phạt chúng được từ một đến không chúng thì phạt tiền theo thứ bậc khác nhau lấy Trịnh Công Ngô làm thượng thư hộ bộ kỷ họ năm thứ mười một nghìn bốn trăm bảy mươi chín Minh Thành Hóa thứ mười năm tháng riêng ngày mùng chín thiên các tướng Trân Vũ ra ngoài ngày hai mươi sáu vua ngự duyệt võ nghệ cộng mười sáu ngày sai sử quan tu soạn là Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư mười năm quển tháng hai ngày hai mươi vua ngự đi tây hồ xem đánh cá Tháng 3 ngày mùng 10 có sắc chỉ rằng các quan viên lười biếng bỉ ổi đê tiện yếu hèn nếu là con cháu công thần thì bãi chức cho về hạng dân, nếu là con cháu thường dân thì bãi chức xung quân. Mùa hạ tháng 5 hạ lệnh thu thóc lương chịu chứa vào kho của thừa ti các xứ, lương của lại viên các nhà môn trong ngoài mỗi người là 20 thăng Tháng 6 ngày mùng 7 vua xuống chiếu về việc đi đánh bồn man chiếu rằng trời đất thì khí dương khoan thư ấy âm thâm khắc nguyên khí lẫn lộn cả hai đế vương thì lấy nhân nuôi lấy nghĩa đánh dẹp. đức uy lung lạc tám phương kinh dịch nói kẻ vô đạo thì đùn đẩy cho mất đi kẻ giữ đạo thì giúp đỡ cho còn mãi kinh thi nói chăm việc để yên nước nhà vua chu lễ thì nói kẻ nào giết người hiền làm hại dân thì phải đánh kẻ nào cậy hiểm trở không phục tòng thì phải trị đó là những lời nói của thánh hiền về việc trị đời xưa nay đều như thế nhà nước ta bờ cõi thống nhất tóm chị các dân dù nơi hang hùm hổ rắn cũng ơn đến kẻ vẽ mình tai man mọi đều đến cống giặc man là cầm công ngoài cõi xa biên giới thánh tổ ta lượng như biển cả bao dung như mùa xuân nuôi lớn cho tư ngao còn ở lại trong cỏ danh tư ngao tên một bộ lạc ở đường Hết chú văn hoàng ta lòng như núi chứa cỏ rác như sông được bùn nhơ như quý mạnh chú quý mạnh tức là quý tôn thị và mạnh tôn thị là đại phu của nước lỗ nắm giữ quyền bính trong nước nghênh ngang ngoài gò đống chỉ vì dạ thú không đổi tính rợ khó thuần lừng chừng như lợn gầy điên đảo như khỉ dối bỏ trước phiên thần mà lười dông lễ cống có lòng khinh trời mà làm nhục sứ thần mưu chẳng ra gì việc sao thỏa được tinh ma nhiều cách dựa kẻ trái mạnh để làm can sấm xét giao ai đem quân chính nghĩa đến hỏi tội trước còn ôm đầu xa trốn nín thở náo mình sau vẫy đuôi kêu thương vội vàng nộp đất chẫm thương lương dân sống một phương khoan cho tội ác đáng muôn chết đặt quận huyện để trị biên cương đổi áo xiêm mà cho quan tước nhưng vẫn ngoan ngu như gỗ đá uổng phụ lòng tốt của đất trời buông lòng tham sâu như khe hang đảo danh phận lộn ngược giành mũ chuyên uy quyền mà giết hại bừa bãi bán ruộng dân để chiếm lấy lợi riêng hủy hoại tóc ra chỉ vì say mê cửa phật theo thói cầm thú đến nỗi Dâm hiếp con dâu liêu thuộc ra đón sắc mệnh ngoài thành Thì ở nhà nằm khảnh quan nải Phi báo công thắng trận thì đóng cửa ngăn đi Thậm chí nuôi phường thích khách bơ bơ Bày lắm mưu càn rỡ làm cái gián điệp ngõ ròm trong nước Đặt lời hư không mê hoặc người ngoài Đảng răng ra nát lệ khai thì rung túng và che chở Người thổ tù hàn triệu thì giam giữ không cho về Yêu kẻ bán nước đức lâm mà cha con kết nghĩa Ghét người tích chữ lang tùng thì vợ con giết bừa nhóm họp bẻ lũ thường chống lại quan triều cai trị giả kính trái mạnh dám để chậm con tin vào trầu trong nghe lời yêu tăng gian tà ngoài dựa tiếng lão qua tiếp viện chế sứ nguyễn tử nghị hơn vài mươi bọn trăm cách chống lại mà không nghe đại thần vương văn đán hơn hai mươi người bỗng chốc đánh giết mà không nề lại định đào hào sửa giáp nấp bụi đóng quân tự cho là bụi che rộng có thể náo mình Quen làm thế qua ngày sống tạm tự nghĩ là nọc chó có thể gây hại Dám lập mưu quay lại cắn càn Kìa như cát bá giết một đứa mang cơm mà thương thang giấy binh đánh trước chú cát bá đi chơi thấy nông dân mang cơm ra ruộng giết chết người mang mà cướp lấy cơm vua thang đi đánh Nhằm đánh nước ấy trước Lâu Lan cướp một người đi sứ mà Hán đế ra quân không tha. Chú Lâu Lan là một nước ở Tây vực, Hán Vũ đế sai sứ sang nước Đại Tuyển, Lâu Lan đón đường giết sứ Hán. Hán chiêu đế sai phó tử sang đánh chém được vua nước ấy đổi tên là nước Thiện. thiện. Hết chú. chi kẻ đại ác cầm công ghét lòng ghen quá lắm giết hại quan của ta cai trị băm chém quân của ta đóng đồn khiến người tức đầy lòng kẻ tội tóc không xiết Tử Dương chống Hán ếch ngồi đáy giếng tự tôn Nguyễn Tế phản đường ngỗng kêu trong ao khó thoát chú Công Tôn Thuật tên tự là Tử Dương chống lại nhà Hán xưng đế ở đất Thục Mã Viện nói với Ngô Ngao rằng Tử Dương như con ếch ngồi đáy giếng ý nói kiến thức hẹp Ngô Nguyên Tế phản nhà Đường Lý Tốn lừa đêm tuyết ngỗng vịt kêu om mà đem quân vào đánh bắt được nguyên tế hết chú giành giành giấu xe trước rõ ràng phép chữa xưa vậy sai thái úy sùng quận công lê thọ vực đoan vũ hầu trịnh công lộ diên hà bá lê huy cát đeo ấn tướng quân đeo trao cho hai mươi vạn quân tinh nhuệ hạ đến tháng tám năm nay chia đường tiến quân kể tội đến đánh các quân họp lại mạnh như gấu beo gióng chống tiến đi đến ổ rắn lợn dân phương xa vui chiếu chân êm ấm đảng hung ác như cành nhê mổ phanh lừng lễ vai thanh như thế trẻ tre rất dễ bắt giết quân giặc hẹn ngày thắng trận trả về báo cáo trong ngoài mọi người đều biết định lệ về nha lại sao chép sắc chỉ từ nay trở đi lại viên các nha môn được sai sao chép sắc chỉ việc lớn thì dùng giấy khổ to việc nhỏ thì dùng giấy khổ nhỏ đều viết vào một tờ không được đóng gộp nhiều tờ mùa thu tháng bảy ngày hai mươi hai vua xuống chiếu thân đi đánh nước ai lao ở chiếu rằng đời xưa đế vương chế di địch, phục tùng thì kêu mang bằng đức phản bạn thì xét giao ai cốt để cấm bạo giết thung cho tiệp mối lo bờ cõi xâm lớn đổi lòng thiên hóa cho vẹn lòng nhân trời đất che cho nên núi chắc lộc hiên hoàng gia quân dợ hoài di chu tuyên đánh chú chu tuyên tức là chu tuyên vương hoài di là dợ di ở miền sông hoài nay là miền an huy của trung quốc hết chu đều là thể theo lẽ đóng mở của trời đất bắt trước cơ khoan nhặt của âm dương hã phải là thích lớn ham công nhàm quân đánh bại đâu tổ tông ta theo trời chịu mệnh giữ cõi yên dân lấy nhân chăm nuôi lấy nghĩa đánh dẹp dạng dỡ đời trước để phép đời sau đến như ta nối công tổ tiên giữ cơ nghiệp lớn trị yên trung châu và man mọi văn đế văn khắp bàn phát huy mưu trí của đế vương Quy Mô Chu Văn rộng mở duy lão khoa ấy tiếp giáp Tây đương khi thánh tổ ta dẹp giặc Ngô đã thừa đánh úp đến lúc quân thần vũ diệt Giác Nghiễm lại giúp kẻ gian tiến quân Năm Tân Sử 1421 Lê Lợi đánh giặc Minh là Trần Chi ở sách Ba Lẫm bị Ai Lao đem ba vạn quân và một trăm con voi thành linh đánh úp. Năm Đại Bảo thứ hai 1441 và thứ ba 1443 Nghiễm hai lần xui Ai Lao sang cướp biên giới. Thái Tông đi đánh bắt được Nghiễm. Nhà Lê từ Lê Thái Tổ đến Lê Nhân Tông không có ai dụ là dụ hoàng đế cả. Có lẽ vì Thái Tông táng ở hiệu lăng nên gọi là hiệu miếu. Mà chữ hiệu thì chấp lầm là chữ dụ hết chú vì chưa giết được kẻ thù của vua cha nên vẫn còn mắc bạo ngược của nhung địch răng, răng loàn muôn cách như kiêu ngạo trăm bề gọi cao hoàng là em gọi dụ miếu là cháu lên mặt như ếch đáy giếng biết gì sang cướp châu lang tránh sang quấy phủ an tây thả nọc của loài bọ ong càng dữ vườn tược sầm thượng sầm hạ ăn lấn như tầm nhân dân bờ cõi của ta lấm lét như chuột thuận bình sa bôi bị dối động lâm an quy hợp bị trà đạp thang thượng thang hạ là thôn ấp biên cương nó cướp đoạt mà làm loạn đạo luân đạo xa là thổ tù và phản bạn nó chiêu dụ mà bao dung sứ của nó sang thông ta cho về mà hậu đãi quan của ta giao thiệp nó giữ lại mà cầm tù cả đến cầm công trong lúc nấu mình thì nâng niu che giấu kịp khi cầm công trở mặt cắn lại thì hùa vào giúp quân nhân dân ta bị dày vò bờ cõi ta bị chiếm lấn khinh nhờn tụ vụ lừa dối làm càn hả phải mối lo một lúc về bờ cõi thực là kẻ thù muôn đời của nhà nước chấm nối phúc cả tiên tổ mưu rộng xa của hoàng vương dừa sỉ nhục cho triệu tống phải cầu hòa với dọa nhung rộng lòng hiếu sinh như trời đất phục mũi thù như tề thương diệt nước đã hại viễn hành quân trước phép xuân thu huống chi nhân dân man ở phương này lấy giống tanh qua cầu, lâu lắm muốn hồi lại cương thường tục mọi phải dùng uy thế cung kiếm lễ lừng người có sức khiêng vạc dựng cờ đều họp đông trong hàng ngũ kẻ có tài nhảy xe trèo cửa đều xô đến dưới bóng cờ người bàn luận cân cơ giúp đỡ mưu kế kẻ núi rừng ở giật cống hiến tài năng thảy đều vui sướng cầm giáo vung lên ai chẳng nhìn xa mà trông thấy rõ thư hỏi ý của quần chúng đủ biết lòng của mọi người đi đã vào ngày hai mươi tám tháng này cắt cử tướng thần chia đường đi đánh xin tây tướng quân lê thọ vực là tiền phong đi đường chính điều khiển các quân danh du kích trước cãi giết đứa cháu hiếu là bồn tặc để xén bứt chân tay rồi lại chiếm giữ chỗ đất hiểm là trấn ninh để đánh vào lòng bụng trinh di tướng quân trịnh công lộ điều khiển các danh quân thổ binh do đường an tây mà tiến để chiếm giữ mạng trên chấn lỗ tướng quân là lê đình nhạn điều khiển các quân danh hoàng giã do đường ngọc ma mà tiến để chặn giữ lối chạy du kỵ phó tướng quân là bọn lê lộng đi đường châu thuận mỗi để bóc có nghẹt lưng, thọ Thọ đứng quân là bọn Lê nhân hiếu đi đường phủ Thanh Đô. Chú phủ Thanh Đô tức là Thọ Xuân, tỉnh Hóa sau này. Để đánh nơi sơ hở cần phải một trận đánh mà nước Tề tan vỡ tất phải nhiều mưu cho nước Sở mắc lừa, quân giặc tụ họp như kiến lũ ong đàn, cố giữ thì bên này bên kia núng, bụng giặc hoang mang như hoảng kinh chim hãi, định lại thì sức đã yếu thế lại chia liệu mưu của ta đã đánh xong đủ biết quân giặc đất bắt được nay ta tự cầm cờ mau trắng điều khiển tự cầm lưỡi lúa búa vàng chỉ huy đánh dẹp đất man rằng buộc bọn giặc mà đời trước không rằng buộc được nối công tổ khảo làm xong việc của người xưa chưa thể làm xong để cơ đồ lâu dài đến muôn đời được mở mang để dỉ nhục to lớn của trăm vua được rửa sạch trên trời cao dưới đất rộng công liệt rõ ràng tây đến Biển Nam đến sông bản đồ rộng lớn Vậy báo cáo trong nước để mọi người hay Ngày 8, ngày 23 tháng 8 Sai tướng thần đem mười và tám Bạn quân chia làm năm đường Đi đánh ai lao Bồn ma và lão qua Đều phá tan được cả phòm mỹ đô úy Đô đốc phủ trưởng phủ sự Đoàn vũ hầu trị công lộ Làm trinh di tướng quân Đeo ấn tướng quân Đô đốc đồng chi Lê Vĩnh Làm trinh di tướng quân Và tổng binh đồng chim bọn nguyễn lộng đem các quân kiêu dũng các vệ minh nghị quảng vũ ngọc kiềm anh đức phấn uy thuộc đông quân cộng hai người do đường phủ an tây tiến đánh ai lao du kỵ phó tướng quân lê lộng và thổ binh tham tướng đinh thế nghiên đều chịu tiết chế của công lộ lại có sắc dụng cho bọn công lộ rằng nay sai bọn ngươi đem quân gấu hùm dẹp giặc chó dê sai khiến các tướng cho Cho biết sợ oai người mang ấn tướng quân nếu có lỗi quân cơ thì cho chạm về tâu ở hành tại. Hàng tham tướng phó tướng mà trái lệnh thì đóng củi giải đến ngộ dinh. Từ hàng vệ tổng trở xuống nếu trái lệnh thì cứ chém đầu không phải ngần ngại gì. Lại sắc cho quan ký lục là bọn Nguyễn như Duyên Nguyễn Căng rằng trên từ tướng suý dưới đến quân lính người nào chăm chỉ được việc hay lười biếng ngu đần kẻ nào cũng như dám nhút nhát hết thảy phải ghi chép để rõ để tâu lên lại cho dinh trinh di tướng quân bài nhỏ thưởng công bằng bạc để sau này ban thưởng theo thứ bậc khác nhau sai trinh tây tướng quân quận công lên họ vực đem quân đi đường chính do phủ trà lân điều khiển các dinh du kích để đánh ai lao bồn man sai chấn lỗ tướng quân là lê đình nhạn điều khiển các dinh Hoành giã do đường châu ngọc ma mà đi để đón chặn lối lối giặc trại. bọn du kỵ phó tướng quân Lê Lộng thì do đường Châu Thuận Bỗi mà chẹn cổ họng của giặc bọn thảo tạc phó tướng quân Lê Nhân Hiếu thì do đường Phủ Thanh Đô mà đánh vào chỗ sơ hở của giặc họp năm đạo quân ai đánh ai lao phá tan giặc vào thành Lão Qua lấy được vật báo vua nước ấy chạy trốn bắt lấy nhân dân chiếm đất sông Thường Sa Giáp với phía nam nước Diễn Điện nhận thư của nước Diễn Điện thắng trận giả về công bộc quyển chép sông kim sa thì đúng hơn nữa tức là sông Aoradi ở phía nam nước diễn điện thường gọi là sông nam kim sa Hết chú tháng chín ngày mùng một có sắc chỉ cho các quan đô đốc nam phủ và thượng thư sáu bộ rằng khi tan chầu luisa trưởng quan về lưu thuộc bên dưới người nào tự tiện về nhà thì xử tội giáng chức ngày mười ba có sắc chỉ rằng Phạm làm người chức thư và văn khế phải lấy người trong thôn nốc của mình mà tuổi từ 30 trở lên để làm những người chứng kiến văn tự thì mới cho thi hành. Kẻ nào dám cố ý cháy lệnh dỗ bỏ người ít tuổi làm chứng kiến để mong làm trôi sự gian trá của mình thì sự văn tự ấy không có hiệu lực. Mùa đông tháng 10 ngày 18 vua khởi hành đi đánh ai lao ngày hôm ấy đóng dinh ở phù liệt giờ rộng bị cháy cháy lan đến kho chứa thuốc súng của vệ thiên huy ở ngoài cửa đoan môn cháy hết khu nhà túc trực của các vi vệ thần tí tráng sĩ đoạn tùy hình ở phía tây tháng 11 ngày mùng 6 có sắc chỉ cho hai phó đoán sự vệ cẩm y Trần Bảo và Đô chỉ huy thiêm sự phạm nhân kính đi đến phủ chấn ninh mà tùy tiện chủ tính việc chứa lương Trần Bảo cùng với tài hữu tuần liễu phó tướng quân là Nguyễn Cảnh Thanh chọn lấy các quân cầm cờ và Người làm thợ trong hai doanh tả hữu tuần tiểu những người nào mạnh khỏe có chí nguyện mỗi doanh định độ 600 người cộng là 1.200 người và lượng lấy khí dưới lương thực của doanh khác để, để đi đến quân doanh của Trinh Tây tướng quân Lê Thọ Bực. Có chiếu hỏi tin tức việc đánh lao qua và hỏi tin tức xa gần về các doanh của Trinh Di tướng quân Trịnh Công Lộ ở mạn trên của Trấn lỗ tướng quân Lê Đình Nhạn ở mạn dưới tiến trì thế nào xét tường tận làm bản tâu lên hạn đến ngày hai mươi tháng này thì đến trả lời tại hành điện ở trường vang lợi dụng rằng thư báo thắng trận của trinh tây quân doanh đánh phá nước lão qua bị giặc bồn man đón ngăn mà mất thì bọn tướng quân lê thọ vừa cứ sự thực làm bản tâu kê khai họ tên những người chém và cắt được tay giặc ở trận tiền giao cho trần bảo mang về hành tại ngày tám xa giá đi đến thâu bồ đóng doanh ở đây bốn ngày đến ngày hai mươi hai đại giá trở về Chú có lẽ trong ngày 12 chấp nhầm là 22, vì ngày mùng 8 đến Thâu Bồ Đề đóng đó 4 ngày thì 12 trở về. Vì ngày mùng 8 xa giá đến Thâu Bồ đóng doanh ở đây 4 ngày, đến ngày 12 đại giá trở về. Ngày 20 sai quan không sai là phó đoán sự việc cẩm y Trần Bảo và hữu tuần biểu phó tướng quân Nguyễn Cảnh Thanh mang sắc chỉ đến sứ Quan xa Ở châu Niệm tổng trung tại ngã ba sông phía Thượng Lưu thuộc đất Lão Qua. Tháng 12 ngày 28, vua Ngự về đến Kinh Sư lại đánh Bồn Man. Sai tướng quân kỳ quận công liên Niệm đem 30 vạn quân đánh Bồn Man vì cứ doanh Trinh Tây có thư báo đánh Lão Qua thắng trận bị giặc Bồn Man đón chặn mất. Khi quân vào cửa ải cầm công bỏ chạy rồi chết quân ta đốt thành đánh phá các thành khác đốt các kho tàng trước đây dân chúng Bồn Man có đến 9 vạn hộ đói chết gần hết chỉ còn hơn hai người sai người đến xưng thần hàng bèn phong cho người họ cầm là cầm đông làm tuyên úy đại sứ đặt quan lại chấn giữ các huyện để cai trị sau cầm đông lại làm phản sửa định lại biệt lệnh về việc đánh chiêm hai mươi năm điều định chính hành quân cùng lệ thưởng công năm canh tí thứ một mươi một một nghìn bốn trăm tám mươi minh thành hóa thứ một sáu mùa xuân tháng riêng xa giá từ bồn man về ninh kinh sư ngày một mươi tri huyện bằng tường nước minh là lý quảng ninh bắt giam người sai đi của ta là hoàng thế thái thải bớt và miễn tuần lính tháng ba ngày một mươi chỉ huy các quan viên nhận chức ở đất lộc đủ hai lần khảo khóa trở lên người nào xứng chức không có lỗi bộ lại xét thực thì cho đổi về chỗ đất lành có sắc chỉ rằng phép khảo khóa đã có lệ sẵn cốt để phân biệt người hay dở tỏ rõ việc khuyên giận nay bộ lại và các nha môn trong ngoài nên làm đúng lệ mà làm cho biết khuyến khích nếu giám nhu nhơ bỏ phép như trước Thì khoa phụ trách kiểm xét tâu lên Theo luật trị tội Ngày 22 giờ rậu mưa đá trong hai khắc Thải bớt quân sắc mùa hạ tháng 5 Ngày 6 giờ rậu có sao xa từ giữa trời về phương đông Thượng thư hộ bộ là Lê Thụy chi dâng lời bàn Các quan phủ huyện Việc thế khóa tuy làm xong mà áp Làm đề thường Không chăm Trong lúc nhàn dỗi việc nông mà chưa làm xong Có hại cho thu hoạch lúa đến kỳ khảo xét không cho thực thụ hay không cho thăng cấp để dăn những người coi thường việc dân tháng 6 hạn. Ngày 20 có sắc chỉ rằng hình quan và các quan thừa hiến phủ huyện các xứ, xét xử, việc kiện lấy củ đút lót nhiều, giữ lòng công thì ít, hoặc để ứ động văn án đến 2, 3, 4 năm hoặc nha môn trên dưới đùn đẩy lẫn nhau đổi trắng thay đen, cho trái làm phải gian trá chăm cách không biết xét rõ để kẻ oan uổng than sầu đến nỗi thành gia hạn hán về hình quan và quan thừa hiến các sứ, thì triều thần phải theo lòng công mà bổ dụng hay thải về để đều được người giỏi xét xử đúng lẽ làm bản tâu lên để thi hành ngày hai mươi năm tổng binh đồng chí Bắc Bình là Trần Ao sai liệt hiệu đào Phu hoán đem sáu trăm tên quân cờ đến địa phương cảm quả mở cửa Hải Thông Quang chú Hải Thông Quang tức là cửa quan là xã Quang Lang thuộc Ôn Châu hết số đến thẳng ruộng xứ ban động, rú ban động không rõ ở đâu dựng gióng rào chắn ngang đầu mục nước ngoài là bọn la truyền đem quân đến đánh bắn, phu hoan lui quân về cửa hải la truyền lại đem quân đến chỗ dựng gióng rào chặt đốt phá trần ao đem việc tô lên vua sai quan tư lễ đưa tàu tô cho triều thần xem lễ niệm nói ngay đến nay nếu dựng lại gióng rào tất thọ lại sẽ phá đi không có ích gì nên sai quan đến khám quả dụng đất của ta Xen vào trong đất của họ mà bị xâm chiếm thì vẽ địa đồ cho rõ ràng. Về tâu đúng sực thự rồi làm tờ thư sẵn đợi lệnh năm nay sai sứ. Giao cho bồi thần đem tờ thư ấy trình với đô thi tỉnh Quảng Tây. Biện bạch phải trái rồi sau đó dựng gióng vào. Vua y theo có sắc chỉ rằng các quan viên vào trầu khi đến ngoài cửa đoan môn. Nếu gặp ngày mưa thì tạm tránh mưa. Hai bên hành lang Đông Tây có sắc chỉ rằng phạm các lại viên có chân thi hội đỗ tam trường thì bổ chính quan châu huyện làm các chức kinh lịch thủ lĩnh phó sứ còn lại các viên không có chân thi hội đỗ tam trường thì chỉ bổ chức thủ lĩnh họp châu huyện mùa thu tháng tám có sắc dụ rằng hình quan là chức quan trọng nên chọn người có sở trường quan các ti bộ hình không kể là nho hay là lại nếu tài đức nông cạn không am hiểu về hình danh thì thì đường quan lộ Ấy lựa thải ra làm bản tâu lên giao cho bộ lại đổi bổ chức khác rồi chọn quan trong ngoài đã nhận chức được hai lần khảo khóa trở lên mà thi đỗ và có tài thức Cùng là người nào do lại viên xuất thân mà đã từng trải việc hình danh để bổ thay vào Ngày 27 nhà Minh có sắc thư đưa sang rằng gần đây được các quan chiến thủ tổng binh Vân Nam tâu rằng Quốc vương An Nam vô cớ điều động binh mã đánh giết ở địa phương lão qua đến nay vẫn chưa lui quân lại muốn đánh nước Bát Bách Tức Phụ nữa. Chú Bát Bách Tức Phụ tên một nước man di tục truyền tù trưởng nước ấy có tám trăm vợ mỗi vợ giữ một trại cho nên gọi là thế. Khoảng năm gia tĩnh nhà Minh bị nước Diến Điện gồm chiếm. Theo cương mục quyển hai mươi ba hết chú. Vậy tư cho quốc vương biết nếu có phạm lỗi nói trên nên gấp lui quân, nếu không thì quốc vương trả lời ta biết ngay để triều đình truy xét kẻ báo cáo bậy. Theo luật trị tội, ngày hôm ấy vua sai tư lễ giám đem tờ sắc đây cho triều thần xem bọn Lê thụ Vực bàn tâu nên trả lời rằng Vì hiện nay có 13 người ở Đông Quan trốn sang đất biên giới nước lão qua nên sai đầu mục là bọn Nguyễn Bảo đến địa giới để đòi lại. Chỉ bắt được xe buôn bán trở về không can gì đến việc đánh lão qua và muốn đánh nước bát bách tức phụ cả. Điều ấy là nói bẻ bàn giao cho Nguyễn Văn Chất mang tờ tấu đi trả lời. Bọn Tả thị lang binh bộ là Trần Trung Lập và Hàn Lâm viện kiểm thảo Lê Tuấn Ngạn, Phan Quý Vâng mệnh đi sứ khi ở nước Minh trở về nhân tiện mang theo tờ sắc của vua Minh về. Vua sai Ngô Văn Thông đưa sắc ấy cho Triều thần xem, lời trong sắc sắc nói: Mới rồi bọn bùi thần Trần Trung Lập tâu rằng lễ cống tiến đến bằng tường Long Châu tỉnh Quảng Tây thì chi huyện Lý Quảng Ninh và Chi Châu Triệu Nguyên không ứng phó ngay tiếp ngay chia cho hai Châu Thượng Thạch Hạ Thạch Tải đi Đến nỗi ngăn trở hàng tháng xin từ nay trở đi phàm có Sứ Thần sang Kinh Đô Trước khi đi gửi tờ cho các quan tổng chấn định kỳ đến bằng tường Chuyển đến Long Châu và tuyên phủ Quảng Tây theo lệ cắt người đem đi Khi Sứ Thần về thì giao cho ủy quan đưa ra ngoài cửa hải huống thôn để cho không bị chậm trễ. Ba Ti Đô Thừa Hiến Lạng Sơn là bọn Lưu Doãn Trực Nguyễn Đế Có sách chấp là Lưu Doãn Thông và Nguyễn Hữu Đế Tâu rằng người châu Tư Lăng nước ngoài tràn vào châu Lộc Bình Cướp lấy cổ cải và châu bò xúc vật của bọn Hoàng Lô Mã Bát ở Lộc Bình đem đi Quan thủ bị là Lê Đình Hoán không biết ngăn giữ Xin giao cho vệ cẩm y bắt hỏi tội Triều Thần là bọn Lê Thọ Vực nói Nó quen thói trước tràn vào cướp bắt dân ta Nên sai đông các nghĩ làn tờ điệp của vệ Lạng sơn gửi sang châu tư Lanh, chắc về ừ. việc không biết cấm nhân dân trong hạt để chúng gây hấn khích nơi biên giới vượt cõi cướp bắt châu bỏ tiền của yêu cầu bắt trả lại lại làm chỉ sai một viên giám sát và một viên quan nghỉ việc ở nhà hội đồng với ba ty sứ ấy để đến xét rõ xem bọn hoàng lô cùng bọn kia trước đây có chuyện gì với nhau không riêng do phải trái thế nào xét cho rõ ràng làm tờ trình lên Đến kỳ năm nay sai sứ đi Đông Cát lại đem cả sự do cướp bóc trước sau làm tờ ư tư của triều đình cho sứ thần nhân tiện mang sang cho các quan tổng chấn và tổng đốc lưỡng Quảng yêu cầu khám xét châu Tư Lăng trong hạt vì cớ gì mà đem dân chúng vượt cõi sang cướp gây hấn sinh sự. Còn như bọn Lê Đình Hoán không biết ngăn giữ để người nước ngoài tràn vào cướp bóc theo như lời tâu của Liêu Dẫn Trực thì cho bắt hỏi bộ lại kíp chọn quan khác đến thay. Mùa đông tháng 11 ngày 18 sai bồi thần là bọn Nguyễn Văn Chất, Doãn, Hoành, Tuấn, Vũ Duy Giáo sang nước minh tiến cống hàng năm và tâu việc chiêm thành. Tháng 12 ngày đinh dậu vua đưa tờ biểu về việc cống hàng năm do Hàn, Lâm, Viện, Thị, Thư, Lương, Thế, Vinh nghĩ soạn. Để triều thần bàn bọn Lê Thộ Vực nói ba bài biểu văn đều thuận lẽ cả như bọn thân nhân chung đã cùng tâu lên. Về giấy tờ bang giao thì vua trước sai quan Hàn, Lâm, Viện, Soạn. Thư giao cho Đông Các xem rồi lại giao cho Triều Thần xem Nếu có dị nghị gì thì đổi lại Cho nên người Minh thường khen nước ta có người giỏi Ba bài biểu văn Thì một bài trình việc đầu mục nước ngoài là La Truyền Phá sóng rào cửa hải thông quang Một bài trình về việc chi huyện bằng tường Là Lý Quảng Ninh bắt giam người của ta Sai đi là Hoàng Thế Cung Chú La Truyền là thổ tù ở tỉnh Quảng Tây nước Minh Toàn thư chép là Hóa Châu do chữ Hóa ngoại Nước ngoài mà lộn thành hết chú phát tiền nội phủ ban cho các đại thần và các quan để mua tơi lụa dâng nộp là vì mùa đông năm ấy và kỳ sai sứ sang cống bắc triều tân sửu năm thứ 12, hai một nghìn bốn trăm tám mươi một minh thành hóa thứ 17, bảy mùa xuân tháng riêng ngày 19. chín đô cấp sự trung vũ mộng khang dâng thư nói các việc đại khái có bốn điều một xâm chiếm ruộng đất của người ta và chặt nêu nhổ bốc tự tiện lập giới hạn thì phạt trượng và biếm nếu phá bỏ cả cờ ruộng thì phạt hai tiền thôi hai chặt phá tre và cây của người vườn mộ thì phạt trượng và biếm nếu cày và phá mộ của người xưa thì đều xử tội lưu ba lấy vợ phải lấy người ngoài không được lấy phi loại kẻ thân thích giàu sang trái thế thì xử tội đồ bốn xét xử các kiện để tội vặt ở trong và ngoài quan tư sở tại phải theo đúng hạn định trong luật mà xử đoán phải trái không được đùn đẩy cho nhau để mà kéo dài kẻ nào làm trái thì phạt tiền như lệnh mùa hạ tháng tư thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn phạm đôn lễ bốn mươi người ngày hai mươi bảy vu ngựa định điện kính thiên thân ra văn sách hỏi về lý số cho bọn phạm đôn lễ lưu hưng hiếu nguyễn doãn địch ba người đỗ tiến sĩ cặp đệ bọn ngô văn cảnh tám người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn minh đạo hai mươi chín người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân phạm đôn lễ tự là Ngô khanh người nguyện ngự thiên phủ tân hưng ngụ ở làng thanh nhàn huyện kim hoa thi đỗ năm hai mươi bảy tuổi thì thường hội đình đều đỗ đầu tục gọi là tam nguyên đôn lễ chú huyện thiêng nay là huyện hưng Nhân, tỉnh thái bình phủ tân hưng tương đương với miền tây bắc tỉnh thái bình ngày nay còn huyện kim hoa nay là huyện kim anh tỉnh vĩnh phúc tháng năm ngày hai mươi một bọn tiến sĩ phạm đôn lễ vào trong đan trì vua ngự tại điện kính thiên các quan hồng lô truyền sứ sướng danh bọn bộ lại ban ân mệnh bộ lễ đem bảng vàng nổi nhạc rước ra ngoài cửa đông hoa treo lên Xong rồi ti mã cứu đem ngựa tốt đưa Trạng Nguyên về nhà. Chúng ta sẽ dừng video số chín tại đây. Và sẽ tiếp tục theo dõi ở video số tiếp theo. Đại Biệt Sử ký Toàn thư chọn bo. Theo số năm mươi kỷ nhà lê tiếp theo thánh tông thuần hoàng đế hạ hai có chỉ huy rằng một các quan vệ ti sở tráng sĩ thần vũ hiệu lực điện tiền ngũ phủ mã nhàn tần thượng ở trong quan các vệ sở phủ châu huyện ở ngoài dán hoặc có người đẽo khoét quân lính mọt hạt nhân dân chỉ chăm làm lợi cho nhà mình không nghĩ gì đến phép nước thì ở trong thì đường quan là các chỉ huy đề đốc kiểm điểm đô đốc và các quan đoán sự kinh lịch ở ngoài thì hai ty thừa hiến đều nên lấy lòng công bằng mà xét lại tham khảo lời bàn của mọi người người nào trước kia có nhũng loạn tuy không có hình tích thực nhưng ai ai cũng biết cũng là người nào liêm khiết không làm thói tham mô kê ra từng loại tâu lên cả giao cho giám sát ngự sử cai đạo xét lại đúng thực làm bản tâu lên sẽ khu sử để tỏ khuyên răn lập sở đồn điền lời chiếu rằng đặt sở đồn điền là để hết sức làm ruộng ruộng nguồn tích trữ cho nhà nước, vậy hạ lệnh đồn điền các sứ định làm thượng trung ba bậc. tháng sáu ngày hai mươi chọn thải bớt quan và bổng lộc. Phạm quan viên nhiều quá phí hại lương học sáu khoa nên tra xét từ năm quang thuận thứ hai đến nay quan viên nào đã từng phạm các tội hối lộ mà đã nghị các tội biếm dáng cùng các tướng hiệu quản giáp để thiếu ván thuyền gỗ lạt củi gạch các thứ vụ trộ, bắt quân nộp tiền, đến nỗi thiếu nhiều. Những thứ phải nộp, giá tiền từ mấy quan trở lên mà người ấy hãy còn tại chức, thì bắt phải thôi việc để triệt những quan tham nhũng cho bớt lương học. Ngày một xuống thiếu rằng các quan trong ngoài đua nhau kiếm lợi là bởi quan có trách nhiệm ăn nói chưa được người giỏi, hoặc lấy nhu nhơ làm tài giỏi, hoặc đả kích quá để rước rèm. Làm quan mà tham nhũng thì dân ta oán đem khí giữ trái, khí hòa, mối tệ phải nên trừ bỏ. Từ nay trở đi, các chức khoa đài hiến sắc cùng triều thần nên lấy lòng công mà bàn chọn. Ai nên thải ra, ai nên bổ thay, làm bản tâu lên thi hành để từ bỏ tệ cũ. Mùa thu tháng 7 ngày mùng 4, Phó Đô ngự Sử kiêm tả Xuân Phường tả Trung Doãn là Quách Đình Bảo tâu về việc tiện nghi đuổi người chú ngụ như sau. Thần thiết nghĩ rằng kinh sư là nơi căn bản của bốn phương Tiền của trao đổi mua bán tất phải cho lưu thông đủ dùng Không nên để túng thiếu Trước đây dân cư ở phủ Phụng Thiên trừ ra những người quê quán tại bản phủ Gián hoặc có người tuy không phải là quê quán ở đây mà có phố xá là thuế ngạch Có nộp thuế chịu sai dịch với bản phường Nay quan phủ Phụng Thiên xua đuổi Không kể người ở lẫn có phố xá thuế ngạch hay không nhất thiết đuổi về nguyên quán Trộm e như thế thì nơi kinh sư sẽ buôn bán thưa ít, không còn sầm uất phồn thịnh nữa. Không những khiến người buôn bán sẽ nhiều người thất nghiệp, mà nơi hàng chợ sẽ trống rỗng, thuế ngạch có khi đến thiếu hụt, có phần không tiện. Vì thế tâu xin trừ những kẻ tạp cư vô loại thì nên đuổi về. Còn người nguyên có hàng chợ phố xá trước đã biên vào thuế ngạch, nay cho được cứ ngộ để buôn bán sinh nhai cho vào bản phường nộp thuế như lệ. Tháng 9 ngày 27 có sắc chỉ rằng từ nay trở đi các phi tần và quan viên thì làm sổ riêng Mùa đông tháng 10 có sắc chỉ rằng các quan vệ sở người nào dám như trước hạch sách tiền của tính từ 5 tiền trở lên thì pháp ty theo luật trị tội Quan bên ngoài từ 4 tiền trở xuống cũng nhất luật bãi trước xung quân như lệ quan viên tham nhũng, tuyển đinh tráng xung quân ngũ, khảo thí con cháu các quan viên bằng văn thư và toán Đào hồ Hải Trì hồ này Quanh co đến một trăm rặng Giữa hồ có điện Thúy Ngọc Bên hồ làm điện giảng võ để tập luyện binh và voi Lấy Nguyễn Bá Ký Làm thượng thư lại bộ Bá Ký người huyện Chí Linh Năm nhâm dần thứ 13 1482 Minh Thành Hóa thứ 18 Mùa xuân tháng riêng vua ngựa về Tây Kinh Mùa thu tháng 7 Ngày mùng 6 có sắc chỉ rằng Nho sinh Tú Lâm Cục Số người thêm nhiều mà người giảng dạy thì ít Quan lại bộ chọn lấy ba viên quan hàn lâm viện có thể kiêm chức tư huấn tú lâm cục thì làm bản tâu lên chuyển bổ để tiện giảng dạy định lệnh bảo cử quan thừa ti có sắc chỉ rằng quan thừa ti các xứ chức nhiệm rất quan trọng trong khi chọn bổ phải được mọi người đều bằng lòng từ nay về sau quan thừa ti các xứ có khuyết thì bộ lại tâu lên giao xuống cho triều thần theo như lệ hai ti đô hiến mà bảo cử quan viên trong ngoài người nào làm nổi chức ấy Giao cho bộ lại thi hành Ngày 16 Lấy đào cử lâm hàn lâm viện thị Đọc đông các hiệu thư Vì cử theo hầu vua đi đánh miền Tây chăm chỉ được việc không hề phạm lệnh cho nên được thăng Tháng 8 Đại xá cho thiên hạ ân chiếu có 63 điều Làm sổ hộ Nghiêm lâm câu rằng Khi làm sổ hộ thì xã trưởng phải biên rõ Các quan viên chức phẩm cao hay thấp Thư tước nhiều hay ít Nếu không biên rõ ràng thì hộ khoa kiểm xét Tâu lên quan phủ huyện và xã trưởng Đều bị tội tả Tháng 9 ngày 15 giờ tuất có nguyệt thực, mùa đông tháng 10 khảo hạch quân, dân về thư toán. Có sắc chỉ về việc kiểm xét sổ hộ và sổ ruộng đất. Sai Lục Khoa Lại Bộ, Tú Lâm Cục cùng với Lại viên Hộ Bộ và Lại viên Thừa ty đến các nơi Chùa Báo Thiên và Quán Hội Đồng để cùng với phủ huyện kiểm xét. Lê Lê Ninh làm Tả Lan Hộ Bộ, Phạm Hương Hiếu làm cấp sự trung Hộ Khoa năm quý mão thứ tư, 14, bốn, một nghìn bốn trăm tám mươi ba minh thành hóa năm thứ 19, chín mùa xuân tháng riêng ngày 13, ba cấm miến tiệc công làm cỗ bàn vượt lễ ngày 15, cấm thả phóng quân cờ chú quân cờ chữ hán là kỳ quân không phải là quân cầm cờ mà là quân thuộc hiệu cờ nào mà lấy tiền và thông đồng với người buôn chú Nguyên Văn Chép cấm pha phan phóng kỳ quân thủ tiền tinh thông đồng thương nhân. Hai chữ phạm phan không rõ nghĩa, có lẽ là thừa. Làm điện Đại Thành và Đông Tây Vũ ở Văn Miếu cùng điện canh phục do chứa bản in sách kho tế khí nhà Minh Luân Đông Tây Đường. Điện canh phục chỗ vua thầy áo. Hết chú tháng hai ngày mười có xác chỉ rằng nhân dân và quân sắc ai thi hương đỗ tam trường thì sung sinh đồ đỗ tứ trường thì sung sinh viên ở tăng quảng đường như lệ trước nếu sinh đồ từng thi hương mà không trúng kỳ nào thì phải sung quân trúng được một thì về làm dân chịu phú dịch như lệ sinh viên tăng quảng đường mà thi hội không trúng trường nào thì sung quân quan thừa ti hiến ti sở quan và quan quốc tử giám loại tâu lên để thi hành như lệ Mùa hạ tháng 4 ngày 14 có sắc chỉ rằng phàm tư nhân đánh nhau thì pháp thi chia ra thủ phạm và tòng phạm mà trí tội. Ngày 22 có sắc chỉ rằng từ nay trở đi sáu bộ cơ bản đề bản tâu và hết thảy công văn các việc đều phải ký tên ở cuối giấy như quan kinh lịch năm phủ và các thủ lĩnh ở thừa ty các xứ. Tháng 5 ngày 18 có sắc chỉ cho chính quan các sở tuần thượng mã nhàn được đeo bài thường vào chiều tham như lệ chính quan nam phụ định nhật kỳ vào trường thi hương và lệ tiến công sĩ nhân bọn thượng thư lễ bộ lâm giang bá lê hoàng dục rằng có sắc chỉ sai chiếu số học trò của thừa sứ các sứ nhiều hay ít mà định liệu vào ngày thi vâng cha năm hồng đức thứ năm tháng tám ngày mùng năm hàn lâm thị đọc kiêm đông các đại học sĩ thân nhân trung bàn tâu về lệ cống sĩ của thừa ti các sứ Các sứ Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, mỗi sứ 130 người. Các sứ Thanh Hóa, Nghệ An, mỗi sứ là 60 người. Các sứ Thuận Hóa, Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, mỗi sứ là 30 người. Còn như Nhật Kỳ và Trường Thi Hương chưa biết định ngày nào phải chọn. Bọn Thần xin đợi lời Thánh Thượng dạy cho. Định rằng Thi Hương thì các Thừa Ti các sứ trong nước và Phổ Phụng Thiên lên ngày mùng 8 tháng 8 năm nay đều vào kỳ đệ nhất thời Tây các sứ Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc ngày 18 tháng ấy vào kỳ đệ nhị ngày 25 kỳ đệ tam ngày mùng 1 tháng 9 vào kỳ đệ tứ ngày mùng 7 treo bảng các nhân sĩ Đỗ lấy các sứ Thanh Hoa, Nghệ An ngày 15 tháng 8 thì vào kỳ đệ nhị ngày 22 vào kỳ đệ tam ngày 26 vào kỳ đệ tứ ngày mùng 1 tháng 9 treo bảng các sĩ nhân lấy Đỗ các sứ Thuận Hóa, Yên Bàng chú Toàn thư chép là Yên Quảng nhưng đến đời Trung Hưng vì huy của Lê Anh Tông mới đổi là Yên Bang làm Yên Quảng. Toàn thư Yên Yên Quảng ở đây thì sớm quá. Hương Hóa, tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Phổ Phụng Thiên đều lấy ngày 13 tháng 8 làm kỳ đệ nhị. Ngày 18 là kỳ đệ tam, ngày 26 là kỳ đệ tứ. Ngày 1 tháng 9 treo bảng các sĩ nhân lấy đỗ. Tháng 6, mùng 9, mưa gió to, nước lụt ngày hai mươi bốn định lệ giảm bớt xã trưởng dư số mùa thu tháng chín ngày mùng hai ngự sử đài phó đô ngự sử kiêm tả xuân phường tả trung doãn là quách đình bảo tô rằng những kẻ phạm tội như đại ác đại nghịch bội bạn trộm cướp hối lộ xui kiện cường hào hống hách gian dâm tham mô hoạn quan hãm hại cố ý giết người là những tội gặp xá thường không được tha còn các tội bặt tuy việc phát ra về sau có khí xá Mà đã phạm từ trước có khi xá thì đều xá cả, rộng hơn thánh, vui gì theo. Mùa đông tháng 11, ngày 11, sai Lê Đức Khánh, Nguyễn Trung, vỗ cận sang nước Minh tiến cống hàng năm. Ngày 12, có sắc chỉ cho các vệ ty sở làm đồ khí giới thì phải đến tại vũ khố của bản ty sở mà làm, không được tự tiện làm ở các chỗ giải vũ và những quân ngoài thành, trái thế thì xử tội lưu sắc dụ cho Hàn Lâm viện thừa chỉ Đông Các đại học sĩ thân nhân trung ngự sử Đài, phó đô ngự sử kiêm Tả Xuân phường Tả Trung Doãn Quách Đình Bảo, Đông Các hiệu thư Đỗ Duận, Hàn Lâm viện thị độc Đông Các hiệu thư Đào Cử, Hàn Lâm thị thư Đàm Văn Lễ soạn các sách Thiên Nam dư hạ tập và Thân Chính ký sự. Vua đề vào bản thảo bài tựa Thiên Nam dư hạ tập của thân nhân trung rằng Hỏa thở thiên đoan bố, băng tàm vũ sắc ti cánh cầu vô địch thủ, tài ta cổ long uy. Có nghĩa là nhìn đấm lông chuột lửa, năm màu tư tầm băng, lại tìm tai vô định, cắt may áo cổn rồng. Xét sách thần dị kỳ kinh của Đông Phương Sóc nói, ở ngoài cõi phương xa Nam có lửa, trong lửa ấy đều mọc những cây, không bao giờ chết, ngay đến lửa cháy dù có đến... Gió to, mưa lớn cũng không tắt Trong lửa ấy có con chuột nặng trăm cân Lông dài hơn ba tấc, nhỏ như sợi tơ Có thể đem dệt bài được Sách nhâm tí, niên thập di có nói Núi viên kiệu ở biển Đông có giống tằm băng Dài bảy tước, có vẩy sừng lấy xương khủ tuyết Phủ lên, thành kén màu tơ năm sắc Dệt làm áo, mặc lội nước không thấm Nguyên văn chép là dĩ ti phú chi không có nghĩa Theo từ nguyên là Sương Tuyết Phú Trì, nghĩa là Sương Tuyết Phủ Lên. Lấy Nguyễn Xuân Sát làm Hàn Lâm Thị Độc Trưởng Viện Sự. Năm Giáp thìn thứ 15, 1484, Minh Thành Hóa thứ 20. Mùa xuân tháng riêng ngày 16, Thái úy Quốc Công Lê Thọ Bực chết. Tháng 2, có rộ đại xá, thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn Phạm Trí Khiêm 44 người. Tháng 3 ngày mùng 1 có sắc chỉ rằng tứ nay trở đi khai đào mỏ bạc thì nộp thuế như lệ. Thi Đình văn sách hỏi về nhà Triệu Tống dùng nho sĩ cho bọn Nguyễn Quang Bật, Nguyễn Giác, Mai Duy Tinh, ba người đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn Ngô Văn Phòng, 16 người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Chu Đình Bảo, 25 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Ngày mùng 10 nhắc rõ lệnh cấm mua hiếp sắc chỉ rằng việc cấm mua hiếm có lệnh rất nghiêm mà những nhà quyền hào thói cũ chưa đổi hại dân hỏng chính không gì tệ bằng từ nay trở đi phù phụng thiên và hai ty thừa hiến các sứ nên nhắc lại rõ lệnh cũ cấm chấp gian bảo phàm các nhà sắm sửa lễ vật cưới xin nếu có mua bán ở hàng chợ dân gian hàng hóa lớn nhỏ đều nên theo giá không được quen thói gian ngoan như trước cạnh nhờ thế oai mua hiếm cướp lấy ai trái thì theo như lệnh trước mà chỉ tội Tháng 12 nhắc lại về việc đàn bà phá thai cùng là phá thai cho người Trước đã có lệnh cấm Thế đàn bà tàn nhẫn hoặc muốn ít con cái để giữ lên nhiều của Hoặc ngại việc sinh đẻ muốn đỡ lên khó nhọc Thế mình có thai dùng cách phá đi thương tổn tính mệnh, tổn hại luân thường Cùng là kẻ nào phá thai cho người khác đều phải kiểm xét theo luật trị tội Thế mà vẫn coi là tờ giấy không, không đổi lỗi trước Vẫn theo thói cũ, tệ trước càng thêm Coi thường pháp luật làm hư, phong tục không gì hơn thế Nay nên nhắc rõ lệnh trước, gian cấm hơn lên Nếu có người đàn bà nào như hạng nói trên, ai cũng biết cả Cùng là người chồng không biết gian cấm, đều như luật mà trị tội Mùa hạ tháng tư bắt đầu cấm kẻ gian, nhân ủi pháp luật mà quấy nhiễu sửa khai mỏ vàng bạc Cấm trong nước không phải các lễ dỗ chạp cưới xin Được ân mệnh, ăn mừng đám ma mà vô cớ họp nhau ăn uống thì theo luật trị tội Ngày mùa 9, cấm giữ cửa mà nhận tiền đút lót. Ngày 21, định lệ rằng khi đem nộp các ngạch thuế độ chỉ kho công của thừa ti không được làm khó khăn. Ngày 29, định lệnh mà trôn sau không được che lấp hướng mà trôn trước. Trước đây, Phó Sứ Thành Hình hiến sát Sứ Ti các Sứ Yên Bang là nghiêm quang tâu rằng mộ của quan viên và nhân dân chưa có phân biệt cho nên kẻ dân ngu tối thấy nhà có quan thì cho là do đất đất khi có người nhà chết đua nhau chôn ở đằng trước đằng sau bên tả bên hữu mồ chôn trước sát phạm mồ con cháu nhà có mồ ấy thường đem sự do kiện tại hữu đi. vì lệ chưa phân biệt nên khó lòng xét cho phải vậy cho nên chiếu theo phẩm chức cao thấp mà định lệ đất để mồ rộng hẹp hay không đến đây Thượng thư lễ bộ Quách Đình Bảo Bàn rằng đất để mồ của quan viên và nhân dân trong nước Dán hoặc có dụng đất công tư khác nhau Có kẻ lấy dụng tư làm chỗ để mồ Thì thước đất rộng hẹp nên theo hướng đất trước sau cho phải Người để mồ sau không được cậy là dụng đất tư của mình Mà trôn sát che lấp mồ trôn trước Kẻ nào cố ý làm trái Thì cho con cháu họ hàng nhà trôn trước Cáo tại quan Tư sở tại bắt mồ trôn sau phải rời đi chỗ khác và bắt nộp tiền tạ lễ như theo luật, thua y theo. Ban xuống lệnh thưởng công, cấm các nhà môn phủ vệ ti cậy quyền quý mà chửi mắng viên chủ thủ lĩnh và làm ơn trả thù mà bảo cử hay thải về cán bậy Tháng ấy, định lệ người xã cung ứng việc đảo vũ phàm quan phụ mang đi đảo vũ ở đền chùa nào cho bắt người xã phụ cận và người xã bản xứ đốt hương, đóng quản, cung ứng, sai quan và nuôi dưỡng các tăng sĩ. Mỗi ngày 10 người lần lượt thay đổi để tiện việc cây cấy. Ngày 13, định lệnh sách công ban xuống hiến thi phải kiểm soát. Bây giờ lễ bộ thượng thư kim tả Xuân Phương tả Trung Doãn là quách đình bảo tâu rằng trước đây hàng năm sách công ban xuống cho các phủ ở ngoài như các sách tứ thư ngũ kinh. Đăng Khoa Lục, Hội Khoa Lục, Ngọc Đường, Văn Phạm, Văn Hiến Thông Khảo, Văn Tuyển Cương Mục và các sách thuốc, vân Gián hoặc có phủ quan tham mô tự tiện giữ lấy làm sách tư của mình không hề giao cho học quan và y quan, rất là trái lẽ. Vì thế tôi xin hiến ti các sứ nên kiểm soát lại xem các phủ trong hạt mình, những hạng sách nói trên mà quan bản phủ cố ý giữ lấy. Sách học không giao cho học quan, sách thuốc không giao cho y quan. Thì cứ thực tâu lên giao cho bộ hình chỉ tội Vua y theo nên có lệnh này Tháng 5 ngày 26 có sắp chỉ rằng Các quan cai quản quân dân trong ngoài Trong ấy có người liêm khiết Cũng có người tham nhũng Nếu không nêu biệt thì khuyên dân thế nào được Trong thì đô đốc nam phủ ngoài Thì đường quan Ba Ti Đô Thừa Hiến Nên lấy lòng công mà bảo cử Các quan vệ phủ huyện Châu trong ngoài Người nào liêm khiết người nào tham nhũng Đều khai rõ việc thực hạn trong 3 tháng Kể từ ngày sắp chỉ đưa đến nơi Làm bản đề lên giao cho ngự sử đài Xét lại mà thi hành khu xử Để tỏ cách Khuyên dân và để nới sức cho quân dân Ngày 27 thượng thư lại bộ Là Nguyễn Ba Ký tâu rằng Các quan viên có việc mà bộ hình xét hỏi Có viên nào bị can phải trị tội Thì phải trao trả sắc mệnh và khám hợp Bộ lại tâu nộp Tháng 6 ngày 16 Định lệnh bổ dụng sinh viên ba xã bọn phó đô ngự sử ngự sử đài là quách hữu nghiêm tâu rằng bọn thần trộm thấy sinh viên ba xã của quốc tử giám lệ cho mỗi năm thi hội mà chúng trường hệ chúng ba trường thì sung sinh viên thượng xã chúng hai trường thì sung sinh viên trung xã chúng một trường thì sung sinh viên hạ xã mỗi một xã là một trăm người và cấp cho tiền lương quý chú toàn thư chép là quý tiền cương một. hai ba chép là lẫm tiền tức là tiền lương đây là dịch theo cương mục hết chú sinh viên ba xá mỗi người chín tiền đến khi bổ dụng thì bộ lại và quan quốc tử giám bảo cử chọn bổ như sinh viên trong ba xá thì nếu nhất thể giống nhau không có phân biệt nay về tiền lương của sinh viên ba xá thì thượng xá nên tăng 1 tiền cho đủ một quan trung xá để nguyên chín tiền hạ xá giảm bớt 1 tiền còn 8 tiền đến khi bổ dụng thì bộ lại và quan quốc tử giám chiếu chỗ khuyết mà bảo cử thượng xá sinh 3 phần trung xá sinh 2 phần hạ xá sinh 1 phần như thế thì sinh viên ba xá Chúng trường nhiều ít hơn kém trước sau thứ bậc được vừa phải mà nhân tài trong nước đều biết khuyến khích vui y theo. Mùa thu tháng 8 ngày mùa 4 định lệnh khắp bờ ruộng để chứa nước có sắc chỉ cho Hai Ti Thừa Hiến và các sứ các quan phủ huyện Châu rằng từ nay trở đi trong hạt sứ nào có đi vỡ ngập mất lúa mùa mà thế có thể chứa nước để cấy thêm thì Hai Ti Thừa Hiến truyền cho các quan phủ huyện Châu Hà đi và Khuyến Đông. Nên vào lúc nước lụt hơi rút, sự làm kế cứu đói cho dân, xem ngắm địa thế tùy theo tiện nghi, đốc thúc dân làng bồi đắp bờ ruộng, cần chứa lấy nước là mùa chiêm, không nên bỏ vứa chức trách của mình, coi thường đau khổ của dân, ngồi nhìn mà không có kế gì để dân phải đói. Ngày 15, dựng bia để tin các tiến sĩ với bài ký từ khoa nhâm tuất năm đại bảo thứ ba triều thái tông trở đi vua cho là từ năm đại bảo thứ ba triều thái tông đến giờ còn chưa dựng bia để tên các khoa tiến sĩ sai thượng thư lễ bộ quách đình bảo biên rõ danh thứ các tiến sĩ đỗ khoa nhâm tuất năm đại bảo thứ ba triều thái tông khoa Mộ thìn năm thái hòa thứ sáu triều Nhân tông khoa quý mùi năm quang thuận thứ tư khoa binh tuất năm thứ bảy khoa kỷ sửu năm thứ mười khoa nhâm thìn năm hồng đức thứ ba khoa ất mùi năm thứ sáu khoa mẫu tuất năm thứ chín khoa tân sửu năm thứ mười Đến khoa giáp thìn năm nay khắc vào bia đá Quách đình bảo nhân xin đổi trạng nguyên Bạc nhãn tham hoa làm tiến sĩ cập đệ Tránh bảng làm tiến sĩ xuất thân Phụ bảng làm đồng tiến sĩ xuất thân Để hợp với chế độ ngày nay Vua y tờ tâu Sai bộ công khởi công tạc bia bọn tử thần chú Tử thần là quan giữ việc Hàn hầu gần vua Là Hàn lâm viện thị độc kiêm đông các Đại học sĩ thân nhân chung Hàn lâm viện chỉ đông các học sĩ đỗ nhuận, hàn lâm viện thị độc đông các hiệu thư đào cử, đàm văn lê ngô luân, hàn lâm viện thư kim tú lâm cục tư huấn nguyễn đôn hậu, hàn lâm viện thư kim sùng văn quán tú lâm cục tư huấn lương thế vinh, đông các hiệu thư lê tuấn Nhạn, hàn lâm viện thị độc kim tú lâm cục tư huấn nguyễn sung sáng chia nhau soạn văn ký bọn trung thư giám chính tự nguyễn tùng và thái thúc liêm cùng điển thư phan lý vân sắc Chỉ viết chữ im quang môn đại chiếu ngô tô ngại vương sắc chỉ nhất chữ triển. Xét bài ký của Lũ nhận rằng, việc chính trị lớn của đế vương không gì cần bằng nhân tài, muốn đầy đủ chế độ của nhà nước phải đợi ở hậu thánh. Vì là chính trị mà không lấy nhân tài làm gốc, chế tác mà không nhờ đế vương đời sau, đều chỉ cầu thả sao đủ khiến chính trị phong hóa đều thịnh, khiến văn vật biển chương đều đủ. Kể từ Thái Tổ thuận thiên kỷ nguyên đầu bìa sửa việc học Thái Tông năm đại bảo thứ ba mới mở khoa ti Nhân Tông chọn hiền dùng giỏi kính giữ phép cũ đến như dựng bia Thái học Việc ấy chưa làm vân vật đủ đầy như hãy còn đợi Nay Thánh Thượng do trời mở vận trung hưng tự mình gánh vác ban đạo Việc tôn sùng nho giáo càng trăm chấm săn sóc huống chi nhân tài đã được các tiên Thánh dạy nuôi từ lâu Hơn nữa lại nhờ công đức 10 năm chấn khởi Trước đây 6 năm một lần thi, nay thì châm trước làm theo chế độ nhà Chu định làm 3 năm. Trước kia số đỗ không mươi 20-30 người, nay thì rộng xét thực tài, không lo số bội. Cho đến quý trong khuyên lớn đức ý rất hậu, ân vinh thứ bậc, viết mục rất tường, rộng lớn rực rỡ vượt xa cả xưa nay, cho nên dựng bia khắc tên, có văn ghi thực đặt ở cửa hiền tưởng lệ kẻ sĩ công việc làm của nhà vua tốt đẹp như nào thế thì triều Lê ca văn minh đầy đủ qua mục mở vang gây ra từ đời thuận thiên bắt đầu từ đời đại bảo thịnh hành từ đời thái hòa mà thịnh nhất là đời hồng đức vậy không phải là do thánh thượng hết sức hết sức chức trách quân sư thân giữ quyền chế tác thì sao có thể làm xong cái trí của người trước chưa xong Tháng 9 ngày mùng năm có sắc chỉ rằng các biên huấn đạo gián hoặc có nhiều người cùng chuyên trị một kinh mà học trò lại học tập kinh khác không tiện cho việc giảng dạy sắc cho bộ lại xét thực đổi bổ đi nơi khác chọn người chuyên trị kinh khác đổi bổ thay nhau Sắc chỉ định rằng quân sắc người nào vô sở xuất thì sai làm việc nhẹ Cùng vô sở xuất thì sai làm việc nhẹ Ngày 29 có sắc chỉ rằng tham các chức văn... Thư khế nhất thiết phải dùng thứ giấy lục lộ hạng trung còn hết thảy các giấy tờ phải dùng giấy quan hạng trung Đó là theo lời tâu của tri huyện Tế Giang, Đặng Tiến Tố, Tế Giang sau là huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh. Hết chú, mùa đông tháng 10, ngày 11, có sắc chỉ rằng con cháu của công thần khai quốc, hãy là công thần khoảng năm thuận thiên mà đã được quan chức hoặc Không được cho quốc tính mà dự hàng công thần khai sáng Hoặc năm thuận thiên cũng dự có công Đã được quan chức đều Đến nhất nhị phẩm Nếu con cháu của họ còn ở Trong hàng quân ngũ thì cho chính người ấy có đơn kêu ở Haiti Thừa hiến bản xứ làm bản tâu lên giao Cho bộ binh chất thực Nếu sức phóc có thể dùng được thì cho sung tuấn sĩ cầm Y Vệ cầm Y Nếu yếu ớt không làm nổi thì cho được miễn phú dịch Đó là lời xin của Thái Phó Tịnh Quốc Công lê hiệp định lệ nộp và kiểm thu các thuế vàng bạc thiết trì định lệ làm phổ cho thần vương công chúa định xây dựng hành điện điện thì năm gian hai trái nhà bếp một dãy ba gian đài quan canh một tòa giữa cao năm thước rộng bốn mươi thước là một khu đàn tiến nông cao bảy thước rộng ba mươi sáu thước bốn mặt đắp tường đất cùng là cửa đi ngựa vào đều ở hồng mai huyện thanh đàn vũ hành điện điện vua ở khi đi ra bên ngoài. Quan canh là quan xem cầy ruộng. Tức là huyện Thanh Trì ở phía Nam Hà Nội, Thanh Đà. Những việc này đã chết vào tháng riêng năm Hồng Đức thứ 14. chú. Làm điện đại thành ở Văn Miếu cùng giải vũ Đông Tây điện canh phục, kho chứa ván in sách và đồ tế khí, nhà Minh Luận. Giạc đường Đông Tây, nhà bia Đông Tây Nhà học của sinh viên ba xã Và các cửa xung quanh si tường bao Tháng 12 có sắc chỉ rằng Từ nay trở đi quan các nhà môn Trong ngoài có quyết mà vâng lệnh bảo cử Người nào từng biết người nào Quả có tài năng kiến thức thanh liêm đáng bổ Làm chức gì các quan khoa đài Công đồng biên chép Sửa chữa rõ ràng Đến sau người được bảo cử Hoặc có bị hồi tham nhũng không làm nổi việc Làm quan không công trạng gì Thì cha xem viên quan nào đã cử bảo Người bãi ấy tu Hạc Cha Xét Lấy Lê Đình Ngạn làm Tây Quân Đô Đốc Phổ Tả Đô Đốc Thanh Tương Bá Kiên Tôn Nhân Phổ Tả Tôn Nhân Chính Lấy Lê Tạc làm Phỏ Mã Đô Ý Vân Dương Bá Lê Quyền làm Trung Quân Đô Đốc Phổ Tả Đô Đốc Kinh Dương Bá Năm Bất Tị thứ 16 1485 Minh Thành Hòa thứ 21 Mùa Xuân Tháng Giêng ngày 11 định rằng Các quan phủ huyện Châu trong nước Nộp các thuế nhân đinh, điền tô và cửa nguồn Dám người miếng không trăm thu nộp đến nỗi để thiếu Thì đòi tiền bồi thường như lệnh Lệnh là lấy 10 phần làm suất Đòi ở người thiếu thuế 7 phần Đòi ở quan trưởng phụ trách 3 phần Nếu người nào đói rất khốn khổ Thì thôn trưởng làm tờ tam đoan Cùng đảm bảo như lệnh trước mà thi hành Tháng 2 ngày 12 có sắc chỉ rằng Các bản tô và đè của nhà môn trong ngoài Chính viên quan phụ trách và ký tên không được sai Lại viên thư tả viết tên họ Tháng 3 Thái phó tỉnh quốc công lê niệm chết Mùa tháng 4 Ngày mùng 10 Định lệnh xứ Quảng Nam nộp thuế Trước đây xứ Quảng Nam không có thuyền Hàng năm quân dân gánh thuế Thường bị tổn thất Từ nay trở đi đến khi nộp thuế cho thừa ty Quảng Nam Chuyển giao thuế vật cho ba ty đô thừa hiến thuận hóa Để sai người chuyển nộp lên tháng tư nhuận ngày 29 định lệnh về số tiểu đồng đi theo hầu trong khi tiến chiều lệnh rằng đại thần và các quan văn võ từ nay vào chầu đến ngoài cửa đại hương phải xuống kiệu hoặc ngựa nếu là công hầu và phò mã thì được hai tiểu đồng theo hầu quan nhất phẩm được một người khi vào đến ngoài cầu ngoạn thiền thì đứng lại làm trái thì quan giữ cửa ngăn lại tu học lên để giao xét hỏi mùa thu tháng 7 ngày 13 có sắc chỉ cho bộ lễ yết bảng như sau một quan các vệ sở nam phủ sau khi tan trầu về đều phải về nhà môn của mình để bản luận công việc của quan không được như trước ngồi họp bản luận ở ngoài rèm trong của kho loan giá hai khi các quan vào trầu và khi còn ở chiều đường các lại viên đi theo bảng quan đến bên ngoài các cửa đông trưởng an và nam huân thôi không được như trước vào bừa cửa chu tước nếu là lại viên các nhà môn bộ lại sáu khoa Cương Bảo Tự, Độ Chi, Thông Chính, Sứ Ti và Hộ Vệ thì đều không cấm. Khi tan trầu, lại viên các nhà môn năm phổ, sáu bộ, đông cáp, ngự sử đài, sáu tự, sử quan đem bản sổ vào để kiểm xét hay vào sáu khoa để tra xét sổ sách thì đều không cấm. Ngày 26 định rằng kẻ nào đem việc can phạm từ trước khi có ân xá, việc ấy đáng được xá rồi mà còn cáo ra ra nữa thì phải tội. Đó là theo lời tâu trình của đề hình giám sát ngợi sử Nguyễn Tư Phụ. Ngày 27, định lệnh nghiêm việc khảo thí để miễn tuyển vào quân ngũ. Có sắc chỉ cho quan hai ti thừa hiến các sứ rằng trước đây khảo thí cho miễn tuyển nhiều kẻ mang sách thi hộ cho nên số độ hơn vạn người rất nhà là lũng ngạm. Từ nay trở đi, các sứ khảo thí hạng nói trên cốt phải lựa. Lấy người biết chữ hay văn Đến khi thi phúc hạch Mà còn có kẻ bỏ quyền trắng Hay bất thành văn lý Thì cho các quan đề điệu giám thí tuần xước nghiêm phong quyển lấy lại học tâu lên Từ một người đến bốn năm người trở lên Thì quan thử hiến phải xử miếm hay bãi Bản thân người ấy xử tội đồ làm quân đinh Tháng 8 ngày mùng 3 định chiều nguy cho các quan nghi thức như sau từ nay trở đi ngày phiên trầu hồi chống thứ nhất quân hộ vệ theo thứ tự tiến vào đàn trì hồi chống thứ hai các quan theo thứ tự tiến vào đàn trì không được đường đột tranh nhau đi trước lẫn lộn chen lẫn sau khi tiếng chống đã đánh hồi thứ ba mà các quan còn ở ngoài cửa chú tước và sau khi chuông đã đánh quá năm mươi tiếng mà còn ở bên tả bến hữu cửa đoan môn thì quan coi cửa chặn lại hết thảy đi xá nhân vệ cẩm y hoặc tâu giao xuống trường trị Tháng 9, định lệnh về việc viết chữ, viết hộ đơn kiện và xui dục người kiện. Mùa đông tháng 10 ngày 14, sửa lại lệnh về con đích con thứ vua dụ các quan viên lớn nhỏ và nhân dân rằng Phàm là người mà con cháu được nối giữ thờ tự không kể lớn tuổi hay nhỏ, không cứ là quan chặt cao hay thấp nên giữ đạo thường giao cho con đích, nếu con đích chết trước thì giao cho con cháu trưởng hoặc không có cháu trưởng thì mới dùng đến con thứ. Vợ đích lại không có con thứ thì mới dùng đến con vợ thứ người nào tốt Nếu con trưởng, cháu trưởng đương bị bệnh tật hoặc là hạnh kiểm không tốt, không đáng thừa tự Thì nên cáo ngay cho con có trách nhiệm chọn người con cháu khác làm thừa tự Như thế là để tỏ ra người làm cha không nên thiên ái mà mắc vào tai họa, ngát hại trong nhà Người làm con không nên trái nghĩa mà gây nên thói xấu, tổn thương, phong hóa tháng 11 một có lệnh bổ các chức thuế sứ phố chính xác chỉ rằng từ nay trở đi các thuế vụ sứ khuyết thì bộ lại chọn lấy viên nào ở các nha môn có chân xuất thân đã được tuyển mà không lấy để bổ vào để tiện làm việc cứu xét các sổ thuế còn các thứ thuế như dịch thừa phố chính thì chọn lấy các quân cờ có công chém giặc cắt tay đã được tuyển mà không lấy để bổ vào theo như lệ trước Đó là theo lời tâu của cấp sự trung lại Khoa Hoàng Thiệu Ngày 14 định lọ rõ lệnh về Hào Cường hoành hành tả đô đốc Trung quân đô đốc phủ Kinh Dương Lê Quyền tâu rằng Thế là hạng Hào Cường cậy thế mà phạm các tội đánh người bị thương Cướp đoạt ruộng đất, tài vật, xây phá, mồ mả, xâm lấn người khác Từ ba lần trở lên rõ là Hào Cường hoành hành dù có xá cũng không được tha thì định tội hào cường hoành hoành mà chị nếu những việc can phạm nói trên chỉ có một hai lần cùng là tranh kiện nhau về ruộng đất hay đánh nhau vân vân thì theo luật mà chị tội ngày hai mươi một định lệnh về việc tuyển bổ quan phương diện và giám thủ khách sứ chú khách sứ tức là nước ngoài sứ nước ngoài Các chỉ rằng thừa ti hiến sát là quan phương diện trách nhiệm đã tôn, sự quyền cũng trọng trong khi tuyển bổ nên dùng người tốt. Nếu có khuyết thì tham nghị dùng quan từ lục phẩm trở lên mà khi độ kiến thức, tư cách, đức vọng ở trước đủ bốn lần khảo khóa trở lên hiến sát thì dùng quan các nha môn như khoa đài, quốc tử giám, sáu tự và thanh niêm sáng suốt từng trải quyền việc phải đủ bốn lần khảo xét trở lên. Mọi người đều khen ngợi, theo lệ và tuyển bổ. Nếu dám lấy tư tình tuyển bổ bậy, những người phẩm thấp lại tại trước ít ngày để đến nỗi công luận không hài, việc dân sinh tệ thì lại khoa đưa xét hỏi trị tội. Định luật về việc sứ thần các phiên ban đến chiều cống kinh quốc, kinh quốc tức là nước lớn. Nếu sứ thần các nước chiêm thành, lão qua, siêm la, chảo hoa, lạt ra, Ngoài ra có lẽ là Mã la tức là Malacca và các đầu mục phụ trách các chấn biên giới đến quán hội đồng thì vệ cẩm y sai các tráng sĩ cùng với quân cờ của Ngũ Thành, binh Mã Lăng, Tướng Thi đều phải theo đúng phép mà giám thủ nghiêm cẩn việc canh phòng. Cho đến những khi đi lại trên đường vào trầu ra mắt cũng nên đằng trước đằng sau dàn đi xua đuổi những người tiểu nội, tiểu nội tức là các chức tiểu như tiểu giám, tiểu nhất, tiểu nhị thuộc giám ban. Xem lịch chiều hiến chức loại trí, quan chức trí, nội là những người hậu hạ trong nội cung. Hết trụ và bọn nô tì công tư đều không được đến gần hỏi thăm giao thông chuyện trò. Đến nỗi tiết lộng dự tình, dụ dỗ sinh tệ, giám quan, phụ trách không biết phòng ngừa nghiêm cẩn như phép lấy tình riêng dung túng. Thì ti xá nhân, ti kỳ bài, ti tráng sĩ vệ cẩm vi cứ thực tâu lên bắt trị tội. Ngày 26, địch, định lệnh lễ trọng lễ nghĩa khuyên nông tang vua dụ các thời hiến phủ huyện châu các xứ trong nước rằng lễ nghĩa để sửa tốt lòng dân nông tang để có đủ cơm áo hai việc cần thiết hay nghĩ là của chính sự chức trách của các thú mục Chẳng từ khi lên ngôi đến giờ phàm những phép dạy dân nên phong tục tốt những việc gây tiện trừ hại không cái gì là không nói ra trong lời huấn dụ để bọn các ngươi theo thế mà làm Thế mà của dân vẫn chưa được dồi dào, tục dân vẫn chưa được đổi tốt, hả? Chẳng phải là do bọn. Các ngươi chỉ lấy sổ sách làm việc gấp mà coi giáo lệnh là hư văn. Xem kỳ hội cần nhất mà để tục dân ra ngoài bụng cho nên đến nỗi như thế Từ nay về sau, bọn các ngươi phải bỏ hết tệ trước phàm sắc lệnh của chiêu đình, phải một lòng vâng làm. Nhân dân bị đói hết phải nhiều cách kinh lý, quan phủ huyện châu thì phải hàng năm tùy xem xét chỗ ruộng cao thấp khuyên bảo việc nông thang đất nào có lợi còn sót tùy cách mà gióng giả người nào có sức còn rỗi thì tùy việc mà khuyên bảo để cho dân có của thừa mà không có tệ đói rét trốn đi hoặc là trong khi tuế thời đi tuần hành đến chỗ thôn xóm dân cư nào tất phải xem hết những lời văn của sắc dụ lời trước lời dạy về lễ nhạc xưa nay ân cần hiểu bảo để cho dân biết tiền thiên o lỗi. Hoặc là có việc gì hại giáo hóa tổn phong tục tất phải để ý trị dân. Có người nào trung tín hiếu tất phải lòng hân thưởng như thế thì dân đều theo về trung hậu, đổi bỏ hết thói đua bạc gian dối, người nào biết tuân theo có thành hiệu thì hai hai tâu lên để định thưởng, nếu viên nào có chức sự thì bãi chức quân. Tháng có lệnh rằng quan coi sông các xứ nếu gặp ngày dân biểu cho phép làm lễ ở nhà môn mình không phải đến đô ti lấy Lê thụy Chi làm thượng thư binh bộ Lê Công Nhượng làm thượng thư lễ bộ Quách Tình bảo làm thượng thư hình bộ Đặng Kiến Tố làm ngựa sử giám sát Lê Chi làm tả đô đốc Nam Quân Đô Đốc Phủ Bình Thuận Bá Lê Quảng Trí làm tả Thị Năng lễ bộ Kim Hàn Lâm Viện Trưởng Viện Sự năm ấy giết Trần Phong Vua Dụ Bọn Thượng Thư Nguyễn Như Đổ rằng Trần Phong khi còn trẻ tuổi Làm tôi cũ của Lệ Đức Hầu Chú tức là Nghi dân Đến khi Trần Phong làm kinh diên cho nhân tông Thì yêu quý Lệ Đức Rất khinh miệt ta Nay Phong làm bề tôi của ta Thường có lòng không giữ đạo làm tôi Bảo rằng ta đạt quan hiệu Của nhà Minh và giấu thông chế Của quốc triều Cái lòng không giữ đạo làm tôi đã rõ lắm rồi Phong đã làm phản ai buộc được tay ta mà không giết Phong. Phong là kẻ mạn thần của nước. Ai là kẻ đứng đầu dơ càng bọ ngựa thì cho ta biết. Lại dụ bọn Nguyễn Như Đổ rằng ta thấy Trần Phong là người ngoan bạc. Trước sau cảnh báo là phải. Còn như hai lần làm thư cho Phong lỗi ấy của ta to lắm. Cắn rốn hối lại sau kịp. Ta xem như vua hiếu cảnh nhà Hán, vua Thái Tông nhà Đường. Sử khen vào hàng thất chế Tam Tôn Thất chế chỉ bảy vua nhà Hán làm pháp chế cho dân Tức là Hán Cao Tổ, Hán Văn Đế, Hán vũ Đế, Hán Tuyên Đế, Hán Quang Vũ, Hán Minh Đế, Hán Thương Đế Tam Tôn là chỉ ba vua đời đường được thiên hạ ký trọng Tức là vua Thái Tông, vua Đường Huyền Tông và vua Đường Hiến Tông Hết chú Mà cũng còn hối việc triệu thố tổ thượng À, không anh Minh bằng hai vị phụ ấy hỏi thế nào được có sự lầm lỗi đáng hối đáng hối năm Bính Ngọ thứ 17 1486 Minh Thành Hóa thứ 22 mùa xuân tháng riêng ngày 12 có sắc chỉ rằng từ nay trở đi giám sát nội sở có sai đi công tác công cán ở nơi khí độc như các xứ Yên Bang Hương Hóa Lạng Sơn Thái Nguyên Quảng Nam thì sai giám sát hợp sự cai đạo nếu ngự sử cai đạo đi đã hết rồi thì cho sai ngự sử thông cai nếu ngự sử cai đạo và ngự sử thông cai đã đi hết thì mới sai các lượt ngự sử đạo khác ngày mười lăm có sắc chỉ rằng các viên nho chỉ huy ở các vệ ti thì bộ lại cùng với quan bàn vệ công đồng tuyển duyệt những người hiện làm văn chức tại các nha môn trong ngoài người nào có chân ghi hội chúng trường và sức cốc mạnh khỏe thì bổ vào các nha môn vệ ti để túc trực phục vụ Ngày 16. Sai quan kiểm soát các vật kiện quân nhu Ngày 25. Định lệnh thắp dựng mốc giới ruộng đất công tư Phép làm như sau Trong khi rỗi việc làm ruộng quan phủ hiện chiếu theo bốn mặt giới hạn của ruộng đất trong sổ Và các ruộng đất được ban cấp tập hợp những người già cả và xã thôn trưởng đến để công đồng chỉ dẫn ruộng công và ruộng đất thế nghiệp là những chỗ nào dựng lên mẫu giới để làm phép nhất định lâu dài tháng 2 ngày mùng 3 định lệ bản đề tâu thể thức ký tên ngày 29 có sắc chỉ rằng từ nay trở đi thông chính sứ ti nhận được bản tâu của quan viên các nhà môn trong ngoài dán hoặc có bạc viết chữ thiếu sót sai lầm phải lập tức kiểm tâu giao cho bộ hình phạt tiền như lệ nếu là quân sắp và dân thì miễn tiền phạt tháng 3 tuyển người mạnh khỏe xung quân Ngày 14, Ban điều lệ Hồng Đức quân vụ cộng 27 điều xét năm Hồng Đức thứ 6 ngày tháng 3 có ban số như sau. 1. Các con của quan văn võ nhất phẩm, nhị phẩm và con trưởng của quan tam phẩm, các cháu của công hầu bá không biết chữ thì sung làm tuấn sĩ vệ cẩm y. Nếu biết đọc sách, thi đỗ thì sung nho sinh ở sùng văn quán. Các con của quan tam phẩm và con của tụng quan văn võ tứ lục thất bát phẩm không biết đọc sách thì sung làm quân vệ vũ lâm. Nếu biết đọc sách thi đỗ thì cho sung nho sinh tú lâm cục, nếu có tài làm lại mà thi đỗ thì bổ làm lại ở các nhà môn trong ngoài. Kiều phẩm thì được hai con như con của bát phẩm, còn các con khác thì như nhân dân thôi. Cháu của quan thất phẩm trở xuống thì tuyển duyệt sung quân như lệ của nhân dân. 2. Cha con anh em ruột từ ba đinh trở lên cùng ở trong sổ của xã thì miễn cho một đinh không phải tuyển duyệt sung quân nếu ở xã huyện khác thì không được miễn. 3. Những người làm thuê làm mướn có biết chữ mà đã có thi thừa tuyên bài sứ chuẩn cho thì được miễn không phải sung quân. Mùa hạ tháng 4 ngày sáu thanh hoa đảng sứ hiến sát sứ ti hiến sát sứ là nguyễn tổ tâu rằng là các quan phủ huyện không chăm đốc áp làm đê đường cừ đập thì không được thăng chặt. ngày 13, ba có xác chỉ cho các vệ rằng nô tì của các thế gia phải khai họ tên gửi đến phủ phụng thiên để kiểm soát đó là theo lời tâu của thiếu doãn phủ phụng thiên nguyễn thất bột ngày hai mươi một định làm việc xây đắp vào lúc nhàn rỗi việc nông chi huyện Hư chỉ phủ kiến xương là Trần Nhữ Vi tâu rằng ruộng đồng các xứ trong nước cao thấp khác nhau ruộng mùa ruộng chiêm rỗi khác nhau ruộng mùa thì tháng 2, tháng 3 gieo mạ ruộng chiêm thì tháng 11, tháng 12 cây cấy Thế là ruộng chiêm thì cần cấp về cuối mùa đông nay Hiễu Ti gặp có công việc gì không xét đến tiện nghi của việc làm ruộng của dân nhất khái cho cuối mùa đông là lúc rỗi việc nông thế là chỉ riêng cho dân đồng mùa mà dân đồng chim thì có hại. cuối sinh từ nay trở đi nếu có việc bồi đắp thì hai ti phải tra xét xem xứ nào ruộng mùa làm việc phải cuối mùa đông, xứ nào ruộng chim bắt đầu làm vào tháng xuân để tiện cho dân. vua đi theo. ngày hai bốn có sắc chỉ rằng ruộng công cứ sáu năm lại kiểm đạc và quân cấp như trước, nhắc rõ lệnh kiểm xét kẻ trốn đi tháng năm ngày mùng 1 cấm lựa tiền có sắc chỉ rằng việc dùng tiền quý Hồ trên dưới lưu thông chứa tại kho tàng thì quý ở lâu dài không hỏng từ nay trở đi các nhà môn trong ngoài có đòi thu tiền tăng phạt công cư cùng là chi phát kiểm thu các hạng tiền cần đem vào kho công chứa lại thì nếu nên chọn lấy tiền bằng đồng thực tuy vành đồng có sức mẻ một chút nhưng là đồng thực để lâu không hỏng cũng nên nhận lấy còn về tiền thay lương cho quan lại và tiền nhân dân tiêu dùng Phàm là đồng thực còn sâu lại được thì đều phải thu dùng không được loại bỏ chọn kỹ quá Ngày 22 cấm quan lại nhậm chức ở ngoài lấy đàn bà con gái trong bộ hạt của mình Ngày 26 mở rộng nhà ngục bổ thêm người giữ ngục để sai phái Định kiểu mũ chiều từ nay trở đi các quan văn võ vào chầu thì đội mũ sa đen Hai cánh đều nhất luật hơi hướng về đằng trước không được tự ý hoặc là ngang hoặc làm trách Tháng 6 ngày 11 nhắc Rõ lệnh việc tố cáo vượt bậc từ nay trở đi Phạm các việc công tư chưa kinh qua các nhà môn châu huyện Phủ Và thừa hiến đài Cùng là đã cáo rồi mà chưa xét xử xong Đều không được vượt cáo tâu lên Ngày 12 có lệnh cấm không được ở phiên chấn này Đổi vào sổ ở phiên chấn khác Như các xứ thừa tiên Thanh Hoa, Nghệ An Thuận Hóa, Yên Bang, Thái Nguyên, tuyên Quang, Lạng Sơn Hoặc Thanh Hóa Không được đổi vào Nghệ An, Lạng Sơn không được đổi vào Thái Nguyên. Ngày 18 có lệnh cho các phủ huyện xã rằng nơi nào có ruộng bỏ hoang ở bờ biển mà người ít ruộng tình nguyện bồi đắp để khai khẩn nộp thuế thì phủ huyện xét thực cấp bằng cho làm. Mùa thu tháng 7 ngày mùng 1, giám sát ngự sử Cục Hải Dương là đào như lý tô rằng các sĩ nhân đương đi thi mà gặp phải thì lên phiên thì nên cho nộp điểm của y theo. Trước đây năm Hồng Đức thứ 12 mùa thu trở về trước, các quan viên tuy chưa đỗ thi hương cũng cho vào thi hội. Đến đây có sắc chỉ rằng quan viên ai có học tập nghề khoa cử tình nguyện vào thi ở Kinh thì đến phủ Phụng Thiên. Ở ngoài thì đến thi thi thừa tin sở tại mà thi. Trước hết phải qua phủ huyện Sát Hạch như lệ nhân dân thi hương rồi sau mới cho vào thường trị trường thi hội. Đó là theo lời tâu của Hàn Lâm viện Thị thư kiêm sùng văn quán tú lâm cục từ huấn vinh tháng 9, ngày mùng 4, đặt các tuần sứ ở Vim sơn Địch sơn phong sơn lộc sơn thuộc thừa tuyên lạng sơn ngày mùng sáu có xác chỉ rằng người nào dự khảo thí để miễn tuyển dực và các hạng con cháu các quan viên các quân các thư toán do xã trưởng bản xã đến bộ lễ làm giấy cam đoan nhận mặt đến ngày ấy sáng sớm đưa vào trong cửa bảo khánh để chỉ dẫn cho vào trường đó là theo lời tâu của Tả Thị Năng lễ bộ Kim, kim Quang môn, đãi, Chiếu vũ, tháng 10, ngày mùng hai nhắc rõ thể thức tờ tâu. ngày mùng có lệnh cấm con cháu bộc của thế gia phóng ngựa chạy trong đường phố ngày mươi sáu sai bọn thượng thư lễ bộ là Lê Năng Nhượng Phạm Phúc Chiêu Quách Liễn sang nước Minh tiến cống hàng năm ngày hai mươi chín cấm mò trộm ngọc châu Tuy con cháu các quan viên bằng các môn văn thư toán Mùa đông tháng 11 định cách ra vào trong hàng ban trầu Các quan văn võ Sau khi ban trầu đã bảy Hoặc có tâu việc gì tâu xong lui ra Hoặc có công việc xong đi ra Đều phải vòng theo ban mà cúi dạp xuống không được đi ngang đi tắt Năm ấy lấy Lê Thụy Chi làm hộ bộ thượng thư tả quốc hầu Nguyễn Như Đỏ làm lại bộ thượng thư kiêm quốc từ giám tế tiểu Lê Vĩnh làm bắc quân đô đốc Phủ tả đô đốc đường Khê Hầu. Nguyễn Quán làm trung quân đô đốc phủ hữu đô đốc mộ kính tử. Lê Toàn làm phỏ mã đô úy tử nghiêm Bá, Nguyễn Tư Chí làm hải dương đẳng sứ thăng hình hiến sát sứ ti hiến sát sứ. Chúng ta kết thúc video số 50 tại đây. Và sẽ tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo số 51. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Die zijn zo. SỰ ký TOÀN THƯ CHỌN BỘ số năm mươi THƯ nhà Lê tiếp theo thánh tông thuần hoàng đế hạ ba năm đinh bùi thứ mười tám một nghìn bốn trăm tám mươi bảy minh thành hóa thứ hai mươi ba mùa xuân tháng hai cấm sưng hô tiêm vượt tháng ba thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đỗ bọn phạm trân sáu mươi người mùa hạ tháng tư Ngày mùng vua thân đến ra đề văn sách hỏi về đạo trị nước. Xem quyển xong lại cho gọi các tiến sĩ hạng yêu vào cửa Nhật Quang. Thân xếp cao thấp, lấy trần sung dĩnh độ thứ nhất, Nguyễn Đức Huấn, thân cảnh vân độ thứ hai và ba đều cho tiến sĩ cập đệ. Bọn vũ cảnh 30 người độ tiến sĩ xuất thân, bọn phạm chân 27 người độ đồng tiến sĩ xuất thân. Ngày 28, nhắc rõ lệnh về răng hiệu sưng Hô. Như thân vương thì người dưới Sưng lên là điện hạ Tự thân vương thì sưng là phủ hạ Công hầu phò mã và nhất phẩm Sưng là cát hạ Nhị tam phẩm sưng là môn hạ Tứ ngũ lục phẩm sưng là đại nhân Thất bát kiểu phẩm sưng là quan trưởng Vân vân Kẻ nào còn dám sưng hộ tiếm vượt như trước Thì người sưng và người nhận sưng Đều phải suy 50 roi Và phạt tiền 10 quan tiền Định cách bảo tuyển quan tổng binh vua nói chức quan tổng binh nhận ký thác quan trọng một địa phương không nên ủy nhiệm người không tốt các khoa qua đài nên bảo tuyển vệ quan nhân các nhà môn người nào có đảm lược học thức tư cách trọng vọng tài cán liêm khiết siêng năng thì tuyển bổ chức ấy ai dám tư tình bỏ cử bậy người bị ổi hèn kém tha mô lời nhát thì chỉ tội tháng 5 ngày mùng 4 vua ngự điện kính thiên truyền loa sướng danh tiến sĩ mới là bọn trần sùng dĩnh các quan mặc triều phục chúc mừng bộ lễ đem bảng vàng ra treo ở ngoài cửa đông hoa tháng 6 ngày 26 mươi sắp cho nam quân đô đốc phủ tả đô đốc kinh dương hầu lê quyền cùng với bọn các nhà môn năm phủ sáu bộ ngự sử đài sáu tự và nam quân đô đốc phủ bình thuần bá lê chí soạn dùng minh lệnh Cộng 145 điều Chú Minh lệnh có lẽ là theo luật lệnh của nhà Minh soạn ra mấy điều mà dùng Các viên ở các nhà môn trong ngoài từ nay trở đi nếu có mừng nhau tiễn nhau thì phong bì nên dùng giấy tung chỉ không được trang hoàng Mùa thu tháng 7 ngày mùng 9 có sắc chỉ rằng Quan viên người nào không phải phạm tội giáng chức thì đủ lệ khảo khóa cho được thăng như lệ quan viên các xứ Nếu khảo khóa là xứng chức thì chỉ được thăng lên thừa ti bản xứ, không được chuyển đổi về chỗ gần. Nếu có người tham nhũng thì theo lệnh trước một bãi chức xung quân Quảng Nam. Tháng 8, ngày 15, dựng bia để tên tiến sĩ Đỗ Khoa đình Mùi năm Hồng Đức thứ 18. Ngày 18, cấm quan viên trong ngoài không có việc gì không được đến nhà túc trực của các vệ ti cẩm y, hiệu lực thần vũ điện tiền. Ngày Hàm Nghi Hải Minh Hiến Tôn Bang. Tháng 9 ngày mùng 6 Hoàng thái tử Nữ Minh là hiệu xanh lên ngôi đổi niên hiệu lấy năm sau làm hoàng trị thứ nhất tức Hiếu Tôn. Mùa đông tháng 11, đại Xá thiên hạ cộng điều. Định thứ tự các triều thần bàn việc chiếu rằng khi bàn việc ở ngoài triều đường có trung quan vâng thánh chỉ truyền hỏi thì trước là sáu khoa và đài ngự sử là một thứ rồi đến sáu bộ sáu tự là một thứ rồi đến công hầu bá đô đốc năm phủ là một thứ. Tùy từng hạng mà bàn luận, cốt phải rõ ràng. Không được mập mờ hồ theo, im lặng lẩn tránh, ai trái, thì Củ Nghi giám sát ngự sử bắt lỗi Tâu lên giao xuống xét hỏi. Người phụ trách Củ Nghi thì không được dự bàn luận. Mậu Thân, năm thứ 19, 1488. Minh Hiếu Tôn, Hoàng Trị thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, ai đi theo hầu về Lam Kinh thì được thưởng một tư. Tháng riêng nhuận ngày mùng 3 đào cử được thăng làm hàng lâm viện thị độc đông các đại học sĩ thận thiếu doãn vì đào cử giữ việc ở nhà môn lắm việc bên trong đủ 3 lần khảo xứng, không phạm pháp cho nên được thăng. Mùa hạ tháng 5 ngày mùng 9 xuống chiếu rằng từ nay trở đi quan viên các nhà môn có người bị ốm tâu xin thuốc thì nói là trị bệnh hay chữa thuốc không được như trước lạm dùng chữ dưỡng bệnh. Đó là theo lời tâu của Đông Các Đại học sĩ Thân Nhân Trung Ngày mỗi dần Giờ Nhâm Tý Hoàng Tôn thứ hai là Tuấn Sinh Sau này là Uy Mục Đế Ngày 19 Định lễ tiết bồi bái Chiếu cho các quan văn võ biết rằng Phạm có việc làm nổi bật Khi làm lễ xong Lại đứng hầu ban như nghi tiết Được lệnh thì giảo bước ra Không được đi thông thả nhờ nhơ Cũng không được chạy vội đi tràn Đại hạng Mùa thu tháng bảy ngày 25 Chiếu cho các quan trong nhà môn ngoài Trong ngoài Khám xét việc kiện hễ Người bị chỉ tên làm chính ta bắt đến xét hỏi Thì quan xét phải xét kỹ rõ ràng Việc kiện nhỏ hạn trong 5 ngày Việc lớn hạn trong 10 ngày Phải lấy giấy cung khai cho xong hết Không được bỏ trễ quá kỳ hạn Tháng 8 ngày nhâm thìn mùng 1 Hoàng tôn thứ ba là thuần sinh Sau này là túc tôn Ngày 16 định kiểu y phục để tiếp sứ minh. Các công hầu bá phò mã và các quan văn võ phải may sẵn áo có cổ bằng gai tươi sa và sắc xanh dài một tấc cách đất, tay rộng một thước hai. Còn quan bàn bạc thì dùng chế y dài cách đất chín tấc, tay hẹp như kiểu cũ, đều phải dùng bồ tử đi hia. Phải có màu tươi sáng không được dùng thứ cũ xấu để đợi tiếp sứ nước minh thải lại viên các nhà môn người nào kém không chăm việc thì cho nghỉ việc về làm dân chịu sai dịch đóng thuế tháng có chiếu rằng từ nay các quan phủ huyện châu xét đặt xã trưởng hễ lại anh em ruột anh em con chú con bác và bác cháu cậu cháu với nhau thì chỉ có một người làm xã trưởng không được dùng cùng làm để trừ mối bè phái nhau mùa đông tháng 10, ngày mùng ba sai bộ lễ dụ cho tham chính quảng nam là phạm bá tông rằng Phạm quân và dân thuộc thừa ti Quảng Nam sinh con trai từ 15 tuổi Trở lên mà tuấn tú ham học Thì đến ngày thi hương Hai ti thừa hiến bản giữ công đồng Chọn lấy làm bản tâu lên Cho sung sinh đồ bản phủ Để được dạy bảo cho biết lễ nghĩa Ngày mùng 9 Định kiểu y phục mới Về nghi thức tiến triều kiểu áo may Dài cách đất 2 tấc Tay rộng 1 thước 3 tấc Ngày 20 có chiếu rằng từ nay trở đi Phạm học trò đã từng đọc sách biết làm văn mà có hạnh kiểm thi đỗ được miễn tuyển thì tha cho nửa phần thuế và sai dịch để rộng thêm đức ý của triều đình nuôi dạy nhân tài. Tháng 11 ngày 20 nước minh sai tránh sứ là hàn lâm viện thị giảng lưu tiễn, phó sứ là hình khoa cấp sự trung lã hiến sang báo việc lên ngôi và ban vóc lụa. Ngày 23 làm lễ mở đọc chiếu thư của nước minh ở Điện Kính Thiên đặt chức tiềm tuần kiểm xú ở các cửa ải lôi quan, loa quan và lãng quan tháng mười ngày mười một sai sứ sang nước Minh đảm lễ vương khắc Thuật, phạm Lân, mừng lên ngôi hoàng bá dương tâu về địa phương Chịm thành và địa phương Tuy phụ tống Phước lâm Hương, đức lương tạ ơn ban phụ chú là một trong số năm châu ở biên giới tây bắc đến đời sau này là bị mất vào tỉnh Vân Nam ngày ba sai bộ lễ yết bảng về việc kính vua Các công hầu bá, phò mã và các quan văn võ từ nay trở đi phàm có bưng tờ chế cáo sắc mạnh cùng ấn của vua và sắc chỉ Đó là những thứ tôn trọng đều phải hai tay nâng quá đầu. Bưng các bản tâu, thiếp tâu thì đều bưng cao ngang mặt. Ban, ban xuống lệ khảo khóa. một Phép khảo khóa 3 năm khảo đầu, 6 năm khảo lại, 9 năm khảo suốt rồi mới làm việc thăng giáng hai phàm các hoàng thân và con cháu các khai quốc công thần cùng là quan võ trước đã bổ quan sau có quân công tại chức đủ hạn khảo được xứng chức lệ được thăng lên nhất nhị phẩm thì bộ lại làm bản tâu lên xin chỉ cho thăng như lệ còn nếu là con nhàn dân từ trước làm quan hoặc chân trắng vì chiến công được làm quan tại chức đủ hạn khảo được xứng chức lệ được thăng chật thì chỉ cho thăng đến tam phẩm thôi không được thăng lên đến nhất nhị phẩm ba trong chín năm đã lấy công khác được thăng đến khi khảo lại được xứng đáng được thăng đến phẩm trở lên thì lại bản tâu lên xin chỉ còn từ tam phẩm trở xuống thì cứ theo lệ mà thi hành quan các nhà môn tại chức đủ ba lần khảo thì khai đủ những công việc đã làm qua trong nhiệm kỳ có phạm lỗi hay không trình lên cho trưởng quan nha môn theo công bằng xét lại tính bắt đầu từ ngày bổ nhiệm quan bổ thử đủ ba năm Được thực thụ thì cho là khảo lần đầu Trong khi tại trước mà có phạm lỗi không được khảo khóa Cùng là người không có quân công mà đặt cách được thăng Thì từ sau khi phạm lỗi và đặt thăng ấy Lại định làm khảo lần đầu Kể đủ người xứng chức, người bình thường, người không xứng chức Theo hạng mà định mức khảo khóa và khai rõ công việc đã làm qua Không có phạm lỗi trình liên quan phụ trách nhà môn xét lại Rồi gửi cho bộ lại giữ xét đợi đủ 9 năm khảo suốt trưởng quan nhà môn gửi lên đem tất cả công việc trước sau của viên ấy đã làm qua trong nhiệm kỳ về mỗi lần khảo xét và lời lẽ xét định tùy theo quan chức lớn nhỏ hoặc gửi để tô lên hoặc để lưu lại bộ lại tham xét các lần khảo trước sau tại nơi viên hay giảng theo đúng như lệ làm bản tô lên để thi hành nhà môn kẻ có kẻ gian dối tự biên công năng ẩn giấu tội phạm quan phụ trách không biết kiểm xét ra hay che giấu cho nhau bộ lại tra kỹ để tự xét hỏi Nếu có người tài năng kỳ dị được chỉ đặc cách thăng bổ thì không công lệnh việc này. Định lệnh quan lại thiên thăng đổi giao cho nhau thì dạo năm thứ 20 mùa ngày 489, Minh Hoàng Trị thứ 2 mùa xuân tháng Giêng định lệ bảo cử ty quan bộ hình. Có sắc chỉ rằng việc hình ngục quan hệ không nhỏ quan xét hình cần chọn cẩn thận từ nay trở đi các chức lang trung viên ngoại bộ hình có khuyết mấy viên thì bộ lại làm bản tấu lên trong thì đường quan sáu bộ và ngự sử đài cùng sáu tự khanh ngoài thì các quan hai ty thừa hiến công đồng bảo cử người mình quen biết và các quan phụ trách nha môn đã trải qua hai lần khảo chọn lên mà là người liêm khiết quen thạo am hiểu thì hình danh thì sáu bộ là một bản hai ty thừa hiến mỗi sứ là một bản hai bên tên của người được bảo cử rõ ràng làm bản tấu lên được chỉ chuẩn y Giao cho bộ lại bổ dụng Người nào dám vì tính riêng hay tiền bạc mà bảo cử người không tốt Thì sáu khoa và giám sát ngự sử dò xét được sự thực Đâu hạc lên sẽ theo luật trị tội Định giám sát ngự sử 13 đạo Chia ti coi việc phụ trách nhà môn Vua dụ ngự sử đại và giám sát ngự sử 13 đạo rằng Câu nói đều phải kính việc của các ngươi Là bàn canh dùng để dạy người tại chức Câu nói giữ cẩn thận chức vụ của mình là thành vương dùng để dạy các quan Vì rằng người làm tôi thờ vua đều phải giữ chức trách của mình xử án thì hỏi đinh quý, tiền thóc thì hỏi nội sử ai có mệnh đấy huống chi chức trách của quan phong hiến là hẹ xét hẳn Rất phải chia để trông coi từ trước đã định như thế giường mối trong mới được chỉnh đề Từ nay trở đi bọn ngươi phàm các nhà môn bên trong Cáo phát viên nhân tham tang trái phép và hết thảy Việc cộng lợi hại thì phải do phần cai trị mà xét hỏi thi hành. Nếu là ba ti bên ngoài trị lý nhân dân hoặc có phát hiện về quan lại tham mô, gian nô hoặc chúng khống tố về việc kiện tụng oan ức, hết thảy việc tu ở các cổ huyện châu thì do phân ti cai đạo cho xét xử thi hành. Ngày 13, đổi lại kỳ quân hội thượng hạ ban và thứ tự về kỳ ban làm đại tập kỳ thượng phiên hạ phiên mùa hạ tháng năm đại hạn đại xá chiếu thư gồm bốn mươi chín điều cấm các quan viên họp bàn họp bọn mà say nấm tiểu sắc tháng sáu ngày hai mươi lăm định cách thức chấp tay khi vào hầu và vào trầu có chiếu chỉ rằng công hầu phò mã và các quan văn võ từ nay trở đi phàm khi vào trầu mặc áo đội mũ thì chấp tay vào dưới chỗ cổ áo tròn nếu đứng hộ vệ thì mặc áo thì chấp tay ở dưới ức. một thu tháng bảy sai chỉ huy hiệu ý hội đồng với ty thừa tuyên đi khơi thông nước lụt định phát quân nhu hạ chín mươi hai điều tháng chín ngày mùng chín cấp cấm chấp bọn dâm ngoan nghạnh thủ án cáo giác lẫn nhau sinh nhật kiện tụng mùa đông tháng mười ngày mười chín sai bồi thần là bọn nguyễn khắc cung bùi sương chạy nguyễn hán đình sang nước minh nộp cống hàng năm lấy Lưu Hưng làm Hàn Lâm Viện Thị giảng Tham trưởng Hàn Lâm Viện sự. Canh Tuất năm Minh Hoàng trị thứ ba, mùa xuân tháng riêng. hội họp các quân điểm mục xong cho về thay phiên nhau ở lại canh giữ định lễ thổ quan thiếu lễ triều hạ viên nào gần thì năm lần triều hạ ở xa thì một năm một lần triều hạ nếu lễ chính nán không kịp thì cho đến ngày thánh tiết ai thiếu một lần thì bãi chức thiếu cả hai lần thì bắt về trị tội. Tháng 2 sai Hàn Lâm viện khoa đài cầm y vệ hiệu úy đi các phủ huyện phát thóc công cho dân nghèo vay để ăn vì là các phủ huyện kinh môn cày cấy không được dân nhiều người chết đói. Định lệnh quan đổi đi giao lại nhà công, từ nay trở đi các quan nhà môn nào đổi thăng đi về nghỉ để tang hay uống chết Thì chỗ nhà ở và các đồ vật giao cho quan lại sai người coi giữ đợi khi quan mới đến dùng. Định lệnh mặc y phục kém bậc có chiếu chỉ rằng các công hầu bá phò mã cùng các quan văn võ từ nay trở đi như triều đình, có tế cầu đảo, lễ quốc kỵ phải mặc y phục kém bậc nhưng không được tự tiện bỏ hoa văn đi hoặc có làm lễ cầu tạ. Lễ sẽ xét hỏi lễ quốc kỵ, tức là ngày rỗ của vua. Có xác chỉ rằng các nho chỉ huy ở các vệ ti người nào túc trực làm việc đủ hạn khảo khóa trở lên mà quả có giữ phép công làm được việc không có phạm lỗi thì trưởng quan cổ vệ xét thực làm bản trình lên bộ lại thiếu chỗ khuyết mà bổ cho vào làm văn chức. Nếu có người nào chưa đủ hạn khảo khóa già kém không làm nổi việc hộ vệ thì lựa thải về còn nếu có thể dùng được thì đổi bộ người nào dám chạy vậy thì theo luật trị tội để cho kẻ sĩ hết thói cầu cạnh. Tháng 3 hội các cử nhân trong nước lấy bọn nguyễn sao năm người sao là người làng phủ trần huyện đông đình đỗ đồng tiến sĩ xuất thân mùa hạ tháng tư ngày mùng năm định lại bản đồ trong nước mười ba sứ thừa tuyên có năm mươi hai một trăm bảy mươi tám huyện năm mươi châu hai mươi hương ba mươi sáu phường sáu tám trăm năm mươi một xã ba trăm hai mươi hai thôn sáu trăm ba mươi bảy trang bốn mươi sách bốn mươi động ba mươi nguyên ba mươi trường ở xã thanh hoa nghệ an thuận hóa yên bang tuyên quang Hưng hóa đều đặt đô thị và thủ ngự mười ba thừa tuyên đó là sơn nam sơn tây kinh bắc hải dương thái nguyên tuyên quang Hương hóa lạng sơn yên Bang, thanh hóa nghệ an thuận hóa quảng nam và trung đô phủ xem chú giải cương mục quyển 24, tờ b hết chú. 19, đại xá bốn mươi điều vì cứ năm mấy gạo đắp một tiền chỉ đông được hai thương gạo thi điện vua thân ra đầu để văn sách sai thượng thư binh bộ định công bá trịnh công đán và thượng thư hình bộ lễ năng nhượng để làm đề liệu phó đô ngự sử đài quách hữu nghiêm làm giám thi đông các đại học sĩ thanh nhân trung và thượng thư lại bộ nguyễn bá kỳ làm độc quyển vua xem quyển thi xếp thứ bậc cao thấp cho bọn vũ duệ hồ hoán lưu thư ngạn ba người độ tiến sĩ cấp đệ bọn lê tuấn mậu mười chín người độ tiến sĩ xuất thân và bọn lê đình quát ba mươi hai người độ đồng tiến sĩ xuất thân Tháng năm ngày 14, Thượng thư binh bộ định công bá trịnh công đán bàn bằng, bàn rằng vệ cẩm y ti thị vệ thì chép vào sổ ở dưới tráng sĩ canh phiên xá nhân. Ngày 18, Vua Ngự điện Kính Thiên truyền loa xứng danh các tiến sĩ là bọn Vũ Duệ, các quan mặc triều phục chúc mừng bộ lễ đem bảng vàng treo ngoài cửa Đông Hoa. Ngày 19, Vua Ban Đai Ngụ Đai Y Phục ngày 20 Ban Yến lệnh lệnh tách xã xã nào đủ năm trăm hộ rồi mà thừa ra được một trăm hộ trở lên có thể thành một xã nhỏ nữa nên đến báo cáo lại để tấu lên cho tách làm xã khác để rộng thêm bản đồ mùa thu tháng bảy định lệ các quan vào trầu tháng tám ngày mười lăm dựng bia để tên tiến sĩ khoa canh tuất năm hồng đức thứ hai mươi một ngày hai mươi sáu định lệ các quan tiến dừng khi vào trầu tháng chín đặt mới mười ba cửa hài thuộc thừa lạng sơn như các cửa viêm sơn phong sơn lâu sơn tam sơn vân vân mùa đông tháng đặt hữu vệ thần vũ, khảo thí các quân sắc và nhân dân bằng các môn như toán bổ lại viên ở các nhà môn phép thi một kỳ ám tả một kỳ thư toán tháng 11, đắp rộng thêm phượng thành nhân theo quy chế của nhà lý và nhà trần vua lấy làm gian về việc nhân đông bị giết nên sai quân đắp rộng thêm ra ngoài trường đấu võ dài rộng tám dặm trong tám tháng mới làm xong bèn dựng điện thạch thất lại lập vườn thượng uyển trong vườn có nuôi hiu và các thú vật đặt thai vệ cẩm mi và kim ngô dũng sĩ vệ cẩm mi từ ti lực sĩ đến ti kỳ bài cộng hai mươi ti có chức phó quân đều không có đội ngũ chỉ từ một ban một đến ban tám võ sĩ vệ kim ngô từ ti lực sĩ đến thi tần ký Cùng với trung tiền tả hữu hậu cộng là 100 ti Lại đặt các ti thần vũ điện tiền Đặt các quân năm phủ trung đông tây nam bắc Lại đặt quân chính và quân giới Năm tân hội thứ 22 1491 Minh Hoàng trị thứ tư mùa xuân tháng 2 Các quan theo hầu vua về Tây Kinh thường một tư Tiền người khởi mạnh sung vào quân ngũ thải người già Mùa hạ tháng 5 định lệnh về những người Trở về làng vào sổ khác phàm những người trở về làng vào sổ khác mà quán Còn ở xa cũ thì khi viết sổ quan phủ huyện xã trưởng và quan lại thủ lĩnh phải so sánh để khiến phù hợp Mùa thu tháng 8 ngày 28-29 cả ngày lẫn đêm đều mưa Không ngớt tường lượng kính thiên bị đổ nước dẫy lên hai thước hai tấc như các huyện Thánh Oai và chỗ đồng bằng Nước dẫy lên bốn thước ngày hai mươi chín sai chỉ huy hiệu ý bách hộ hai vệ cẩm y và kim ngô đi thừa các thừa tuyên gần khơi thông nước úng làm hại lúa mạ vu dụng các quan thể thần năm sáu phủ bộ sáu tự sáu khoa và ngự sử ngài rằng vì chính trị thiếu sót nên trời làm tai biến đó là lỗi của trẫm mà thành ra thế chứ nhân dân có tội gì đâu có phải chậm đức tín chưa khắp đến dân lòng thành chưa thấu đến trời mà thế không các thường ngày ở nhà có lo việc nước chăm chăm trong lòng không chút là để giúp chỗ thiếu sót của chấm. không hay chỉ rong chơi mà dưỡng tính miêu loại vì lòng riêng theo người ta mà tiến lui để giữ bền quyền vị trăng các vân thần thì ít người trung nghĩa phần nhiều gian hoạt bán lòng chẳng để cầu danh hình như là chung hình như là tín như bọn trần phong đào tuấn thì làm thế nào mà đổi dạ được ngày xưa thái tông còn đế ta vua tôi một lòng vua sáng tôi hiền để tôi chăm việc vua được lòng khí hòa tốt lành có thiếu nghĩa đầu khoảng đời thái hà diên ninh chính trị chỉ canh quần trong chốn màn thế hạn người giúp đỡ thì nắm quyền uy phúc tổn hại thế nước là bọn khắc phục bọn tuân chạm tường hại dân là bọn đỗ bí đỗ trượng để những nỗi sinh biến ra trong tường nhà họa xảy ra nơi gối trệm con cháu của bí trượng một mẻ lưới bị chết hết đường thái tông nói rằng vua đã mất nước bề tôi viện toàn một mình thế nào được thực đúng lắm từ nay về sau kẻ nào còn quen thoái như bẩn như cũ theo người ta mà tiến nuôi mưu giữ quyền vị thì chấm vì các khay mà dứt đi, hoặc kẻ nào theo lời dạy bảo mà bỏ lỗi trước đi, dũng lòng trung tín hết sức nghĩa, cùng vì các mà hậu thưởng, các nên cố gắng công ấy. mùa đông tháng mười thắp lối được mùa to ngày mười tám đặt hậu vệ thần vũ, vua sai thọ làm cái đình ở ngoài cửa đại hưng để làm nơi treo các pháp lệnh trị dân, làm xong ban tên là quảng văn đình đình ấy ở trong long thành Trước phượng lâu có ngồi ngàn câu vòng quanh hai bên. Tháng 11 sai đề hình giám sát ngự sử kiểm xét quan lại bộ hình người nào lười biếng. Thời gian tham thà hay hoãn tù tội thì làm bản tấu lên theo luật trị tội. Lấy Nguyễn Xuân sắc làm Hàn Lâm Viện Thị Độc trưởng Hàn Lâm Viện Sự Lễ Bộ Tả Thị lang năm nhâm tý thứ hai mươi ba một nghìn bốn trăm chín mươi hai minh hoàng trị thứ năm mùa xuân tháng ba nhắc rõ các lệ cộng một trăm hai mươi điều mùa hạ tháng 4, sai các quan hoàn lâm khoa đài đi 12, hai thừa tuyên xét hỏi việc kiện lấy dương trực nguyên làm hiến sát sứ thi hiến sát sứ thừa tuyên hải dương trực nguyên sau có tô lên việc cháy vua bị trả dáng đổi làm hàn lâm biện hiệu lý theo gia phả trước kia vua thích văn thơ ngồi đến lam sơn làm bài thơ để nhớ lại cơ nghiệp của thánh tổ trực nguyên lệ họa lại có câu kết rằng lam sơn chỉ xích thiên nam vọng vạn cổ nguy nguy sáng nghiệp công nghĩa là trông lại lam sơn chừng ấy thước công lao sáng nghiệp ngẫn môn xưa vua phê rằng câu ấy có khí tượng rời xa Tháng 6, có sắp chỉ cho con cháu công thần bổ chức tản quan thời khai quốc người nào có dự theo nghĩa quân đã nhận các danh hiệu tránh đốc đồng đốc vì đánh giặc ngô chết trận mà chưa được chức phẩm cùng những người có tên họ trong sổ công thần lũng nhai như là lê trạo lúc còn sống làm quan chưa đến nhất nhị phẩm. nay còn có con cháu thì cho làm giấy bảo lên bổ lại xếp loại tâu giao cho chức năm nhất phẩm. Giao cho chức nhất phẩm tản quan mùa đông tháng 10, thi hương cấp học trò trong nước, sai quan Hàn Lâm viện khảo quan tại 4 thi Thừa tuyên Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, mỗi thi 4 viên. Quan Hàn Lâm làm khẩu khảo quan, thi hương bắt đầu từ đấy. Tháng 11, ngày 26, sai bồi thần là bọn Lê Du, Bùi sùng Đạo, Nguyễn Ngã khá ngạn khắp, trịnh quỳ sang nước minh tiến cống hàng năm và khổng ngu sang tàu về các việc xếp thế nhân dân vượt qua địa phương giao thông muốn bán. Tháng 12, ngày 24, nước minh sai tránh xứ là hình bộ thị lang. Trung thần phụ phó sứ là hành nhân ti, hành nhân đồng chấn sang báo việc hoàng thái tử và ban cho vóc lụa đói to nhân dân có người ăn củ nâu làm các kho vũ khí và thuốc súng mở rộng bên trong trồng hòn đá ở xung quanh làm kho chứa tiền ở trong hồ hải trì trong có chùa thượng lâm trong chùa đặt thái nguyên đô ty thái nguyên tuần trưởng vệ đặt và đặt ngũ ngữ tổng chi ti bình dịch đệ bình định vệ lấy lễ Quyền Huy làm thượng thư Bộ Hộ, Quý Sửu năm thứ hai mươi bốn, một nghìn bốn trăm chín mươi ba Minh Hoàng trị thứ sáu mùa xuân tháng riêng ngày mùng tám, sai sứ nước binh bồi thần là Nguyễn Hoành Thạc và Lê Tung mừng lập Hoàng Thái Tử hành nhân là Phạm Mâu Tạ ơn cho vong vong lụa tháng ba thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn Vũ Dương bốn mươi tám người ngày mười sáu định ra ban trầu cho các quan văn võ ban chầu một là quan văn võ nhất phẩm bằng nhau thì quan cũ và cao tuổi đứng trên quan mới và ít tuổi đứng dưới hai quan văn võ cùng quản coi nhau tuy phẩm chất mà chức cao như tam phẩm làm đô đốc thì đứng ngay vào ban nhị phẩm thất bát cẩm phẩm làm trang lang trung thị thì đứng vào ban lục phẩm nếu phẩm cao hơn mà chức kém như nhị phẩm làm vệ quan thì đứng vào ban tam phẩm tứ ngũ phẩm làm hai biên ngoại lang thì đứng vào ban lục phẩm ngoài ra cứ thế mà suy ba các quan ngự sử đài đông các hàn lâm viện giám sát ngự sử thì đứng ban trầu vẫn như lệ trước phẩm kém mà chức cao như thất bát phẩm làm quan sáu khoa thì đứng ở trên ban lục phẩm bốn các quan văn võ thiết chiều phẩm tuy cao mà chức kém thì chiếu theo ban của chức mà đứng ở trên bản ban nếu có cai quản thì đứng về phẩm chức của mình ở cuối ban tiêu chiều tiết yết các quan văn võ khi nào làm các lễ ra mắt từ biệt tạ ơn thì chiếu theo thứ tự trong ban thường chiều nếu là hộ vệ tam tứ phẩm thì dùng chiếu theo phẩm của mình cấp quan các đi sở thị phẩm cao nhưng chưa đứng dưới ban của quân môn Mùa hạ tháng tư ngày 11 vua thân đến ra đầu bài văn sách sai thượng thư binh bộ định công bá trị công đán và đô ngộ sử Đài Quách Hữu Nghiêm làm đề điệu Phó đô ngộ sử Đài là hà đàm văn lễ làm giám thị hàn lâm viện chỉ đông các đại học sĩ kiêm tế tử quốc tử giám thân nhân trung thượng thư lại bộ nguyễn bá kỳ hàn lâm viện thị độc đông Đông các đại học sĩ đỗ nhuận đông các học sĩ quảng nam Chí hàn lâm viện thị thư trưởng hàn lâm viện sự kiêm sùng văn quán tú lâm cục tư huấn lương thế vinh đông các Hiệu thư Ngô Luân làm độc quyển. Vua xem xong các quyển định thứ bậc trên dưới cho Vũ Dương Ngô Thẩm Lê Hùng ba người đội tiến sĩ cấp đệ. Bọn lại Đức tù hai mươi ba người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Cổm Mộ hai mươi hai người đỗ tiến sĩ đồng xuất thân. Tháng 5, ngày vua thân ngự ra chính điện truyền sướng danh tiến sĩ là bọn Vũ Dương Quan lễ bộ đem bảng vàng treo ở ngoài cửa Đông Hoa ngày hai ban mũ đay ngày 28, thì ban yến mùa thu tháng tám ngày 19, dựng bia để đề tên các tiến sĩ khoa quý khí xỉu, mùa đông tháng một ngày mùng bốn cho đỗ nhân làm hàn lâm viện, giáp dần năm thứ hai mươi năm một nghìn bốn trăm chín mươi bốn minh hoàng trị thứ bảy mùa hạ tháng tư có chiếu rằng các hòa văn học sinh dán hoặc có người làm lâu năm đã từng được việc hoặc người nào theo đánh giặc có công thì được như lệ lại, lại viện các nhà môn có chân xuất thân do lại bộ thăng bổ mùa thu tháng tám ngày mùng bảy sai các quan hàng lâm khoa đài đi làm mười hai thừa tuyên chia ra để xét xử kiện tụng lấy Ngô Hoán làm lúng các hiệu phư ất mão năm thứ hai mươi sáu một nghìn bốn trăm chín mươi năm minh hoàng trị thứ tám mùa thu tháng tám ngày 18, tám có chiếu rằng quan viên nào bị ốm đến ba tháng thì không được dự khảo khóa mùa đông tháng 11, một sai sứ sang nước minh bọn công bộ hữu thị lan lê hán đình làm là hàn lâm viện thị thư vũ dương tiến cống hàng năm bọn đông các hiệu như lê tuấn nhạn giám sát ngự sử nguyễn sao tô về điều Trạm làm sách nội chế quỳnh huyền kiểu ca vua thấy hai năm xỉu và dần các thứ lũ được mùa lại đặt cách ra bài ca vịnh để ghi điểm tốt gồm có các bài về đạo đức làm vua tiết làm tôi vua sáng tôi giỏi từ xa đến người anh hiền tài thì cũng viết nên chân hiếu thảo chơi đùa thành văn nhân gọi là tập thư quỳnh huyền kiều ca sai bọn đông các đại học sĩ thế nhân trung, đỗ nhuận đông các hiệu thư ngô luân ngô hoán hàn lâm viện thị độc trưởng viện sự nguyễn xuân sắc hàn lâm viện thị độc tham trưởng viện sự lưu hiếu hiếu hàn lâm viện thị thư nguyễn quang bột nguyễn đức khuôn vũ dương ngô thần Hàn luân viện thị Chế Ngô Văn Cảnh, Phạm Trí Khiêm, Lưu Thư Nạn, Hàn Lâm, Hiệu Lý, Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Tôn Miệt, Ngô Quyền, Nguyễn Bảo Khuê, Phụ Bùi Phổ, Dương Trực, Nguyên Chu Toản, Chu Hoàng, Hàn Lâm, Viện Hiệu Kiểm Thảo, Phạm Trợ, Cần Trực, Nguyễn X, Đốn Đỗ, Thuần, Thứ, Phạm Nhu Huệ, Lưu Dịch, Đàm Thận Huy, Đạo, phạm đạo phú đều họa vần vua lại làm tập cổ kim bách vịnh thi hàn lâm viện thị độc trưởng viện đại sự nguyễn Xuân sắc tham trường lưu hưng hiếu là bọn họa vần đông các đại học sĩ thân nhân trung học sĩ đào cử phê bình năm bính thìn năm thứ hai mươi bảy mùa xuân 1496 mình Hoàng trị thứ 9 tháng 2 ngày 14 vua đi thuyền từ Đông Kinh yết các lăng tập ngày 11 làm lễ tố cáo ngày 12 làm cầu bến tế độ ở ngoài cửa Quang Đức vua làm xuân vân thi tập ngày 14 trời không mua vua cầu đảo tự tay viết ra bốn tờ tập thư đã soạn sai nguyễn Đôn gián ở vách đền thần hôm ấy Chống canh một mụn trời mưa nhỏ tiếng canh năm mưa to nước lụt rồi tràn đè Vua đề thơ miếu Hoàng Hiệu Rằng Hoàng Hiệu Chú gọi là huyện Lương Giang Tức huyện thọ Xuân tỉnh thanh hóa Cực linh anh khí chấn giao thiên Uy lực nghiêm đề tạo hóa quyền Khấu vấn sơn linh năng ngược mận Hùng vi cam vũ tác phong niên Nghĩa là dũng trời Anh khí rất thiêng liêng Tạo hóa trong tay Nắm giữ quyền Thần núi nếu hay thuần Nhấm vật thấm vật Hóa làm mưa ngọt được Mùa tiên hoặc là mùa liền Vua vẫn đến Nam Kinh Nhớ lại công lao của cha Lê Chí Là niệm Ông Chí là lâm Cho Cha Lê Vĩnh là thọ vực ông vĩnh là khôi viết thư ban cho và cho lê trí ba mươi vạn lạng bạc cho lê vĩnh hai mươi năm vạn lạng để làm tiền yến tiệc vui cho họ hàng ngày hai mươi bốn vua ra về tháng hai nhuận ngày tám ban yến cho các quan văn võ ở bãi đập bãi thúy ý ái Bây giờ ngự thuyền khởi hành từ sông lương giang về đậu bến thúy ý ái các quan văn võ đến lệnh mừng ban chiều mừng các quan đã lại mừng ban chiều trước đây hồi tháng hai hoàng thái hậu lễ lang trở về không may bị bệnh lị nặng đến tháng hai nhuận ngày hai mươi sáu giờ hợi băng ở chính tẩm điện thừa hoa thọ bảy mươi sáu tuổi khi hoàng thái hậu chưa băng mùa đông vua cùng hoàng thái tử ngày đêm trung nom không lúc nào rời bên cạnh dâng thuốc hay đồ ăn tất tự mình đến trước trong thì kêu với tổ tiên ngoài thì dốc lòng cầu khấn không thần nào là không cầu đến khi hấp búa cũng tự kêu gào thái còn nhắc mé một tí muốn nói lời từ giã. mọi việc mặc áo khâm liệm phạm hàm nhất nhất tự tay làm lấy để tỏ lòng đau thương phạm hàm bỏ gạo vào miệng người chết vua làm cổ kim cung từ thi tập và tự làm tựa sai đông các đại học sĩ thân nhân trung và hiệu thư ngô luân phê bình thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn nguyễn văn huấn bốn mươi ba người tháng ba ngày đinh dậu mười chín vua thân thi ở nam trì điện kính thiên hỏi về đạo trị nước sai thượng thư binh bộ định công bá trịnh công đán và đô ngự sử ngự sử đài quách hữu nghiêm làm đề liệu Tạ thị lang hộ bộ nguyễn hoành thạc và phó đô ngự sử ngự sử đài đàm văn lễ làm giám thi hàn lâm viện thừa chỉ đông các đại học sĩ kiêm quốc từ giám tế tiểu thân nhân trung hàn lâm viện thị đồng đông các học sĩ đào cử hàn lâm viện thị giảng trưởng Hàn Lâm Viện Sự Lưu Hưng Hiếu, Đông Các, Hiệu Thư Ngô Luân Ngô Hoán, Hàn Lâm Viện Thị Thư Kim Tú Lâm Cục Tư Huấn Trần Khắc Niệm, Hàn Lâm Viện Thị Thư Ngô Thầm được làm độc quyển. Ngày 26 dẫn các sĩ nhân vào sân điện Kim Loan, vua thân xem dung mạo từng người định lễ đỗ ba người ngày 27, ngự chính điện sướng danh cho nghiêm viện nguyễn huân đinh lưu ba người đỗ tiến sĩ cấp đệ bọn đinh cương tám người đỗ, tiến sĩ xuất thân bọn nguyễn đạo diễn 19 người đỗ, đồng tiến sĩ xuất thân mùa hạ tháng năm ngày tám xuống chiếu rằng hiến ti là quan có trách nhiệm nói học nếu có chân quyết thì chọn người đỗ tiến sĩ và quan văn võ các nhà môn nho chỉ huy các vệ ti cho chỉ huy các vệ ti người nào có thi hội trúng trường quả thực giữ phép công làm việc giỏi tính công trực không sợ người quyền quý không phạm lỗi gì thì thăng hổ hiến sát phó sứ lại cho là quan huyện châu tất là các chức chân dân các chức thủ lĩnh như giám sinh nho sinh học sinh án lại và lại viên các nhà môn đã thi hội nhiều lần trúng trường làm lâu năm biết việc và siêng năng cùng người có quân công các hạng ấy mới bổ thì cho làm các chức chi huyện chi châu huyện thừa đồng chi châu thủ lĩnh tự ban đủ ba năm không có phạm lỗi thì mới được cho thực thụ đủ sáu năm không có lỗi thì làm chi huyện chi châu thăng lên viên ngoại lang huyện thừa đồng chi châu chị bà điện bạ tự ban thăng lên các chức tự sự vụ chủ sự thối quan đố quan đủ 6 lần khóa không có phạm lỗi thì viên ngoại lang đồng chi phủ mới được thăng làm chi phủ ngày hai mươi hai bọn thượng thư lại bộ kiêm tế tiểu quốc tử giám lê nhuận và nguyễn như đồ có bản đề tâu rằng xem bản tâu của giám sát ngự sử đạo sư Nam nguyễn dương kỳ tâu nói lại viện châu huyện nơi biên thùy xa thường đến chỗ người man thu các thuế đã chịu thủy thổ lại biết rõ tính tình của người man có thể làm nổi công việc thì nên bổ lại ở các châu huyện bản xứ vui theo mùa thu tháng bảy cấm gọi chiều đường làm chiều phòng khảo xét tuyển bổ các huấn đạo từ nay trở đi nho học huấn đạo các xứ có khuyết thì bộ lại theo như lệ trước tô lên giao cho quốc cử tử giám và quan các nha môn chọn bầu các lại viên là chân nho sinh có chúng trường và nho sinh tuổi từ ba mươi lăm trở lên có học vấn hạnh kiểm không có phạm lỗi giao cho bộ lễ khảo sát bốn kỳ học tất cả thì theo lệ mà thang bổ tháng tám ngày mùng hai có lệnh cho châu huyện đọn chọn đạt xã trưởng nếu là con cô con cậu đôi con gì với nhau con trai con gái cùng gà bán cho nhau làm thông gia đều không được cùng làm xã trưởng trong một xã nếu đã làm xã trưởng rồi thì nên chọn người nào có thể làm được việc thì lưu lại còn thì tâu lên để cho về hạng cũ ngày mùng bốn là ngày kỵ của thái tông hoàn đế đêm hôm ấy mưa to Gió to lên mạnh trôi hết sản nghiệp của dân. Tháng 9 lấy đào cử làm hàng lâm viện thị giảng Đông Các học sĩ vua ban cho một bộ thi Nam Dư hạ tập và cho họa lại bài thơ Lương Giang hạ dạ hứng lại cho 25 quan tiền. Ngày 23 định lệ về việc sửa làm trường chăn ngựa và tàu ngựa mùa đông tháng 11 ngày 17 vua ốm. Dụ cho Đông Các đại học sĩ thân nhân chung và học sĩ đào cử rằng mây bay giữa trời trăng treo lơ lửng. Mây đến trăng mò Mây đi thì trăng sáng ai mà chẳng thấy Nhưng nói ra được thì ít ta ngửa Xem trên trời tình động trong lòng Phát ra lời nói ở bên ngoài nên có Thư rằng Tố thiểm hạo hạo Ngọc bàn thanh Vân lộng hàn quang ám phục binh Nghĩa là vẻ thiền trong trắng như mâm ngọc Bốn cợt vì mây bóng tỏ mò Người thường có thể nói được như thế chẳng Âu Dương Tu nói Bài lư sơn cao danh tiết Tức là núi Lưu Sơn làm cho danh tiết cao lên. Câu ấy của Đỗ Tử Mỹ cũng không làm nổi. Duy Quân ta làm được có phải là nghĩ càn đâu. Thân nhân chung đào cử. Vịnh thơ có câu rằng Quỳnh đào mộng tàn xuân vạn khoảnh Hàn Giang thị lạc dạ tam canh Có nghĩa là đào quỳnh tỉnh mộng xuân bao bả Nả sông lạnh niên Thơ chống điểm ba Dù lý đỗ âu tô sống lại vị tất đã làm nổi duy có ta là nổi này xưa bài thơ cẩm sát rằng trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp vọng đế xuân tâm thác đổ quyên thương hải nguyệt minh châu hữu lệ lam điền nhật đoán ngọc sinh nhiên nghĩa là trang sinh giấc mộng mê hồn bướm vọng đế lòng xuân gửi tiếng quyên châu biển trăng soi thành lệ rò ngọc lam trời ấm bụng hơi lên Những câu ấy thực là ly kỳ đẹp đẽ có thể sánh với thư của ta được Nhưng trong sáng thì chưa bằng được câu của ta Có phải là ta một chơi một chữ lạ cho là hay Khoe một chữ khéo cho là đẹp đâu Chỉ nói thật tuột nhiều Dương Tu mà thôi Các ngươi bảo thế nào Chú Lý là Lý Bạch Đỗ là Đỗ Phổ Âu là Dương Tu Tô là Tô Thức tức là Tô Đông Pha Nguyên văn chép mấy chữ là thận nhân trung đào cử Vinh Thi Cú Vân Nhưng theo mạch là cả đoạn này đây là lời của Lê Thánh Tông tự khen hai câu thư ấy của mình chứ không phải là khen thơ của Thế dân Trung và Đào Cử. Vì vậy chúng tôi thấy câu này có lẽ thiếu một đoạn. Cẩm sát là một thứ đàn xưa của Trung Quốc có 50 giây bài thơ cẩm sát của Lý Thương Ẩn đời đường. Trang Chu thì là trang tử chiêm bao hóa thành bướm bướm khi dạy tự thấy không biết mình đây chính là bướm bướm hay chính là trang Chu. Đời Chu thì thiên tử kém thế thục vương là Đỗ vũ tự xưng đế sau truyền ngôi cho người khác lên ẩn ẩn núi tây sơn mấy giờ vào tiết tháng hai có tiếng cúc kêu người đời nhân đó cho rằng con quốc là hồn của đỗ vũ tức vọng đế nhớ nước mà kêu đỗ quyên tức là con quốc ngọc lam là ngọc ở lam điền lam điền tức là tên núi ở phía đông huyện lam điền thuộc tỉnh thiểm tây của trung quốc núi sinh ngọc tốt mình cũng gọi là ngọc sơn có sắc chỉ cho trưởng quan nha môn nội ngoại quản giám phủ cẩm y kim ngô điện tiền thần vũ hiệu lực ngũ phủ đô đốc đô tổng binh sứ phải công đồng lựa chọn các tướng hiệu mình trông coi hoặc là người có công lao đánh dẹp trung tín đáng dùng hoặc là người thuộc sách thao lược tinh thông võ nghệ cũng là người có tài năng trí thức liêm khiết giỏi giang siêng năng minh mẫn thì mới cho tại chức thảng hoặc có người tham ô hèn kém không có công lao gì cùng là người định hót cầu dung cầu cạnh vu sĩ thì tâu lên để chốt bỏ hạn đến thượng tuần tháng mười hai phải kê tên lên và huấn luyện quân lính thì cốt chuyên vỗ về quân dân thì phải khó nhọc nhàn rỗi đều nhau người nào dám lựa chọn không thực huấn luyện không chăm đến nỗi tướng hiệu còn nhiều người bị hỏi tham nhũng quân lính còn nhiều kẻ bỏ trốn thì giám sát sáu khoa và xá nhân đệ cẩm y dò xét học tâu lên để trị tội Tháng 12, ngày mùng sáu dựng bia để tên tiến sĩ khoa binh thiền năm hồng đức thứ hai mươi bảy đinh Tị năm thứ hai mươi tám một nghìn bốn trăm chín mươi bảy minh hoàng triệu thứ 10, mùa xuân tháng riêng ngày mùng năm có lệnh rằng các hạng thuế năm nào thu nộp năm ấy đến cuối năm phần hộc đồ không được như trước thuế năm nay sang năm mới thu ngày hai mươi hai cấm các viên lại thay nhau ở các nha môn và xá nhân trực ngoài người nào không phải đến phiên thì không được viện cớ gì tự tiện ở nha môn để làm bệnh này tân mười hai chín vua ún Đặng bền tượng kỷ đặng ngọc mệnh cho hoàng thái tử lên nối ngôi lúc vua sắp băng có bài thơ tự thuật rằng Vũ thập nến hoa thất xích khu cương trường như thiết khước thành nhu phong suy song ngoại hoàng hoa tạ lộ ấp đình tiền lục liễu cổ. bích hán vọng cùng vân hiểu diệu hoàng lương mộng Tình dạ du du bồng lai sơn thượng ấm dung ngoạn băng ngọc u hồn nhược mộng vô có nghĩa rằng bảy thước thân kia đã ngũ tuần lòng như sắt cứng cũng mềm dần gió rung làm nẻo hoa ngoài cửa xương dãy thim gầy liễu trước sân tầng miếp trong mây xa thâm thẳm, kia vàng tỉnh giấc những phân vân Âm dương, cách biệt, non, bồng vắng, băng ngọc hồn, thiêng, nhập, mộng, trăng Ngày nhâm thân 30, vua băng ở Điện Bảo Quang Ngày hôm ấy, gương thần, ấn thần đều mất Vua sinh được 14 hoàng tử, con trưởng là hoàng thái tử tranh Con thứ là lương vương thuyên, tống vương tung, đường vương cảo, kiến vương tân, phúc vương tranh Diễn vương thông, quảng vương tạo, lâm vương tương, ứng vương chiêu, nghĩa vương cảnh chấn vương kinh triệu vương toàn kinh vương kiến và hoàng nữ hai mươi người khi còn sống làm gia điện tử hà điện bảo văn điện kim loan điện bảo quang tẩm điện lam sơn khi vua mới lên ngôi dương tôn hiệu cho nhân tông đặt thụy hiệu cho tuyên từ đào biểu tử tiết thì đặc ân khen đắc minh theo nghịch thì nghiêm ngặt giết chết phàm chính sự phiền nhiễu đều bãi hết hình pháp bạo ngược đều bỏ hết vì thế mới sửa chữa được luân thường cho người ta chỉnh đốn lại ruồng muối của nhà vua vua từng dụng các quan trong triều rằng chấm có hai điều lỗi một là chính lệnh làm ra cầu khen trái đạo hai là ngồi giữ không ngôi ngôi không nhiễu loạn việc trời tuy các chức trong ngoài khó lòng rõ từng người được nhưng hãy nói về các người lớn nhất như đô đốc lê luyện thì như tượng gỗ Người đất sao có thể bảo là hạng mũ tròn dép vuông được Chú ý nói là người đội mũ đi dày Thái sư Đinh Liệt, thái phó Lê Niệm Làm đến tam công mà không thấy có việc gì Là điều hòa âm dương sửa việc nước bàn trị đạo Cũng chưa từng thấy tiến cử người quân tử nào Đuổi bỏ kẻ tiểu nhân nào Chẳng gần giống như câu chế diễu của người xưa Là mặc áo cầu cừu non để dòng chơi hư Sự thân Vũ Quỳnh bàn Vua tự trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có tài, hùng đại lược, giỏi võ văn hay mà thánh học rất chăm, tay không lúc nào rời quyển sách, các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc thánh thần, cái gì cũng tinh thông, văn thơ thì hay hơn cả các quan văn học cùng với bọn Nguyễn Trực, Vũ Vĩnh, Mỗ, thân nhân Trung, Quách Đình Bảo, Đỗ Nhuận, Đào Cử, đàm Văn Lễ, Làm Tập, Thiên Nam Dư Hạ, tự đạt niên hiệu là Thiên Nam Động Chủ, Đạo Am, Chủ Nhân, Lại sùng Chuộng, Nho Thuật giống giả anh tài khoa thi lấy học trò không phải chỉ một khóa định lệ ba năm một lần thi là bắt đầu từ vua người hiện tại được nhiều hơn cả xưa văn võ đều dùng tùy theo sở trường của từng người cho nên có thể sửa dựng chính trị chế tác lễ nhạc hiệu lệnh văn chương rõ ràng có thể cho người sau nói theo khi trước vua làm phiên vương mà vẫn tự giấu tài đến khi nước gặp đại biến các quan lật đặt đón lập lên khi vào nối nhập lớn vua biết là một Bijna klaar. Bijna klaar. Bijna Số 52 Kỷ Nhà Lê Tiếp theo Hiến Tông Hoàng Đế Sử thần Vũ Quỳnh Bàn về vua Lê Thánh Tông Vua tự trời cao siêu Anh Minh quyết đoán Có hùng tài đại lược Giỏi võ văn hay Mà thánh học rất chăm Tay không lúc nào rời quyển sách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 định lệ 3 năm một lần thi là bắt đầu từ vua. Người hiện tại được nhiều hơn cả đời xưa, văn võ đều dùng tùy theo sở trường của từng người, cho nên có thể sửa dựng chính trị, chế tác lễ nhạc, hiệu lệnh văn chương rõ ràng, có thể cho người sau theo. Khi trước vua làm phiên vương mà vẫn tự giấu tài, đến khi gặp nước đại biến, các quan lật đật đón lập lên. Khi vào nối nghiệp lớn vua biết là bọn Phạm Đồn Phan Ban đã bị giết chết Lạng Sơn Thân Vương lại bị ám hại Vua Bùi ngồi không vui, có lòng thương xót Trách là anh em giết lẫn nhau để cho người ngoài thừa cơ Anh em một nhà đều bị tai họa Lúc đầu vua không lấy việc được làm vua là vui Cũng không lấy việc biến cố bấy giờ làm lo Cho nên hào kiệt một thời ai cũng suy phục Các chư hầu kiêu ngạo thì kế nhau bị giết Bèn lấy lỗi của người trước Làm gương trong ngoài nghiêm cẩm Đặt hai vệ cẩm y Kim Ngô các ti thần vũ điện tiền Lấy người thân nhân làm chức chỉ huy Đem họ nhà mẹ làm chức kiểm điểm Lại chọn bề tôi tin cẩn Để làm nanh vuốt lòng dạ Như bọn Nguyễn Phục Hoàng Nhân Thiêm Đỗ Hùng, Vũ Lâm Đều hầu quanh tả hữu Vua chỉ dụ áo khoanh tay Mà nước yên ổn vô lại nghĩ giặc chiêm đời đời thường là mối lo cho ta ngày nay không trừ đi thì còn làm gì mới đi đánh trà toàn ở phương nam để lấy lại bờ cõi phía tây thì đánh nhã lan mà quét sạch sào huyệt đánh sơn man mà uy thanh vang dậy phương bắc đánh bồn man mà bờ cõi rộng phía tây quy mô xếp đặt công nghiệp trung hưng có thể sánh vai với thiếu khang nhà hạ nối gót được tuyên vương nhà chu mà khinh hẳn quang vũ nhà hán Hiện tồn dạ đường là hạ dưới bệnh. Tiếc rằng vua nhiều phi tần quá nên mắc phải bệnh nặng, trường Lạc hoàng hậu bị giam lâu ở cung khác đến khi vua ốm nặng mới được đến hầu bệnh, đem thuốc độc trong tay sờ vào chỗ lở bệnh vua lại thêm nặng lên dậy. Bài tán rằng do bọn thân nhân trung soạn, thánh tôn xứng đáng bị vua nối giữ cơ đồ hùng vĩ lịch số đã thuộc về mình thần dân ai cũng thỏa chí trời đã trao cho điềm lành đất là hiện ra vật quý giáo lệnh đã nên nghiêm minh trên dưới đều được chính vị giữ đạo chung để trị nước dựng đạo lớn để dạy người phép tắc bắt chức tiên tổ công việc làm theo mệnh trời nhân để lại cho con cháu hiếu thờ phục các tổ tiên văn tỏ như sao khuê bích học rộng mà có uyên nguyên Hậu luân thường dùng nghi lễ, xa kẻ gian thân người hiền, trị nước có chín đạo thường, dùng quan có tám quyền bính, lấy tin thực đãi trăm quan, rộng vỗ yên đôi triệu tính, văn giáo gần xa thấm nhuần, vũ công nơi đó bình định. Sơn man trốn lánh nơi xa, buồn mang phục theo mệnh lệnh, duy chiêm thành giặc ấy, thù đời đã từ lâu hỏi nam ta quấy nhiễu lấn lấy đất bốn châu thân đem quân hùng hổ ngự trên thuyền rồng cao cha bàn như lông cháy thi đại chan máu đào trà toàn đầu chịu chém thanh miếu lễ dân tù muôn dặm mở rộng cõi nhìn xưa trả mối thù ngu xuẩn lão qua kia thanh giáo dám trở lại ơn giận vua lên, thân đem quân đánh cờ trắng vừa vậy, giáo giặc đều quay thế chúc trẻ cho tán sao huyệt san như cầy ba cõi hết sâm lớn chín rợ, đường thông ngay thái Bình thì hoàng đế phong tục sánh chu, nhân sâu ơn lại hậu dài lâu 40 thu tháng hai ngày mùng một hoàng thái tử có lệnh dụ các công hầu bá Cùng các quan văn võ rằng, Thánh phụ Hoàng đế ta mở vận trung hưng rực rỡ, làm chọn công liệt người trước ở ngôi ba tám năm. Khuya sớm kính cẩn siêng năng đến mùa đông năm ngoái tháng 11 ngày 27 bị chứng phong thống. Đến mùa xuân năm nay tháng riêng ngày 30 giờ thìn băng ở cung bảo quang. Ta thương nhớ đau xót đã tạm cáng đáng các việc trong cung. Các thần dân trong ngoài đều giữ chức vận như cũ. Mỗi ngày buổi sáng sớm đến cửa đông trường an đợi lệnh chờ hữu ty chọn ngày lễ đặc dụng cho các khanh biết và yết bảng cho các quan văn võ biết khi chiều tham đều phải đội mũ sa đen mặc áo cổ tròn màu đen tiến đến ngoài cửa cảnh môn mỗi buổi sáng một lần đợi làm lễ như nghi thức chú bốn châu là thăng hoa tư nghĩa tức đất quảng nam và quảng ngãi ngày nay ngày mùng ba làm lễ khóc hoàng thái tử dụ các triều thần rằng con sinh ra ba năm mới khỏi cha mẹ ôm bấm trong lòng cho nên ngày xưa để tang cha mẹ lấy ba năm làm hạn trên từ thiên tử dưới đến thứ nhân đều thế cả văn đế nhà hán không theo phép cổ có duy bệnh để tang ngắn ngày lấy ngày thay cho tháng từ đấy về sau cứ theo thế mà làm thế là bỏ điển lễ bạc luân thưởng rất không đáng theo nước nhà ta các tiên thánh tùy theo lễ mà làm nhưng trong ấy lễ tiết cũng chưa phục cổ hết nay thánh thượng hoàng đế lìa bỏ trăm họ lên chầu thượng đế ta rất đau thương báo đức không biết thế nào cho cùng bọn khanh nên bàn làm quy chế ba năm để thỏa lòng ta nhớ tiếc đại thần và các quan đều dạp đầu thưa rằng hiếu là gốc lớn của đạo trị thiên hạ nay điện hạ đã theo đạo hiếu hậu luân thường dù đế tuấn là bậc đạt thiếu vũ vương là bậc đạt thiếu cũng không hơn được bọn thần đâu dám không theo Bây giờ mới định tăng 3 năm phàm các việc liệm quản, cúng điện, hết thảy đều theo lễ cổ Hạ lệnh cho dân gian chăm họ phải để tóc dài như tăng phục trăm ngày Nếu là quan và các hộ vệ thì đều để tóc dài như tăng phục 3 năm và đều mặc áo trắng bọc Khi ở nhà làm việc thì tạm mặc áo xanh cũng không cấm Ngoài trăm ngày thì nhà làm việc thì tạm mặc áo. áo xanh hay áo đen không được dùng các màu hồng, màu lục các quân dân trai gái ở phủ phụng thiên và trong nước đều phải mặc áo trắng mộc quan lấy vợ chồng trong ba tháng là bọn công bá trịnh công đán khuyên hoàng thái tử lên ngôi hoàng thái tử không nghe ngày mậu dần mồng sáu thái bảo bình lương hầu lê Chí, thượng thư Minh bộ định công bá trịnh công đán tả đô đốc của tây quân đô đốc phủ sùng khê bá lê vĩnh đến điện hoàng văn đón hoàng thái tử lên ngôi lấy năm sau làm năm cảnh thống thứ nhất ngày mùng tám cấm mua hiếp và chọn tiền có chiếu rằng các nữ sử ở nội quan cung nhân cung thiên hòa và các đô tề ở phủ các vương phủ công chúa nhà các đại thần có mua đồ vật gì của nhân dân hương thôn bán trong chợ không được quen thói cũ mượn tiếng công mưu lợi riêng mua hiếp giá tiền cũng là cướp lấy không tiền từ nay trở đi nhân dân mua bán hàng hóa gì và người kiểm thu các tiền nộp vào kho công đồng tiền ném xuống đất có tiếng kêu còn sâu nào vào lạt được tùy vành cạnh có sức mẻ một chút phải thu dùng cả không được lựa chọn hay không kêu. ngày mùng dụ sáu qua và giám sát ngự sử đại rằng người hiện tại bỏ kẻ không tốt là việc lớn của chính trị cho nên dùng người không lưỡng lự bỏ kẻ gian không ngần ngừ. đời đường ngu do đó mà được phong tục biến đổi Nhiều người hay biệt kẻ dở và người kiện kêu kể ác đời Thành Chu do đó mà làm nên trị hiệu Thái Bình. Chậm mới lên ngôi, dùng người làm chính, tin mong được người hiện tại để giúp thành công xong còn lo các quan môn hay giả lẫn lộn chung định không phân. Nếu không khu xử thì sao tỏ khuyên gian được? Bọn các ngươi giữ giường mối của triều đình làm tai mắt của thiên tử, tiến người hay bỏ, người giả là phận phải làm, nên thể lòng chậm đều theo phép công từ nay trở đi, phàm các nhà môn trong ngoài người nào liêm năng trung trực, đáng khen thưởng, cất nhắc lên; người nào tham mô bỉ nhũng, không làm nổi việc, đều nên xét rõ sự thực kê tên đâu lên. Ai dám a đua theo nhau hay bị thù riêng, tiền của đút lót mà xếp đặt không đúng thì chỉ tội nặng không tha. Đây mười khoan giảm các việc thuế khóa tạp dịch và cho quân dân vay thóc. Có sắc chỉ cho các huyện trong ngoài rằng chợ nào to đã có ngạch thuế thì cứ theo như trước, nếu chưa có ngạch thuế thì không được biên thêm vào ngạch. Còn địa phương Nghệ An thì các hạng quân dân, các người không vợ quá chồng đói rất bệnh tật, tàn phế, rán hoặc có người thiếu ăn thì Haiti thừa hiến sắc cho quan phủ huyện kê khai tên họ. Những người ấy làm bản tâu lên sẽ cấp cho thóc công hiện chứa trong kho mỗi người 100 tháng đến năm được bùa sở theo sử thóc vai mật thư lục 6 ban ra tên húy của vua là Tranh tên của hoàng thái hậu là Hằng có lệnh rằng quan viên lại điển người nào có khoa mục và thi hội cúng trường, thi hương chúng thức cùng là giám sinh do sinh sinh đổ, gặp cha mẹ mới được tang 26 lấy đầu cử làm Hàn Lâm viện thị độc Đông Các học sĩ Dương Trực nguyên làm Đông Các biệt thư Bây giờ chờ đại hạn trực nguyên dâng thư xin vua sửa đức để vãn hồi tai biến của trời. Sai bộ hộ bản tăng thêm thuế và các hộ lấy đồng để dùng việc quân. Tháng 3 ngày mùng 6 định lệ thuế của đàn bà khiêng kiệu nộp vàng và nộp chính tầm định lệ thuế mắm muối. Ngày 12 vua dụ các vương công chúa và công hầu bá phò mã các quan văn võ rằng bọn nô lệ hèn kém thường dựa vào thế làm vậy người nào chứa chấp bao dung phải nên răn bảo nghiêm cấm từ đây trở đi các phủ nha hoặc các nhà quyền quý có nô tỳ làm ở phủ phụng thiên hoặc có nhà cũ ở phủ huyện các sứ đều phải tiêu đề lên là nô tỳ công ở phủ nha nào là con trai con gái của nhà họ nào nhà môn phủ ấy và chủ quản giám phải tự kiểm xét đúng là nô tỳ của bản quan thì mới cho nếu là hỗn tạp hết thì thải đuổi đi phải khai báo tên họ số mục của lô đề đưa đến quan phủ huyện ấy để lấy bằng mà kiểm xét ngày mười sáu có chiếu rằng từ đây sẽ đi quan tuần ti ở dọc biên thủy nếu có viên nào khuyết thì bộ lại chọn người kinh ở địa phương gần đây có công đánh giết giặc định lại đáng bổ dụng mà chịu quân thủy thổ để bổ vào ngày hai mươi có sắc chỉ rằng từ nay trở đi cấp sự chung sáu khoa và giám sát ngự sử có viên nào quyết thì bổ lại chọn quan trong ngoài người nào do tiến sĩ xuất thân mà liêm khiết siêng năng cương chưa có tiếng làm việc giỏi thì nghĩ xin bổ nhiệm chức ấy sau một năm làm việc cấp sự chung sáu khoa công đồng sát hạch đem công việc đã làm tâu lên đợi chỉ người nào dùng được thì để lại người nào không dùng được thì đổi bổ chức khác cấp sự chung sáu khoa xét không công bằng thì cho đô ngự sử sát hạnh lại những việc đã làm đều tâu lên đợi chỉ người nào dùng được thì để lại người nào không dùng được thì đổi bổ chức khác nếu đô ngự sử xét ngành không cung thì sáu quan hoa sáu đem việc tâu học lên nếu lại bộ chọn bổ không được người tốt hay khoa đài dung ẩn cho nhau thì đều giao xét để trị tội cả hạng định lệnh thăng chức đi nơi khác từ nay trở đi các quan thủ lĩnh các nha môn phủ huyện châu bên ngoài có thăng bổ lên chức khác thì bộ lại tự cho nha môn ấy xét kỹ người quả thực là liêm khiết siêng năng làm được việc việc công nơi trị nhậm không bỏ thiếu việc gì thì mới được thăng lên chức khác mùa hạ tháng bốn ngày một ba chuẩn y lệnh cấp tiền lợi bổng theo kỳ phiên ngày một bảy nhắc rõ lệnh cấm tiện vượt ngày 26 định lệnh thăng bổ các chức đô lại để lại điển lại định lệnh sai đi làm việc gì phải lấy chữ duyệt định lệnh chọn bổ chức nhiều việc như các huyện lôi dương huyện lương giang phủ thiệu thiên là những gia môn thiếu nhiều việc từ nay trở đi có quyết viên đào bổ lại chọn lấy người nào liêm khiết tài năng chăm việc mà bổ nhiệm ngày 28 định lệnh đổi đi nơi khác Nếu các viên có quản quân quản dân ở Nghệ An Mà quê quán ở tại bản phủ huyện Có nhà gần liền bản nhà môn Thì bổ lại nên đổi đi chỗ khác Chọn người khác bổ thay Lại có chiếu rằng Từ nay trở đi các viên có quản quân quản dân Ở các xứ bổ lại không được bổ dùng Người quản ở bản xứ Cùng là có nhà ở gần liền với địa phương mình Cái Quản Tháng 5 ngày 3 làm viện đại lậu Có nghĩa là nơi các quan gặp đợi giờ vào chầu. Trước đây Thái Tổ làm viện đại lậu ở ngoài cửa Tây. Thái Tôn, Nhân Tôn đều theo thế. Thánh Tôn làm thêm hai dãy nhà ở ngoài cửa Đại Hưng. Đến đây đặt cách truyền cho năm phủ say quân cờ đi làm việc đại lậu hai dãy ở ngoài cửa Đại Hưng. Mỗi dãy ba gian hai chát. Ngày 14, cấm các quan viên và nhân dân không được dùng các thứ ngọc thủy tinh để làm các đồ như mũ ống nhỏ. Định lệ trung thu phải đóng thuế vải bông của nữ đinh. Tháng 6, ngày 8, cấm dùng vượt những đồ trái phép như là nạm khắc vàng bạc, sơn vẽ, rồng vượng. Mùa thu tháng 8, ngày 3, định lệnh chọn bổ thôi quan. Từ nay trở đi các thôi quan ở thời ti các xứ nếu có viên nào thiếu, bổ lại chọn lấy quan cán nhà môn người nào đã từng khảo khóa lên mà liêm khiết tài năng việc am hiểu chi, hình danh và bổ để hân tám địch lệnh phát đồ quân nhu cho quân theo hầu tháng chín địch lệnh phong tặng cha mẹ tập ấm con cháu của các quan văn võ về bên võ truy phong cha mẹ phải nuôi một bậc như con tránh nhất phẩm thì cha mẹ tòng nhất phẩm bên văn thì nuôi hai bậc như con tránh nhất phẩm thì cha tránh nhị phẩm mùa đông tháng 10, ngày hai mươi sáu bọn thượng thư bộ hộ ngạc hối vâng theo nghị định mới định lệ cấp tiền bỏng tháng 11, một sai sứ sang đức minh hộ khoa cấp sự trung phạm hưng văn và hàn liêm viên hiệu lý nguyễn đức thuận nguyễn đình tuấn cầu phong đặt chức thủ ngự lại bình lục và lại khư thuộc đô ty lạng sơn đặt lệ binh biên giới hệ quân cờ các xứ dọc biên giới nếu là cha con anh em hoặc là người cùng một xã thôn mà chiên đi xung quân ở các vệ sở thì đến khi làm sổ quy quán các quân phải chiếu theo đó mà biên vào nội ngũ một vệ để tiện trông coi. Lấy Lê Đăng Nhượng làm điện tiền đô kiểm điểm, cống Xuyên Bá Lê nhuận làm tứ vệ đô đốc, Dung Hổ Bá Chu Chấn làm hữu đề điểm Tháng 12 ngày Tân Mão 2024 Dân tôn hiệu cho hành đại hành Hoàng đế là Sùng Thiên, Quảng Vận, Cao Minh, Quang Chính, Trí Chí Đức, Đại Công, Thánh Văn, Thần Vũ, Đại Hiếu, Thuần Hoàng đế, biểu hiệu là Thánh Tôn. quyển thứ 14, Kỷ Nhà Lê tiếp theo, Hiến Tôn, Rệ Hoàng đế. Vua Lê Tranh lại có Huý là Huy, con trưởng của Thánh Tông ở năm thọ 41, tuổi trôn ở dụ lăng. Vua tư trời anh Dệ, giữ vận thái bình mới chỉ trong khoảng năm mà trong nước yên tĩnh, đủ gọi là bậc vua giỏi thủ thành thế mà ở không lâu đáng tiếc thay. Mẹ là trường là Thánh tử hoàng thái hậu, họ Nguyễn Huý là Hằng, người ở Hương Gia Mưu, ngoại trang huyện Tống Sơn, con gái thứ hai của Thái úy trinh Quốc Công Đức Trung, trước đây Hưng Tông chưa có con nối quanto hoàng thái hậu vẫn thường cầu đảo, sai nước chung đến cầu Từ Công Phật tích chiếm bao thấy đến trước mặt thượng đế cầu hoàng tử thượng đế nói sa cho sao thiên lộc làm con của vị tị đản đến rồi ở trước Đấy giờ trường lạc hoàng hậu ở cung vẫn ninh tức thì có mang đến khi ngủ đủ ngày tháng chiêm bao thấy ngân rồng vàng từ trên trời bay xuống vào chỗ trường lạc thái hậu ở được một lúc thì sinh ra vua năm Tân Tị Quang thuận Tháng 8, ngày tháng tám ngày mười sinh vua xét bài bi ký của chùa thiên phúc của nguyễn bá bằng nói trường Lạc hoàng thái hậu có điểm dòng bảng bay vào tả vua sinh ra dáng mẹ tử mũi cao mặt rồng người đắn. đẹp đẽ khác thường thánh tông yêu quý lắm năm quan thuận thứ ba sắc lập làm hoàng thái tử năm hồng đức thứ ba mươi tám tháng riêng thánh tôn băng vua lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu đại xá lễ ngày sinh nhật Làm thiên thọ thánh tiết tự xưng lật Thượng Dương Động Chủ Sau truy dâm Tôn Thụy miếu là Hiến Tông Năm mậu Ngọ Cảnh Thống Thứ Nhất 1489 Minh Hoàng Trị Thứ 11 mùa xuân tháng riêng Ngày 16 sắc dụ cho các ty hộ Vệ trong ngoài rằng Cửa hành cung không nghiêm thì sự Cấm ở cung thành không chắc Nếu gặp Đại gia đi bái ít xương lăng Thì ba ti hộ vệ càng Nên hiệu lệnh cật mật Chứa cậy là thời bình một quyền việt phòng giữ Kinh thư nói Có phòng bị thì không lo ngại Kinh dịch cũng nói hai lần Cửa nánh hiệu canh để giữ kẻ hung bạo Là thế đó Nếu có đặc chỉ gọi người nào Ban ngày thì dùng bài nhà tuyên triệu Cũng có trò lệnh Bài đồng nữa Ban đêm thì dùng bài vàng Sông Hổ Cũng có cờ lệnh bài đồng nữa Nếu không có phủ vàng và bài nhà Thì nhất thiết không được thi hành Nếu không nhận thức được đường thực giả Không theo sắc chỉ thì lấy quan, lấy quân trị tội Tháng 3 ngày mùng năm định lệ thu và nộp thuế Các thuế trong nước năm nào thu năm ấy Đến cuối năm phải nộp cho đủ không được để năm nay thu đến sang năm mới nộp. Có xác chỉ rằng sáu cửa của vệ lạng sơn quân cờ thì ít quan lại thì nhiều quan ba tý dưới phải công đồng tính liệu để lại mỗi sở hai viên mũi vệ giáp tập bác mười người sáu người còn thì đều giảm bớt kỳ rõ họa tên những người giảm bớt đâu lên giao cho bộ lại và bộ binh đổi đi chỗ khác và sai đi tập dạy vệ sở khác ngày giáp tuất mùng tám quan tài của thánh tông thuần hoàng đế dương về đến lam kinh đến ngày giáp ngọ hai mươi tám trôn vào tả vĩnh lăng ở lam sơn gọi là chiêu lăng trước là quan bộ lễ tâu xin lập bia khắc minh để Tỏ rõ công việc của tiên đế cho đời sau, vua cho lời tâu là phải sai đông các đại học sĩ kiêm cúc tử giám đế tiểu thân nhân trung lễ bộ, thượng thư kiêm đông các đại học sĩ đàm văn lễ, đông các học sĩ liêu hùng hiếu soạn văn, ngày hôm ấy vua sai nữ quan và nữ sử mời người đưa linh cữu vào trôn xong rồi ra thả cung nữ vài trăm người sai sứ đi ra bốn phương khám xem những người nghèo túng dài yếu còn là quân ngũ thì tha thả về những người phú dịch công trình nặng quá thì giảm nhẹ cho tha những kẻ lầm lỡ xét rõ thể oan khuất bổ dùng người mất chức khen thưởng người có công tha thiếu thuế nới hình phạt nêu khen người thiết nghĩa giúp đỡ người có công nghèo cất nhắc người liêm khiết dùng người hiện tại trong mọi ai cũng thỏa lòng vua ở cung đông cung 38 năm được học nghiệp ngày tiến thân nhân hiếu đồn khắp trong nước cho nên chính sự trong buổi đầu là rực rỡ quang. trong hạn nghệ an thuận hóa trộm cướp đều nổi dậy quân bên đánh dẹp không được vua sắt cho quan có trách nhiệm đặt quân đi bắc tại các nơi và phủ dụ cho gia thú tội làm ăn vua xem số sổ tiền thóc của tàu họ dâng lên và hỏi các quan tả hữu được biết tình trạng tích chữ công tư bấy giờ mới thêm ý nghĩa đến việc nông tay viết sắt chỉ thị khiến các quan thừa hiến phủ huyện phải đi tuần hành huyên bảo đắp đê hiền đào ngoài lạch lắp lập bờ ruộng để phòng hạn lụt lại sai triều thần kiểm xét mỗi xã đặt một người xã trưởng chuyên trông nom việc nông trang và đem xã quân cùng nông trường xem xét động thú quan bên ngoài ai có việc đến kinh và sứ của triều đình tự ngoài tất về tất cho gọi về vào hỏi về mùa màng được mất nhân dân vui khổ thế nào còn quân và thợ lên xuyên thì cứ theo lệ trước tháng 10 chia một nửa về làm ruộng ngày 16 sáu có chiếu rằng các quan trong ngoài người nào không có con mà nuôi con con nuôi đều theo chức phẩm cho được tập ấm bổ quan cũng như con đẻ định lệ bầu cử chức tổng binh có chiếu chỉ rằng chức quan tổng binh là trọng trách ở mọi phương, một phương không nên ủy nhiệm. Người không xứng đáng từ nay về sau có quyết chức tổng binh cho các quan khoa, đài, chọn cử quan ở các nhà môn người nào có đại đảng lược sách, học thức tư cách, đức vọng, tài cán mà thanh liêm siêng năng là bổ, ai rắn, dư, yến bậy, Kẻ ngũ tối bì hồ, nhũng nhát hèn kém Thì chỉ tội nặng hơn luật thường định lệ cộng nốt Nột thuế tới sống đó là theo lời bàn Của trịnh trị Lấy dương trực nguyên làm đô cấp Sự trung lại khoa Lại cấp Cho tiền bổng và lương Mùa hạ tháng tư ngày mùng năm Có sắc dụ rằng các để lại có tội phải xung quân khi được xá lên bổ làm ở nhà môn bên ngoài người nào tội tình nhẹ thì bổ nơi đất lành khoan cho một chút người nào tội tình nặng thì bổ nơi biên viện làm chín bọn tán nghị thừa tuyên sứ tì Tuy cha tham chính các sứ hải dương vũ duệ tâu bày về việc kỳ thi hương bọn thần tra xét sự lệ thi hương năm trước tháng tám ngày mùng tám vào kỳ đệ nhất ngày mười chín vào kỳ đệ nhị ngày hai mươi vào kỳ đệ tam tháng chín ngày mùng một vào kỳ đệ tứ theo như thế bọn thần xét trộn tháng tám năm nay thì đúng vào kỳ thi hương mà mùng 10 tháng ấy kinh gặp ngày thiên hạ hết viết nếu hương rồi mà đến ngày mùng 10 lại về Nha môn làm lễ việc thi giờ không được cẩn mật mà nếu thiết lập phương án làm lễ ngay ở trong trường trường thì lễ văn không đủ cúi xin hương năm nay hoãn ngày 12 hai tháng ấy Vào kỳ đệ nhất ngày 20, vào kỳ đệ nhị ngày 29, vào kỳ đệ tam ngày 6 tháng 9, vào kỳ đệ tứ Như thế thì một là để tỏ tình kìa tôi con chúc mừng nhà vua Hai là để nghiêm việc triều đình đặt lại khoa chọn người thi Tháng 5 ngày 24 định lệ đời thu thuế vải mông mùa hạ của nữ đinh Mùa thu tháng 7 ngày 15 đô ngự sử đài là Quách hữu nghiêm tâu rằng những người lực, lực sĩ, dũng sĩ điển lại quân sáp người nào bắt được kẻ cướp dùng bọn giặc ác nghịch Nếu có xuất thân thì bộ lại chiếu như lệ xuất thân mà bổ dùng Nếu lệ không có xuất thân thì đều bổ cho tàn chức theo như lệnh Kẻ phản nghịch là hoàng hấp kiện bị giết tháng tám có sắc dụ cho bộ hình, ty đình quý và các quan xét kiện ngoài rằng việc dùng hình ngục tính mệnh của nhân dân quan hệ ở đó phải đạo thì dân thỏa lòng không phải đạo thì dân chịu hại cho nên lời tượng của kinh dịch rất gian việc chậm xử mà kinh thư rất xem trọng sự xét tù thế thì trong khoảng xét hỏi xử đoán có thể trì hoãn thế nào được từ đây về sau bộ hình tư định lý và các quan xét kiện trong ngoài, làm là những việc kiện mà tình mình tình nguy, đáng ngờ, khó xét đều phải theo đúng kỳ hạn mà xét xử cho xong. Ai dám nhận, ai dám chậm qua kỳ hạn mỗi năm đến tháng cuối năm, quan phụ trách cùng bộ hình đề hình giám sát ngự xử thanh bình, hiến sát sứ tư đều kiểm xét hoặc tâu lên như luật trị tội nếu lấy tình riêng dung đúng không biết kiểm xét tâu lên thì cho người có việc yêu ca lên đường quan tự xử đại và sát sán nhân xét thực làm bảng tâu nên để trị tội các quan kể trên không trị làm thế thì cho người bị hại đem sự thực tâu lên xét trị tội như luật mới đặt các sở của ba vệ thăng hoa nghĩa nhân thuộc đô thị quảng nam Mùa đông tháng 10, ngày một thư bộ vũ hữu tâu rằng chủ nhân là của thụ, chủ quan phục dịch còn có người trốn đi chủ nhân là thụ thái quan so với người chăn voi của bộ công công việc gần giống nhau mà người chăn voi của bộ công mỗi năm cứ đến tháng sáu Sống, tháng mười đã được vương mệnh về làm ruộng còn tù nhân thì chưa được thế là chưa đều vì thế vũ xin vĩ hạ cho thừa tiên sĩ đi bốn xứ hải dương sơn nam tam giang kinh bắc kê lấy những người phú nông trong hạt bổ thêm làm chủ nhân như lệ số người phiên trước để làm việc mỗi năm cứ đến tháng sáu tháng 10, dẫn luận cho chia về làm ruộng như những người chân voi thủng của bộ công đều chia đều khó nhọc và dỗi dãi quá hầu như thế có thể khỏi được cái nệ nạn chủ nhân trốn đi tháng mười một ngày mùng tám vua sai bồi thần là bọn Nguyễn Quang Hiển, Phạm Thịnh, Lê Tuấn Mậu sang Đức Minh cống hàng năm ngày hai mươi có xác chỉ cho thừa ty bốn sứ hải Dương Sơn Nam Tam Giang kinh bắc rằng đến khi dỗi việc làm ruộng thì sai các quan phủ huyện đốc bắt dân phu của các xã chuyên trả thóc công cụ của bản huyện mỗi thừa ty là mười học đem về nộp nộp đầu cho thiên hộ kiểm điểm nhận trước và bốn dãy kho bỏ không từ trước còn như thóc công của thừa ti các sứ thanh hóa nghệ an thuận hóa thái nguyên lạng sơn hương hóa tiên quan thì đều theo như trước sứ nào chưa sức ấy để đủ thóc biên phòng tháng mười hai ngày mùng mười có sắc chỉ rằng từ nay chuyển đi trưởng quan các nhà môn trong ngoài khảo xét các chức vệ sở phụ hiển trong thuộc hạ Phải sẽ rõ sự thực được công bằng về nơi nhận chức người nào hết lòng vỗ quân quân dân âm ái nộp thuế không thiếu hụt thì mới xét là cung chức xứng chức như lệ thăng thưởng nếu quấy nhiễu hạch sách dân dân thì tình riêng sinh lệ tuy việc bị cáo giác không có chứng thực mà là đều là người dân tham ai cũng biết cả cùng là trong hạn nhiều kẻ trốn đi thì đều xét không chức có lệnh chọn chức thủ lĩnh lời chiếu bao hình thức thủ lĩnh cho so với trưởng quang có thể dùng sánh ngang nhau có thể danh hiệu phải trái không những vì việc cha biết sổ sách của phủ đệ mà còn việc xét học tôn xét hạt các tướng hiệu dân phi lên lấy công mà giữ phép lấy chính cho người theo dám hoặc có người nghiêm thiết xứng chức như bọn vũ phục long phạm như dụng vũ thế hảo thì nên nêu khen để khuyên người đời sau nay những người ở trước ấy không biết thấy người ta hay, hay lo theo kịp lại còn bắt trước kẻ ở ẩn giấu lẫn nhau lâu ngày nên biết thậm chí có kẻ hòa nhau như nuốt mặt dày quậy lụy nuôi chứa lòng gian làm kẻ khôn siết khiến sự phân biệt để hai người đỏ không làm thế nào mà khuyên gian được từ đây trở đi trong thì sáu khoa ở ngoài thì hiển ti phàm các chức thủ lĩnh nên lấy lòng công mà phân biệt ai là người nghiêm khiết giữ phép ai là người tham lam vụ lợi đều kể đâu lên giao cho Ai đạo giám sát, ngữ sử xét lại mà làm bản tâu để thi hành. Ai giám thiên lệch về thân hay thù tham của đút lót mà nhận xét không đúng là dung túng không nói gì thì cho quan sáu qua đều xét lậu cả. Kỳ mùa năm thứ hai 1499 Minh Hoàng Trị thứ 12 mùa xuân tháng riêng ngày 20 định nhận kỳ nộp tiền sai dư về kỳ đại tập quân lính có lệnh rằng các nhà môn ở trong thì hạn hạn mươi năm ngày các thường tuyên ở hải dương sơn nam tham gia kinh bắc hai mươi năm ngày thanh hoa yên bang lạng sơn thái nguyên tuyên quang một tháng nghệ an cao bằng thuận hóa mùng một tháng một mươi ngày Quảng Nam hai tháng đều phải đúng nhật để nộp sổ hộ bộ kiểm thu đủ như lệ. Co sắc chỉ dụng các quan viên ở các quân sắc trong ngoài nước rằng việc lập vũ cốt phải có tường phép phép trị chính trị quý ở bỏ tệ cho nên việc thưởng phạt đúng công xét lời chứng ấy đủ làm gương soi nước nhà ta dùng sức của dân định phép của nước binh của phủ vệ trong ngoài cần phải dựng quy chế rộng rãi các thợ thuyền lớn nhỏ nên trọng việc xét công lao trừng trị kẻ tham ô lời dạy rõ ràng khen thưởng người liêm cần điển trương có đủ chăm chám việc roi vọt trừng trị ngăn ngừa việc đút lót tư thông sao mà những kẻ tại trước đều bị vị Không nghĩ đến phép tắc của triều đình, người vì nước, quên nhà là ít mà người bỏ phận thiếu chức thì nhiều. Tha giàu bắt nghèo không chừa ác cũ, tham tiền khuyết của vẫn theo lối xưa hoặc chỉ hại cho người béo mình. Hoặc vẫn ham sắc cùng say rượu hoặc giả danh thượng tiến mà bờ. Nhờ vả che chở làm mưu hay mà quên cấm phép nước Hoặc lấy yêu sách đánh đập làm kế hỏi Mà không thương xót người nghèo Việc quân trị, việc chính ra thảo Không có lúc nào quá Bằng lúc này ta mới lên ngôi Nghĩ trừ thoái tệ Muốn lấy hình đặng và xử Để cho chính sự buổi đầu được trong Nhưng lại nghĩ lấy hình phạt trừng trị kẻ gian ác là công cụ để giúp chị mình Lấy lời nói thay cho bố diều Là lòng nhân chế ngự kẻ dưới Vậy ban ra điều mới cầu bỏ thói xưa Người nào biết thể ý chấm không theo bất lương Thì thường hậu để nêu khen Còn kẻ nào quen thói cũ không nghe gian dạy Thì bị phạt nặng để chứng trị họa phúc Không có cửa nào Đều nên chọn kỹ lấy Cây dụng tịch điền ngày 27 Có sắc dụ cho bọn Thái Bảo Sùng Khê Hầu Lê Vĩnh Kiểm điểm hầu, lên lượng rằng rồi nhận được bản của các khanh lo kế lớn của nhà nước xin hoàng thái tử chấm rất khen ngợi. tha hoàng tử thứ nhất là tuân thì thích mặc áo đàn mà bỏ thuốc độc cho mẹ hoàng tử thứ hai là tuấn thì còn bé lại không có nước sợ không làm nổi hoàng tử thứ ba là thuần thì ham thích thi thư vốn lòng hiếu kính chậm thân chăm nuôi nay tuy tuổi lớn quyết định lòng công lập làm thám tử thái tử không phải là bỏ con trưởng lập con thứ là vì thiên hạ chọn người làm vua mà thôi sau điện chính đông cung ta còn nương ở nên làm cung mới ở bên cạnh điện và làm sắc phong thái tử rồi tuyên bố viết văn về ly nghĩa truyền cho hữu ti chọn ngày lành mà làm nhắc lại việc cấm chấp cỗ bàn xa xỉ tháng ba ngày hai làm lễ tế đàn thánh tôn ngày hôm ấy bỏ áo tang mua hạ tháng bốn sắc dụ cho bọn thượng thư lễ bộ vũ hữu rằng nhân tài là nguyên khí của nhà nước nguyên khí mạnh thì đạo trị mới thịnh khoa mục là đường chính của các quan đường chính mở thì chân nho mới nhiều cho nên ngày xưa dùng khoa thi lễ người giỏi phàm và nghiêm cấm nghiêm quy chế Chia vi phải cẩn thận, thể lệ dán tên có lệnh cấm bảo nghĩa cho nhau, đổi sách cho nhau, cốt để ngăn giữ mầm gian được nhiều người giỏi, để giúp cho sự dùng vô của nhà nước, phép chọn nhân tài của tổ tông ta bắt trước, đời xưa mà làm, đến nay quy mô rộng lớn đã kỹ lại đủ, xong phép lập từ lâu đã sinh ra tệ, người thường tài lỗi. Thường tài lại đổ kẻ phục, học lọc lòng, lời bàn bạc nổi xôi đổi, lòng học trò chư thỏa chấp giữ nghiệp lớn rất tỏ đạo công, ưa chuộng thực thà bút kéo lại phong tục thuần pháp, vứt bỏ phụ bạc để trừ bỏ thói nét kiêu sa để cho người hiền chết tiến lên lũ lượt. Việc phòng giữ phải rất rõ ràng nhắc rõ các điều, kia ra đi nhau gồm 20 điều, điều thứ nhất. Trường thì cần phải rộng rãi trong chia là bốn khu đều ngăn bằng rào thưa và bốn góc tường đều làm một cái tròi. Đến đẩy vào trường, cắt nội thần hiệu quý mỗi tròi một người đứng trên tròi để trông nom Khi hội các cử nhân trong nước bây giờ học trò ứng cử đến hơn 5.000 người, vua nói phép cống không nghiêm thì không thể hết được cõi cầu may. Lựa chọn không kỹ thì không thể lấy được người thật giỏi cho tin. Nhi Tảo định ra phép thi, cẩn thận ra đầu bài thi, in ra đưa xuống từng lều cho học trò, các viên vần xước phải canh cả ngày, quan chấn trường ai có họ hàng vào thi cho được hồi tị hợp cách được 55 người. Tháng năm ngày 19 xuống chiếu rằng, từ nay trở đi năm nào được mùa to, thóc lúa bội thu thì thừa tiên sứ ti các sứ sức cho các quan phủ huyện trong hạn bắt các nông trưởng thôn phải để lòng khuyên bảo người trong xã mình nên chữa thóc lại cho được dồi dào không được xa xỉ dùng bậy cho tốn phí đại hạn cầu mưa ở thái nguyên mà vẫn đang giữ ngày hai mươi chín có sắc chỉ truyền cho bộ hình rằng ngày nay ở thái miếu còn đương cầu mưa hãy đình hoãn việc ra hình phạt và hình của tổ trong tháng này lên phải hành chóng tháng ấy lấy dương trực nguyên làm phủ phụ thiên tháng sáu ngày mười chín thải bớt lại điển sắp cho bọn thượng thư lại bộ trần cận rằng dựa vào phép mà đủ quét lật thói tệ của bọn lại thường lọc để thải bớt là phép thường của nước nhà trước đây chọn lại không công đường xá lại đồ quá nhũng hoặc có kẻ cầu một là được bổ dụng hoặc có kẻ cậy nhiều gón, mong được chỗ lộ thông hành xuất thân vượt bậc dám, có kẻ không lập thảo tấu thì phải bỏ tiền mà thuê người cũng có kẻ không chép nổi sổ sách chỉ mánh khóe để kiếm tiền bệnh trong tim ruột đã từ lâu ngày muốn cho chị giáo trở lại tuần hậu mà lấy lấp hết đường lối của bọn tiểu nhất không thể làm được ngươi nên tư cho các nhà môn trong ngoài các xứ trong nước trong hạn ba tháng các quan phụ trách phải làm bản đâu rõ người nào thanh liêm công chính người nào gian tham ngu dốt cùng người già ốm hèn yếu thì hết phải cho về theo như lệnh mà thải ra lại chọn các con em nhà tử tế có xã trưởng đoan nhận nếu khai giảng xin chịu tội chết thì mới cho bảo bà bộ có chỉ rằng quân dân địa phương nam có bắt được con công thì cho báo cáo với bà ti cộng không đồng xét thực cứ một con mà người trở lên thì bắt được thì cho hai mươi người là hạng đứng đầu bắt được hai mươi người hạng đi theo là để bắt đều làm bể bảng kê lên để xét ban thưởng theo thứ bậc khác nhau mùa thu tháng bảy ngày mùng năm có sắc dụng cho các quan viên và nhân dân rằng thế đạo thịnh hay suy trong quan hệ phong tục phong tục tốt hay xấu quan hệ ở khí số kinh dịch nói người quân tử tìm với người hiền tài cho làm quan để giáo hóa phong tục cho dân được tốt kinh thư nói dạy cho mọi người biết năm giáo để dân được hòa mà có phép tắc kinh thi nói giữ điều nghĩa trước sau như một có thể làm trường cả bốn phương kinh lễ nói lấy bát chính và dân cấm cho khỏi quá mức thống nhất đạo đức để cho phong tục cả nước giống nhau kinh của thánh nhân dạy lại rõ ràng làm đủ làm bằng cớ các đế vương xưa kia lên ngôi trị nước giữ gìn trong mình ức tiếp mọi người ứng tiếp mọi người không ai không lấy đó làm đầu thái tổ cao hoàng đế ta dẹp yên nước nhà sửa sang cương kỳ thái tôn văng hoàng đế tỏ rõ hiến pháp giữ gìn luân thường thánh đồng thuần hoàng đế sáng tỏ công trước hòa hiệp khí trời trước sau chuyển nối quy củ tiếp nhau lòng nhân tiếng tiếng nhân đầy dậy ở trung châu chính hay giáo hay thống khắp cả cõi đất hàng triệu dân hưởng phúc tốt yên hòa hàng năm ức lam được phong đăng thịnh trị ta nối lên ngôi báo kính theo mưu xưa tự hiểu tự mình hiếu kính trên làm việc dưới đất trước để đến cõi đều yên trị an đến lâu dài muốn tiến mãi nghiệp lớn vậy nhắc rõ điều ước kể ra đây vì thế có nội dung này. Ngày 49, thi điện đầu bài văn sách hỏi về nhân tài và vương chính sai bắc đô đốc phủ tả đô đốc Hoa lâm hầu Trịnh tốn và lại bộ thượng thư chân cận làm đề hiệu hình bộ thượng thư đinh bộ cương làm giám thi đông học sĩ nguyễn bảo hàn lâm viện thị giảng tham trưởng hàn lâm viện sự lê tuấn dạn làm đầu quển cho đỗ lý khiêm lương đắc bằng nguyễn khắc kiệm ba người đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ bọn hoàng trương nguyễn hằng hai mươi bốn người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân bọn trần bá lương lê tụ hai mươi tám người đỗ đệ tam đồng tiến sĩ xuất thân cộng năm mươi năm người ngày mười sáu vương ngự điện kính thiên hồng lô tự truyền ra ngoài sự danh lễ bộ đêm bạc vàng treo ở cửa đông hoa ngày 12, hai ngày thiên thọ thánh tiết đình hoãn việc sai tướng hiệu đi săn mắn ngày hai mươi năm đô ngự sử đài là quách hữu nghiêm tâu rằng việc thưởng phạt ban cho lấy lại là quyền của đế vương trị nước thưởng đáng công thì ai ai cũng làm quyền phạt đáng tội thì ai ai cũng lấy làm gian cho nên trong việc thưởng phạt phải hết đạo trí công nay bể hạ chính sự buổi đầu trong sáng toang giữ quyền của tạo hóa kiến dụng người hiền bỏ lôi cửa gian người trong cả nước ai cũng bộ, được hay, mừng xem thị nhưng thần trọng nghĩ năm trước khi đi đánh Sơn di thành lưu cầu lão qua thì chọn lấy cuốn cờ các vệ hiệu lực và những người sức lực khỏe mạnh trước giết giặc để thăng bổ mà chưa biết đến khi Lộc thải lại phải lui về làm quân nam phủ cũng ngang với những người không giết được giặc không phân biệt gì cúi xin các quân cờ bốn vệ hiệu lực có giết được giặc người nào bị thải ra xung quân nam phủ thì bộ binh kia ra tâu lên đặt làm bốn nội riêng của vệ thân vũ để khuyến khích những chiến cường sĩ có công lại như những lực sĩ dũng sĩ võ sĩ lại điển quân sang mà bắt được kẻ cướp và người nặng giặc an nghịch có người lệ được xuất thân có người lệ không được xuất thân nếu Ban thưởng nhất thiết Nhưng nhau thì trong khoảng Trọng khinh Không có phân biệt Vui xin từ nay trở đi Người nào bắt được kẻ cướp và giặt ác nghịch Lệ được xuất thân Thì bổ lại theo như lệ xuất thân Mà bổ dụng người nào lệ không được xuất thân Thì đều bổ chức nhàn tảng như lệ Thế thì tượng thưởng Kinh trọng xử trí Phải lẽ mà mọi người đều cứ cố gắng Bọn thần lại trọng nghĩ Thấy những đi người khiêng kiệu phạm tội trộm cướp gian hung bộ luật bộ hình theo luật xử tội lưu mà không phát đi thành ra quen thói cũ coi thường pháp luật không kiêng sợ gì hoặc có kẻ hoành thành gian nát báo lại thù cũ những người lương thiện nhiều người bị hại từ nay trở đi người khiêm kiệu mới phạm tội lưu lần đầu hoặc phải tích chữ đồ làm binh ở nam quân thì lại được về làm người khiêm kiệu theo như lệnh nếu không biết răn trở cố ý tái phạm lần nữa mà nên Lưu đi châu sở Tào thì nhất thiết phải phát đi Như thế mới có thể khiến kẻ gian ác Biết sợ hãi mà không dám buông tuồng hung bạo nữa vô y theo Ngày 18 tháng 9 có chiếu rằng Từ nay trở đi trên từ thân vương Dưới đi nhân dân Đều không được lấy đàn bà con gái chim thành làm vợ Để cho phong tục được hậu Đó là theo lời tâu của đô cấp sự Trung hộ khoa Vũ Lộc Ngày 12 có sắc chỉ rằng Nương dân dân thọng Được bổ quan chỉ cho Phạm Thái vương sắc khám xét nếu quả là người đương thiện thì cứ theo lệ trước mà mổ. Nếu là kẻ người trộm cướp, người xui kiện cáo, hào cường làm bậy, con hát cùng với con cháu các hạng ấy thì đều không được bổ quan. Ngày 14, Thượng Thư Bộ Công Trần Bảo Dân Tâu có thánh chỉ Rằng những bản tấu của các nha môn và của nhân dân đều quỳ dân ở ngoài cửa Nam Huân tiếp nhận như trước ngày 20 thượng thư bộ công là trần bảo tô bàn lại việc đổi bỏ thói tệ của lại điển quận sở ngày 22 bộ thượng thư chọn bộ. Đại Việt sử ký toàn thư chọn bộ. Theo số 53 kỷ Nhà Lê Tiếp theo Hiến Tông Duệ Hoàng Đế Ngày 20 Thượng Thư Bộ Công Trần Bảo Tâu bàn việc đổi bỏ thôi tệ của lại điện của quân sở Ngày 22 Bọn Thượng Thư Binh Bộ Nguyễn Phùng Thì Tâu bàn về việc cắt tội tù biệt sở tuyên quang Sửa lại chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích Và dựng bia, đó là theo lời di chúc của cha sinh ra Hoàng Thái Hậu Chỉnh Quốc Công, Công Nguyễn Đức Trung, chú chùa Phật Tích, tức là chùa Thầy ở Núi Sai Sơn, hết chú. Tháng 9, ngày mùng 6, đặt sở thủ ngự Nghệ An và Thuận Hóa. Ngày mùng 9 có chiếu chỉ rằng, từ nay trở đi những người bắt được tù trốn, tội chưa đến sự tử thì theo niên lệ bắt được kẻ trộm trước kia mà ban thưởng tội đến sử tử thì theo như lệ bắt được kẻ cướp trước kia. Mà sử bọn cầm y vệ đô chỉ huy sứ ti đô chỉ huy sứ trưởng vệ kiêm chi phong bịu đường đinh đồ đại vương mệnh bàn việc thưởng phạt đối với các lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ và thi võ nghệ đỗ hay không đỗ. Ngày 19 có sắc chỉ cho bộ lễ thiết thị rằng Khi đón tiếp sứ minh cho các quan được đi hia biết tất từ mùa đông tháng 10 trở về sau là tiết rét lắm thì các quan mặc áo là tơ gai để thuận khí hậu, không mặc áo xa nữa. Về 29, bộ lễ tâu về Thường Phục Thường nói rằng quy chế áo sim là theo quẻ càn khôn. Ý nói áo sim có tôn ti khác nhau cũng như trời đất càn khôn trên dưới khác biệt khác nhau. Lấy tượng rất rõ ràng mùa hạ phải mùa đông áo kiểu Theo mùa mà thuận, các công hầu bá phò mã các quan văn võ hộ vệ từ nay trở đi từ tháng 10, về sau là mặc áo tư gai, từ tháng 2 về sau mới mặc áo sa. Nếu gặp ngày mưa gió thì áo sa bông vải để thuận khí hậu từng mùa. Ngày 30, Thượng thư binh bộ Nguyễn Phùng Thì tâu rằng từ nay trở đi các lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ, người nào bị ốm nặng về quê điều trị 10 ngày khi khỏi bệnh phải làm đơn nộp ở bộ binh sẽ giao cho Trung quan và Khoa Đài. Cộng đồng xét thực quả là sức vóc khỏe mạnh thì cho xin trở về chân lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ ở bản về ti. Nếu không thì xung vào quân điện tiền vua y theo lời tông. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 7 gọi các tiến sĩ mới là bọn Đỗ Lý Khiêm vào làm bài ứng chế, sai làm bài ngũ vương chướng, chú ngũ vương chướng tức là man của... Nam thần vương được Huyền Tôn yêu quý anh em khi mới ngồi làm cái màn rộng gối dài để cho vua và anh em thần vương cùng chú. Lương Đắc bằng được yêu hạng Nguyễn Quý Nhã làm lạc vần cho ra làm tri huyện phụ dực. chú phụ dực nay cũng là huyện phụ dực thuộc tỉnh Thái Bình hết chú. nhắc rõ quy chế y phục thường triều có chiếu cho các công hầu bá phò mã. Các quan to phẩm cao và các quan hộ vệ rằng bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 trở đi phục phẩm của các quan chức mỗi tháng vào ngày mùng một thường chiều đều mặc áo là tơ gai nếu gặp ngày mưa gió và ngày trực ở bản nha thì cho mặc áo xa bằng vải bông vải gai đều được. Lại có chiếu rằng từ nay trở đi nếu là ngày quốc kỵ thì cho mặc áo vải xa không được mặc áo và vóc khoa màu, bổ tử thì dệt màu tối không được dùng vũ sắc. Có chiếu rằng từ nay trở đi các công hầu bá phò mã các quan văn võ từ tam phẩm trở lên đội mũ phát đầu hai cánh bằng xa đen hơi dài và to hơn của các quan văn khác, không được dùng kiểu mũ dương đường, nạm hai cánh, còn các quan khác vẫn theo như kiểu cũ. Ngày 21, định lệ khảo khóa các quan có sắc dụng bọn thượng thư lại bộ trần cận và cấp sự chung lại khoa lê tung rằng tức thường là để khuyến khích người đời, khảo khóa là để xét thực các quan thăng dáng hay người dở, vu thuẫn do đó mà làm chọn mọi việc tóm xét về danh về thực án tuyên do đó mà nên nghiệp trung hưng vì rằng ở trên đã có máy thần tình để cổ vũ thì bên dưới tất mài giũa lấy tâm trí giỏi giang việc ưa ghét không công bằng thì khuyên răn thế nào được nhà nước ta đặt quan theo đời xưa dùng người giúp chính sự quyền tuyển cử đã công lại minh việc khảo xét rất kỹ và đủ tại sao các quan lại cho là hư văn Trưởng quan không biết, người hiền, người ngu, theo thể lệ mà chia hơn kém. Cai ti không rõ, kẻ hay kẻ dở, chỉ nhất khái cho là liêm thăng. Tuyên Tào chỉ cân nhắc lấy lệ lại khoa, cũng ít khi bác đi. Người cần lao hết sức cũng lâu năm mới được thăng lên, kẻ hèn kém làm gian. Mà ít ngày cũng được tiến trật quan trường nhũng lạm bởi đó mà ra nay luật buổi đầu chính trị nên đổi mới sự lệ nên làm thế nào dụ cho các ngươi được biết từ nay trở đi các quan văn võ trong ngoài tại chức đủ năm không có tham tang quan phạm sự lệ được khảo khóa thì quan giữ việc khảo xét theo như lệ trước mà xét thực viên nào có tài cán làm được việc quả không phải là hạng tầm thường theo người mà tiến lui thì mới được xét vào hạng xứng chức Cho thăng thưởng như lệ nếu viên nào tuy tại chức đủ chín năm không tham tang can phạm nhưng là người không có tài năng gì, nhờ người khác mà lên việc thì không được khảo xét thăng thưởng, cùng là kẻ lười biến hàng ngu như hạng cục phó Trần Mỹ, cục là Nguyễn Lao nhẹ thì phải biếm nặng thì phải dáng, khoan khảo xét dám có tình riêng mà khảo xét bậy, lại bộ xét lại không rành, lại khoa xét bã không đúng thì giao cả cho hình bộ theo luật trị tội. Ngày 27, sắc cho thừa ti thanh hoa đi khám các nơi khai khẩn, đem dân ra nhà nào lương thiện cho ở đấy. Đô ngự sử, ngự sử đài là quách hữu nghiêm tô rằng, thẻ sát lại ở nha môn, ngự sử không đủ người làm việc, xin bổ thêm người để tiện việc kiểm xét, vui y theo. Tháng 11, ngày 16, có chiếu rằng từ nay trở đi người Quảng Nam không được bắt trộm dân người man và mua bán nô tí tư, ai trái thì cho hiến ti xét cử giá trị tội. Có sắc... Chỉ đặt riêng ti đình quý, trước đây lệ đời Hồng Đức ti đình quý thuộc vệ cẩm y, phàm người nào tội nặng, án đáng ngờ, chiếu chỉ của tiên tử thì ti ấy phục mệnh xét hỏi. Đến đây không cho thuộc chuộc vệ cẩm y nữa, đặt chỉ huy sứ ti, chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự, mỗi chiếc một viên đều dùng lo thần mới đặt riêng ra, chọn văn thần chức cao, đích đáng để làm có lệnh cho các vệ tuần trượng tập trận voi ở sân giảng võ và truyền cho vệ tuần trượng sai bắt quân cờ làm chuồng voi bằng ngói lấy quân nhân ở trung thành để trông coi cho bớt phí tổn mỗi phiên lại làm nhà tranh làm kho thóc ở bên trong tường cung cộng hai mươi dãy có sắc chỉ cho quân và thợ các vệ ti sở rằng phạm có các việc họp làm xây dựng như làm nội phủ vũ khố đến từ chùa quán thì các quan phụ trách các vệ ti sở và các viên nhân đốc áp người nào dám có các tệ như đánh vào lưng, yêu sách tiền tài cùng là lấy tiền thả về thì sáu khoa giám sát xử, hiến cùng nhân y xét đưa ra trị tội ngày hai ngày tân mão mùng sáu vua sai thái bảo đường khê bá lê vĩnh làm trung quân đô đốc phủ tả đô đốc điện tiền đô kiểm điểm ti đô kiểm điểm dung hồ bá lê lan mang kim sách và bảo ấn lập hoàng thái tử tuần làm hoàng thái tử ngày canh tý mười năm nước minh sai hành nhân ti hành nhân là từ ngọc sang làm lễ viếng thánh tông hoàng đế ngày nhâm dần 17, nước minh sai tránh sứ ti, kinh cục tẩy mã kim hàn lâm viện thị giảng lương trừ phó sứ là binh khoa cấp sự trung vương trần mang sắc sang phong vua làm an nam quốc vương trước đây tháng ấy ngày mùng chín vua sai binh bộ thượng thư cống xuyên bá lê đăng nhượng thiếu bảo trịnh công đán hình bộ tả thị la nguyễn Khắc cung cầm y đô chỉ huy thiêm sự chi đình úy ti sứ phạm miễn lân đông các hiệu thư phạm trí khiêm đại lý thiếu khanh lưu túc thanh hòa đạo giám sát ngược sử vũ đại đạo cùng thông sự là bọn vũ nhân tu nguyễn khâm phạm cận lên địa đầu nước ta phó mã đô ý trần quê hình bộ hữu thị lang bùi nguyên đạo công bộ hữu thị lang nguyên lê nhạc hình qua đô cấp sự trung nguyễn bảo khuê đi đến trạm thọ sương bắc quân đô đốc phủ tả đô đốc hóa lâm bá trịnh quý thuật công bộ hữu thị lang nguyễn giản lại đô cấp sự trung lê tung hải dương thừa tuyên tham nghị nguyễn hãn đình sang chạm thị cầu nam quân đô đốc phủ tả đô đốc phò mã đô ý lâm hoài bá lê đạt chiêu hộ bộ hữu thị lang trần sùng dĩnh ngự sử đại thiêm đô ngự sử hoàng hãng yên bang đạo giám sát ngự sử trịnh quỳ sang chạm lã khôi để tiếp ứng bọn lương trừ Từ Ngọc, theo như lệ cũ vậy, ngày 23, bọn Lương Trừ, Vương Trần, Từ Ngọc đều đến trạm Thị Cầu, hôm ấy vua sai Đông Các, Đại học sĩ đàm văn Lễ, cùng bọn học sĩ Nguyễn Nhân Thiếp, Bùi Nhân đến trạm Thị Cầu cùng với bọn Lương Trừ bàn việc làm lễ. Ngày 24, Từ Ngọc, đi thì thì, thì, thì Từ Thị Cầu đến trạm Lã Khôi, vua đi thuyền Tiểu Quang đến trạm đón tiếp. Khi vua về cung, Trừ đưa ra ngoài cửa trạm chung theo bảo Bùi Nhân rằng, Ngày nay, thế quốc vương tuổi đã lớn, thực là tướng Thánh Nhân, tướng Trường Thọ, quả phúc của nhân dân phương Nam sao mà học rộng và ứng tiếp công việc nhanh chóng như thế, khen ngợi mãi không thôi. Ngày 25, Từ Ngọc khởi hành từ trạm Lá Khôi đến bên Thịnh Liệt xuống thuyền, vua đến điện Quỳnh Vân tiếp kiến Vua về cung trước, Từ Ngọc đến điện Cần Tránh làm lễ viếng Thánh Tông hoàng Đế. Làm lễ xong, vua cùng Từ Ngọc làm lễ ra mắt nhau và sai các quan đưa đến quán xứ ngày hai mươi bảy bọn lương trừ đến điện kính thiên làm lễ mở đọc chiếu thư lời chiếu thư đại khái nói phụ thiên thừa vận hoàng thượng phán rằng nhà minh ta làm vua muôn nước tóm trị các phương thánh giáo rộng ban gần xa thấm khắp nước an nam người ngõi về nam thêm rộng của ta đáng khen là nước giữ lễ rực rỡ có tộc trung hoa vua nước ngươi xưa tên là hảo chú tên hảo là tên của lê thánh tông kính Chầm lễ cống, giữ dân nhiều nước, gần 40 năm nay đã chọn đời. Cuộc thống nên có người nối thế tử là tranh, đức tốt hơn mọi người, dân chúng đều quy phục, dân biểu xin phong, lời lẽ thành khẩn, đặc ân sai bọn lương trừ đem phủ tiết sang phong làm an nam quốc vương. Ôi quý người trước có đức tốt, chọn con cháu giống đức xưa dù xa gần, nghĩa không phân biệt, nối theo trí của người xưa làm việc theo việc của người trước, giữ trước sau lòng, chứa đổi thay, mong các... Thì cựu quan viên trong nước cùng nhau cung kính để đáp lại đức của ta vỗ yên người xa vậy nên ban xuống chiếu thư để mọi người đều biết nghi chú lễ cũ không có mục dân hương một nhảy múa tung hô đến đây bọn trừ trần đưa sang nghi chú có các mục ấy vua không theo đều bảo bọn trừ biết là tuân theo lễ cũ làm lễ xong vua đến điện cần tránh làm lễ ra mắt nhau và sai các quan đưa bọn trừ đến sứ quán ngày hai mươi chín lương trừ ốm vua thân đến sứ quán thăm trừ ra tiếp kiến ngày hôm ấy vua thiết yến bọn trừ ở điện cần tránh và cho vàng bạc tư lụa theo thứ bạc khác nhau bọn trừ đều không nhận cố từ chối xin về nước vua làm thơ để tiễn dựng bia để tên tiến sĩ khoa kỷ mùi năm cảnh thống thứ hai ở cửa nhà thái học Canh Thần năm thứ 3, 1500, Minh Hoàng Trị năm thứ 13, mùa Xuân Tháng Giêng, Vua Sai Sứ Sang Đức Minh, Hình Bộ Tả Thị lang Nguyễn Duy Trinh, Lễ Khoa Đô Cấp Sự, Trung Lê Lan Hinh, Thượng Bảo Thiếu Khanh, Nguyễn Nho Tông, Tạ Việc Lễ Phúng, Đông Các, Học Sĩ Lưu Hưng Hiếu, Hàn Lâm Viện Thị, Thư Kiêm Tú Lâm Cục, Tư Huấn Đỗ Nhân, Thông Sự Ti Thừa Bùi Đoan Giáo Tạ Việc Sách Phong và Xin cho Mũ Áo lấy quan triệu nghiêm làm thái thượng tự khanh ngày hai mươi bảy thượng thư hộ bộ trịnh quý tuân tâu lên lời nghị rằng về kỳ đại tập quân lính trong tháng ấy phải nộp đủ các nhà môn sứ thanh hóa nghệ an và bốn thừa tuyên thì mùng một tháng mười các nhà môn sứ thuận hóa một tháng mười lăm ngày các nhà môn sứ quảng nam hai tháng nộp đủ đều phải đúng kỳ hạn nộp thi độ chi của hộ bộ Cùng với Vệ Khẩm Vy và Hộ Khoa Kiệm Thu Ngày 28 lấy Đào Thuấn làm Thượng Thư Hộ Bộ Kiêm Chi Sùng Văn Quán Tú Lâm Cục Ngày tháng 2 ngày mùng 6 định lệnh về kỳ đòi thu tiền tăng tiền phạt Ngày 11 thừa chế là Đặng Tuấn truyền vương chiếu chỉ rằng Các xã sinh thi hội chúng tam trường và nhiều lần chúng trường đều Có khuyên huấn đạo thì nhò cho quan quốc tử giám cam đoan nhận là có đức hạnh tư cách đáng làm thầy được gửi sang bộ lại chọn bộ mùa hạ tháng 4 ngày mùng 7 định lệnh kiểm xét vật hạng nộp thuế thứ nào cháo lẫn vào thì trả lại. Có xác chỉ rằng từ nay trở đi về việc nộp gỗ cây phải công đồng kiểm xét ở ngoài cửa trường sưởng cho kho thuyền. Công đồng kiểm nhận thứ nào hợp lệ thì kéo vào trong cửa kiểm nhận công đồng biên vào sổ. Thứ nào không hợp lệ cũng đem vào công đồng kiểm nhận biên vào sổ. Còn thứ nào cháo lẫn thì nhất thiết trả lại. Cho Dương trực nguyên thăng trước đô đình quý, trước trực nguyên làm phủ giãn đàn áp như thế. Hào cường, bọn quyền quý phải chôn tay, lê quảng độ, bầu cử là có chính thuật cương nghị có thể thăng làm linh quý cho nên có mạnh này. Biếm Đông Cát hiệu thư là ngô hoán xung quân ở bản phủ vì tội đem việc trong chiều nói với người ngoài. Sau đến khoa thi hương năm tân dậu đỗ tam trường không cho vào tứ trường. Có sắc chỉ rằng từ nay trở đi phàm có các việc xây dựng hay sửa chữa phải dự định trước công trình vật hạng nhất nhất đủ cả. Liệu xem việc theo thứ tự nặng nhẹ hoãn cấp mà làm dần không nên làm cả một lúc để thư sức người. tả Thị lang hộ Bộ Nguyễn Đức Quảng tâu rằng Khi Thái Tổ Cao Hoàng đế ta mới khởi nghĩa, các tướng thần quân sĩ cùng hết sức, hết lòng. Có con cháu để được tập ấm bổ dùng quân sĩ cũng có công lao, tuy đã được ban sắc mạnh tốt đẹp cho làm tướng quân các vệ mà con cháu nhiều người còn phải ở hàng quân vũ, chưa được tập ấm, thần sợ rằng điển khuyến công chưa làm được hết vậy. Nay bệ hạ ngự lên ngôi báu đức rộng như trời đất. Người nào đánh giết được giặc đều cho bổ dùng dù người dẫn tuyển không được lấy còn... Chào cho chức chính quan hướng chi quân lính khai quốc trăm trận khó nhọc Đến hơn 10 năm đã có công lao mà nỗi để bản thân không được truy tặng Con cháu không được tập ấm thì lấy gì mà khuyến khích người làm tôi Nay thần cuối xin Những người đã có công lao về khoảng năm thuận thiên đã có sắc mệnh tốt đẹp Thì cho con cháu người, người ấy tự bày tỏ ra Quan có trách nhiệm xét thực rõ ràng Rồi thì kia rõ họ tên tâu lên giao cho bộ lại gia tăng một cấp Có con cháu dòng dõi người nào không biết chữ thì khảo xét cho sung làm tuấn sĩ vệ cảm y người nào có đọc sách biết chữ thì khảo xét cho sung làm học sinh ở sùng văn quán theo như lệ công thần thế thì trên có thể tỏ rõ lời thể của các tiên thánh ghi tạc dài lâu vô cùng dưới có thể hậu thêm phúc tốt cho công thần cùng nước hơn vui hưởng vui y theo lời tâu và sắc chỉ rằng về việc mở nước đời thuận thiên người nào có sắc mệnh tốt đẹp từ tam phận trở lên hiện nay con cháu đã sung vào hàng quân ngũ thì cho bản thân người con cháu ấy trình bày bộ binh xét thực là quân ngũ thì cho sung vào làm tuấn sĩ cầm bí vệ người nào biết đọc sách thì cho sung vào làm nho sinh sung văn quán còn từ tam phẩm trở xuống thì cho con cháu sung vào vệ vũ lâm thần tí. <cười> thu tháng 8, 15, vua thân làm bài thơ quan trung thu ngoạn nguyệt có nghĩa là trung thu ngắm trăng tại đình xem cấy sai bọn đông các đại học sĩ nguyễn nhân thiếp tuấn mậu thưởng nguyễn xuân Sác, hàng lâm viện thị thư nguyễn tôn miệt đông các hiệu thư đặng tổng cử đặng minh khiêm Lương, đắc bằng hàn lâm viện hiệu lý nguyễn viên vũ châu hiệu thảo nguyễn mẫn vâng lại có chiếu rằng từ nay trở đi có khuyết chân thợ thì đến kỳ thi tuyển tinh tráng lấy hoàng đinh trong xã trang người nào am hiểu các nghề mà sung điền vào đình việc sai người đi các sứ chọn người am hiểu các nghề để sung làm thợ Mùa đông tháng 10 ngày 25, Nguyễn Đoan tâu rằng xã trưởng nào chăm nom khuyên bảo nên được tục tốt có thể bổ làm quan tạp lưu được, thì quan bản dấu huyện xét thực trình nên hai ti thừa hiến đòi xã trưởng, bản xã và các xã gần liền khám thực làm bản tâu lên để lưu thưởng dây tường phía đông, định quy chế về mũ, sai bộ lễ yết thị cho các vương, công khẩu bá, phò mã, các quan văn võ trong ngoài, nho lại các quân sắc và nhân dân đều phải... Triều theo kiểu mô áo mình được dùng và tuân hành làm nhà kho và phủ các vương công chúa. Đân dậu năm thứ 1501 Minh hoàng Trị thứ 14, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 1, vua ngự về Tây Kinh cấm các quan theo hầu không được sai quân cờ chở đem vợ con hoặc kỹ nữ đi theo tình dục. Có chiếu rằng quan châu coi quân và thợ khi đốc thúc làm việc công hoặc có ai lời biếng bỏ thiếu đáng chừng giới thì tuyên bố tội phạm của người ấy mà trị theo như phép không được dùng gậy to chân đay gói ngạch, gỗ mà tự tay mình đánh đầu. ai trái thì theo luật chỉ tội lấy dương trực nguyên làm thì là công bộ ngày mùng 2, sửa định để các quan hầu và ở lại giữ kinh sư cộng bảy điều mùa hạ tháng tư ngày mùng một có chiếu rằng các nữ đinh khiêng kiệu trước đã ban cho công nhân và công chúa thì chỉ cho bản thân người ấy thôi nếu có đẻ ra con cháu đều phải nộp cho nhà nước Tháng năm ngày 24 có chiếu rằng từ nay trở đi, hàng năm đến kỳ tuyển đính tráng xã nào có người nghèo túng, không kể là có dụng công hay dụng tư, xã trưởng phải làm giấy, cam kết trước quan phủ huyện khám lại rồi khai vào hạ người nghèo túng được cho miễn tuyển. Mùa thu tháng 7 ngày 29 có chiếu rằng từ nay trở đi, quan hai ti thừa hiến các sứ phải xét kỵ công tội của các quan phủ huyện đã làm, cứ đến cuối năm định làm ba bậc khảo làm thượng trung hạ. Người nào thương dân liêm khiết chăm chỉ có chính tích làm hạng thượng khảo Người nào thương dân thu thuế khóa không phiền nhiễu Làm việc quan không lỗi gì là hạng trung khảo Người nào thường thường theo người mà tiến lui là hạng hạ khảo Các lại viên ở các ti thừa hiến và phủ huyện cho người nào liêm khiết tài năng cần vẫn là trung đẳng Người nào bị hồi không chăm việc là hạ đẳng Đều kê họ tên theo loại chưa rõ công việc làm bản gửi cho bộ lại thu xếp Quan viên thì không tính đủ lệ khảo chín năm Theo lệ khảo khóa mà thi hành thăng giáng, lại điền thì đủ niên hạn, được nhiều lần trung đẳng thì cho chiếu lệ thăng bổ, quan lại có người quả là tham mô nhũng nhiễu, gian trá lời biến, tham tang có bằng chứng đích thực thì gửi cho bộ lại xét thực như lệ chỉ tội, quan thừa hiến người nào quả vì ân oán đút lót mà kê tâu không công. Để đến nỗi thiện ác lẫn lộn, công tội không đúng sự thực thì các quan khoa đài xét thực hoặc tâu lên sẽ giao xét hỏi. Quan ngự sử đại cũng xét rõ công tổ của các quan thừa hiến các xứ cứ đến cuối năm định làm ba hạng khảo thượng trung hạ. Chia loại tâu lên đều theo như lệ các quan thừa hiến kê tâu, các quan phủ huyện châu mà thi hành Có chiếu cho các quan phủ huyện rằng có dụng đất còn bỏ hoang trước đã cấp cho người thông cáo cấy nộp thuế như lệ nếu là người nghèo túng trước đã đem gia đình theo cách chiếm xạ mà khai khẩn dụng đất hoang ở phủ huyện khác lệ được truyền cho con cháu gầy cấy thì cho báo với khám quan tư cho bản huyện xã tìm lấy chính thân vợ cả vợ lẽ của người ấy đưa trình khám quan khai rõ khai rõ họ tên người tù và cả vợ cả vợ lẽ của người tù giao cho vợ cả vợ lẽ của người ấy cho quan giải tù nhận đem đi ngày hôm ấy lại định bổ dùng nho lại có chiếu rằng các hoa văn học sinh Do sinh án lại giám sinh đô lại ở các nha môn đã được chọn lấy thì bổ lại xét thực người nào trúng. trường nhiều thì bổ trước, người nào trúng trường ít thì bổ sau, nếu không có trúng trường thì hội thì người nào lâu năm bổ trước, ít năm bổ sau, không được như trước tuyển duyệt theo thứ tự sức vóc mà nhất khái bổ lẫn lộn cả ai trái thì chỉ tội. Tháng 9 ngày mùng 1 mưa to nước tràn ở trong thành. Tuyển Đinh Giám quân định lệnh thuế sai Dịch của nhân dân, người nào tàn tật, bất cụ, không thể làm để sinh sống không được thì miễn cho thuế sai dịch còn có thể làm để sinh sống được thì thu một nửa tiền thuế thân. Mùa đông tháng 11 ngày 16, vua sai tả bộ tả Thị lang Nguyễn Úc, Đông Các, Hiệu Thư Đinh Cương, Hạng Lâm, Viện Thị Thư kiêm Tú Lâm Cục, tư Huấn Đặng, Minh Khiêm, Sang nước Minh công hàng năm. Ngày 26, Thượng Thư Minh Bộ Nguyễn hành Thạc, Tâu rằng người khiên kiệu bắt đầu trộm cướp đáng... Thăng thưởng lần đầu thì đều như lệ của người ứng sai ở các nhà môn bắt được trộm cướp thăng làm cục nhân, cục tuyên đạt. Nếu bắt được trộm cướp lần nữa thì theo như lệ đô ở nhà môn bắt được trộm cướp mà thường cho một ít tư không được thăng bổ. Các tráng sĩ coi việc đi bắt dù không được thăng bổ thì thường tư cho ngang với lại viên ở nhà môn không kém, vui theo. Tháng 12 ngày 25 có sắc chỉ định lệ thẻ thi hương để thi hành. Một, từ nay trở đi đến kỳ thi hương xã trường các sứ đoàn nhận các học trò trong xã mình. Từ sinh đồ ở Cục Tú Lâm không kể còn các quân sắc nhân dân. Quả là con em nhà Lương Thiện có hành kiểm học vấn có thể làm văn đủ lối bốn trường cũng cho đoàn nhận. Nếu là sĩ nhân ở bốn xứ Hưng Hóa Yên Bang, Tuyên Quang, Lạng Sơn thì người nào làm văn đủ ba trường cũng cho vào thi. Xã lớn 20 người, xã vườn 15 người, xã nhỏ 10 người, xã nào ít người học tập thì không có một phải theo lệ ấy. xã trưởng kia khai họ tên quan bản phủ huyện châu xét lại từ người tả một trường người nào đổ thì hai theo lệ mà khảo thi. nếu xã trưởng nào cung, cung phủ huyện châu khảo không kỹ để đến nỗi sĩ nhân vào thi còn có kẻ làm không thành bài dù có là người vì họ hàng mà con em mà cười gấm thì sai nhân của khoa này do xét được thực đều phải giao xét trị tội hai từ nay trở đi khi sĩ nhân vào thi các quan đề liệu giám thí khiến các quan giám kiếm cử phải công đồng kiểm xét trong trường hoặc có dấu vết trôn dấu sách vở hết phải tìm xét đến khi nhân sĩ vào trường thì khám xét kỹ từ ngoài cửa trường nếu thấy người nào sao chép văn bài mang vào theo hoặc là người vào làm thay thì bắt ngay bản thân người ấy đưa ra xét hỏi người nào can phạm như hạng lỗi trên thì sung quân bản phủ đủ ba năm suốt đời không được đi thi Phong giám không rõ thì bắt tội, biến hay giáng Hai ti thừa hiến cũng phải công đồng kiểm xét rồi mới cho vào trường để thi. Nếu người nào nêu ghi dấu gian thì bắt giữ đích thân đem việc tâu liên để giáo xét. Quan thừa hiến người nào dám trái phép dung túng kẻ gian làm bậy. Quan khoa đài và sai nhân kiểm xét được sự thực cũng đều đưa ra xét hỏi để trị tội. Ba từ nay trở đi, quan viên hiện làm việc ở thừa tuyên các sứ cùng là nho sinh điển lại gặp khi có việc đến kinh hoặc là lưu lại kinh thành làm việc các hạng ấy tình nguyện đi thi thì bản thân người ấy làm đơn xin xét thực người ấy làm ban đủ bốn kỳ mới cấp giấy cho về làm nguyên quán đi thi không được như trước cấp giấy cho thừa thi bảo đảm cùng là cho thi ở Phủ phụng thiên hai trái thì giao xét hỏi chỉ tội bốn từ nay trở đi lại điển mà thi hương được trúng thức thì sung vào quốc tử giám để học năm từ nay trở đi khi vào trường thi hương cấp giám sinh và sinh đồ để đang ở nhà đều phải đến bản phủ khai tên điểm mục người nào thiếu mặt thì qua bản phủ làm bản tô lên bắt sung làm quân bản phủ người nào tự tiện vào cửa ngoài trường thi cũng là vào thi hộ thì sự tội đồ suốt đời không được đi thi và bổ sung nếu khi xã trưởng nhận diện thấy có sự gian dối mà đồng tình dung túng để đến nỗi người thi hộ vào trường có người cáo giác bắt được thì phải sung quân vào bản phủ Năm ấy, phổ phụ thiên bị cháy, có lệnh cho những người kinh trốn tránh siêu giặc ra thú vì đưa về phiên chấn hành dịch. Năm nhân tuất thứ năm 1502, Minh Hoàng Thị Trị thứ 15, mùa xuân tháng Diêm ngày mùng 3 có sắc chỉ rằng Một từ nay trở đi, các quan huyện châu các xứ phải xúc cho các xã trưởng rằng phàm các quân nhân cục tượng trong bản xã khi sắp đêm kỳ đại tạc quân lính mà lên phiên thì phải đốc thúc dân bảo trước hoặc kẻ nào bỏ cả kỳ phiên hoặc làm công chưa đủ kỳ mà trốn về nước thì phải hỏi vặn cho cùng bắt phải khai đoan rõ ràng biết rõ là kẻ ngoan lạnh lừa biếng đến kỳ phiên cho báo cáo với quan huyện châu đem việc ấy lên tâu giao cho bộ phụ trách trị tội hai từ nay trở đi các vệ ti sở có người trốn về làm nghề cũ và dân đinh già ốm mỗi khi đến kỳ lên phiên Cho theo như lệnh trước mà làm việc nhẹ có người khỏe mạnh nếu bị ốm, không làm được việc cũng có thể cho bản ngũ được nộp tiên không được gian chá xảo bệnh. Lấy hữu thị làng hình bộ là Dương Trực Nguyên làm tạ, thị lang minh bộ Nguyễn Quang hiền Làm hữu thị lang hình bộ, tháng 2 thi hội các cử nhân trong nước, số đi thi là 5.000 người, lấy đỗ bọn Trần Dực 61 người. Bộ lại kê tâu lên, vua thân ra đầu bài văn sách hỏi về đế vương trị thiên hạ sai năm quân đô đốc phủ tả đô đốc phó mã đô ý lâm hoài bá lê đạt chiêu và hộ bộ thượng thư vũ hữu làm đề điệu binh bộ tả thị lang dương trực nguyên và ngự sử đài thiêm đua ngự sử bùi sương trạch làm giám thị lễ bộ thượng thư tả xuân phương hữu dụ đức kiêm đông các đại học sĩ Đảm văn lễ lễ bộ thượng thư kiêm hàn lâm viện thị độc trưởng hàn lâm viện sự nguyễn bảo lễ bộ tả thị nam kiêm đông các đại học sĩ lê ngạn tuấn quốc tử giám thế tiểu hà công trình tư nghiệp hoành bồi thái tường thự khanh là nghiêm lâm tiến đọc quyển thi vua xem xong cho bọn lê ích mộc người xã thanh lãng huyện thủy đường khi trước làm đạo sĩ đến khi đỗ vua sai tuyên đọc lời chế thư bưng lư lộ thương ra trước bỏng tuột cả tay mà không biết lê sạn nguyễn văn thái ba người đỗ đệ nhất giám sĩ tiến sĩ cập đệ bọn nguyễn cảnh diễn lê nhân tế hai mươi bốn người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân bọn phạm khiêm bính nguyễn mậu ba mươi bốn người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân vua ngự điện kính thiên hồng lô tự truyền loa xướng danh hàng năm bảng vàng vẫn được treo ở ngoài cửa đồng hoa Đến nay vua sai bộ lễ bưng ra nổi nhạc giữa đem treo ở cửa nhà Thái học. Bảng vàng treo ở cửa nhà Thái học là bắt đầu từ đây. Tháng 3 tuyển duyệt Hoàng Đinh có chiếu cho các phường xã sách rằng có Đinh Nam vào sổ từ năm cảnh thống thứ tư là 11 tuổi thì năm nay đưa lên hạng 12 tuổi và Hoàng Đinh lậu sổ mà sức vóc mạnh khỏe to lớn cao từ 4 thước trở lên thì xã trưởng khai tên gửi đến ba ti bản xứ và phủ phụ tiên. Đến khi dỗi việc, Nông sẽ tuyển duyệt. Mùa hạ tháng 4 ngày 18, tà Thị Lan hình bộ Nguyễn Quang Hiền tâu rằng thần kính vân sắc chỉ từ nay trở đi các hạng quân và thợ người nào lệ được cho về làm mùa thì cứ đến phiên tháng 5, tháng 6, tháng 10 và tháng 11 nếu được chia một nửa về làm ruộng không được chia xem theo mùa thu mùa hạ. Như thế thần Nguyễn Quang Hiền trộm xét năm trước về phiên tháng 6 tháng 10, quân coi ngục tư ngục ở sở Vũ Hình đều đình việc bắt kiện đến phiên tháng 5, tháng 11 năm nay thì các hạng quân và thọ chia về làm ruộng, còn quân coi ngục, ở tư ngục, sở ngũ hình hãy tạm ở lại đi bắt kiện. Chưa được bông lệnh nói đến thần kính thần tâu lên, cúi mong thánh thượng dạy bảo, vui y theo. Ngày 20, có giác chỉ rằng các chức thượng thư Thị lang sáu bộ, ngự Sử Đài, Đông các Hàn Lâm 6 tư, So Khoa, Thừa Tướng Sứ, Hiến Sát Sứ, có khuyết chức nào bộ lại làm bản tâu lên đợi chỉ thi hành tháng sáu ngày 12, đỗ nhân vương miện đi sứ bắc triều về cho làm đông các hiệu thư kiêm tú lâm cục tư huấn mùa thu tháng tám ngày 19, lấy đỗ nhân làm hữu thị lang lễ bộ mùa đông tháng 11, một lấy dương trực nguyên làm tả thị lang lễ bộ tháng 12 hai ngày mùng năm định lễ chọn các quan từ phủ vệ ti sở trở lên các chức vũ phủ đô đốc đô kiểm hoàn đốc chỉ huy sứ đô tổng binh sứ nếu có viên nào khuyết thì bổ lại làm bản tấu lên được chỉ thi hành vệ sở khuyết một viên tổng chi theo lệ được lấy hai viên quản lĩnh một viên quản lĩnh theo được lấy ba viên vũ úy để chọn lấy một viên bổ lại kê khai họ tên quan chức của việc các viên ấy là người không có phạm lỗi làm bản tấu lên quan chức ở trong thì do năm phủ dẫn tuyển quan chức ở ngoài thì do chỉ huy sứ và Hàn Lâm viện hội đồng với ba ti đô thừa hiến để chọn lấy làm bản tâu lên để thăng bổ ngày một tám sai thái thường tự canh quách hiễu nghiêm giám sát ngự sở nguyễn hòa bình hòa cấp sự chuông trần mậu tài sang nước minh tạ ơn cho mũ áo bây giờ hoàng hậu nước minh thấy sứ nước ta đến sai quan thu lấy các hòm dương đem vào nội điện tìm lấy hương lạ quách hiễu nghiêm nguyên có mua được một chiếc áo long cổn là đồ cấm vật Để trong hòm sợ người Minh xét thấy bị quả trách mới làm bài văn dân bộ thuộc cổ mình đem dán lên và thu lê hương lạ dưng lên. Bài văn ấy như sau. Người dân tầm thường mang ngọc bích lân kinh. Chê là tham của lấy buôn rợ hồ cất ngọc châu mã sử dân là liều mình. Cho nên kẻ tự gõ cửa trình phong thư được khen là trung thuần đáng quý mà kẻ đến rau cần dân sửa nắng tuy là nhỏ thật cũng nên khen hay giỏi đã rành gương soi rất rõ xét ra bọn sứ thần bản bộ cùng nhau đến từ phương xa để xem chế độ thượng quốc vượt qua biển non muôn dạng khó nhọc xá tử tưởng mong nhật nhè chín tầng mặt rồng mừng thấy hướng người thanh minh văn nhật của triều ngu trước thấy rõ lễ nhạc y quan của nhà chu xưa một niềm kính tôn khôn bề báo đáp làm những tài hóa mang theo há Dám con lòng ngại tiếc hiện nay có một hộp kỳ nam hương lạ trình giao sai quan chọn lựa dâng lên. Vua Minh xem thấy bài văn ấy cho là nhân tài thời tam đại sai thái giám là Trần Khoan đem cho các lão là bọn Lý Đông Dương xem. Tâu lên rằng đó là tấm lòng trung thành của viên ấy nên ban thượng hậu để tỏ khuyến khích. Vua Minh lại hỏi các quan hầu cận rằng hắn làm chức quan gì ở nước ấy. Các quan trả lời là làm chiếc đô ngựa sử, vua Minh truyền ban cho anh Hiến ở trên điện và ban cho áo màu đại hồng thiêu hình giải trái bằng kinh tuyến và đồ gai tơ các thứ, hữu nghiêm. Dân biểu tạ ơn rằng, thần trộm nghĩ trời đất sinh, nuôi môn vật dù mầm non gốc cỗi đều cảm thấy lòng nhân hóa sinh. Đế vương vỗ yên triệu bang, tuy dân cùng cõi xa cũng đội hơn vương đạo rộng phẳng nay thần lạm dự san cống trung quốc được thấy gần mây vua nghiêu trong mặt trời đất trường nam dốc lòng nương tựa họp áo xiên nơi triều hội bao nỗi vui mừng ngờ đâu kẻ mọn cõi xa được tội ơn vinh sủng thân mình sáng tỏ sấp phục rõ ràng áo mệnh mới ban giải trải vẻ đẹp thân nghĩ như cây cỏ hèn kém càng thấy ơn trời đất sinh thành xiết bao cảm kích ghi lòng kính chúc hoàng đế muôn tuổi thọ ngang với trời để cho thấp khắp nơi thần dân đều vui hòa bình thị trị các nước lớn nhỏ, thấm nhuần phúc tốt dài lâu đó là điều bọn thần rất mong mỏi. Ngày bính Ngọ, kiến vương tâm mắt Vua nghỉ ngày cho thụy là Trinh Tĩnh, có chiếu rằng từ nay trở đi các vệ sở chăn, voi an có nghệ an. Làm hai chiếc thuyền buôn để tiện chở thóc. Bọn Nguyễn Vinh dưng theo chỉ về khoảng năm quang thuận Hồng Đức rằng các nội thần ra ngoài mà tự tiện đến nhà người ta thì xử trạng, đừng đặt sức xá nhân xuyên chọn lấy người cao tuổi, cao lớn bổ xá nhân cầm y vệ người thấp bé bổ xá nhân ngoại trực năm quý hợi thứ sáu một năm trăm ba minh hoàng trị thứ 16, sáu mùa xuân tháng riêng ngày mùng tám có sắc chỉ dụ cho bọn thanh hoa tán trị thừa tiên sứ ti tham nhị dương tĩnh rằng ta rất lưu ý về việc nhà đông Người coi binh dân phải hết sức đi thăm nom không lười biếng chứa tháo nước phải theo thị chăm làm chính hay để giữ công mãi kính thư nói rằng có phòng bị thì không lo ngại là thế đó trừ ra những việc đã tô lên không kể nơi nào bị hạn hay lụt cần phải dự bị để đề phòng trước việc cày cấy các quan châu huyện kia coi dân như người nước tần nước việt ai béo ai gầy không bận lòng đến ta mỗi khi xài nội thần đi khám đồng điền thì thấy họ có chỗ ruộng đồng bờ thấp hoặc đường đi bỏ dặm hoặc bờ ruộng bị lở hoặc thả vị thải lúa nước chứa thì chỉ được vài ngày không thể lâu được nắng chưa được mấy ngày ruộng cạn hết nước đó là điều do người chia lo với ta không được giỏi phương pháp để người chống chưa có kê hay tha nuôi bọn các người. mũ áo cho đẹp bồng lộc cho nhiều để làm cửa nhà cho giàu ư hay là để giúp việc cho vô ư, ta một mình chăm sóc lo sợ để các người vui thú dòng chơi. Vũng chi năm nay, gặp vận hạ nguyên, đương khi mà kiếp. Kinh huyền khu nói, ngày đông chí gặp ngày nhâm thì bỏ đất ngàn dặm không trồng cây được. Kinh địa mẫu nói, năm quý hợi mà mưa nhiều nước quá, thì việc sửa đất đê là điều không cần kiếp ư, người phải lập tức sửa làm các ống cống nước xe buồng xe nhỏ tường lớn trong hạn hạn trong 2 tháng phải xong người phải thân đến kiểm tra lại nếu hoàn hảo thì đặt vào hạng khảo bậc thượng sửa không tốt thì biên vào hạng không xứng chức để rõ ràng lên định thăng giáng nếu bọn ngươi vô tình không chịu đốc thúc đến khi mưa dầm lúa ruộng bị gập, xét được đích thực sẽ giao xét cả ngày mùng chín bọn quách chịu nghiêm sang sứ lưỡng minh sắp về vào từ biệt vua minh sai bọn tây Di đô đốc Đại Thông sự cầm y vệ đồ chỉ huy sứ Dương Tông tuyên truyền thánh chỉ rằng ban cho quách hiệu nghiêm chiếc áo đại hồng hoa mây dệt giải trải bằng kim tuyến bốn tấm lụa bằng sợi gai ba tấm lụa tơ chín lại sai cho bọn binh bộ thượng thư tăng giật phụng sao thánh chỉ rằng cấp cho quách hiệu nghiêm một chiếc thuyền đi nhanh kính theo đó quá kiểu nghiêm dân bài thơ tạ ơn rằng Tàng nhân quốc sự Cống chân phong Tảo Yến Thao Bồi Ngọc Bệ Trung Trãi Thái Di Trương Tam Phẩm Phục Ích Chu Tái Giá bát Hoàng Phong Thi Từ tiểu Phạm Hoan Thư Như Hải Tiểu Lục Na Kham Ẩm Tự Hồng Phúc Thọ Nghĩ Đồng Chu Nhã Trúc Thăng Hạc Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Công Có nghĩa nghĩa rằng Nhân sang cống kiến tạ ơn phong, dạng dỡ theo bồi, yến đệ trung. Áo trãi đã nêu tam phẩm quý, buồn mây lệ vượt, tám phương thông. Lời thơ biển cả khôn bì rộng, sức rượu cầu vòng, dám thọ hồng. Phúc thọ sánh cùng, chu nhã phúc, trúc, bóng gương nhật nguyệt, sáng soi chung. Tháng 2 ngày 17, Thượng Thư lễ Bộ Vũ hữu Tâu rằng mỗi năm cứ đến kỳ đại tập quân lính nộp tiền sai dư và tiền lão tật thì phải khai đủ tên họ các hạng người nói trên và số thực sự tiền đã nộp giao cho hộ bộ chiếu thu đại hạn mùa hạ tháng tư sao chổi mọc ở phương đông cả thị lăng lễ bộ dương trực nguyên tâu xin đáp đề bên sông tô lịch từ xã trắc kiều xuống đến xã công xuyên để phòng lụt và hạn lợi cho việc nông và khai cư an phúc xuống đến xứ thượng phúc để tưới nước và ruộng dân <cười> tháng năm ngày mùng năm ban ra bài thơ quạt ô làm để dân tinh hỏa hôn trung dạ bồng mang xuất kích đông kinh phương đương đại thủy vệ địa khủng hưng nhung tuần tỉnh viu lâm lý suy chiêm mạng dị hồng tức là nửa đêm mọc sao hỏa tua chỗ hiện phương đông đất kinh lo nước lớn đất vệ sợ binh nhung chăm non nên để ý suy xem nghiệm hay không mùa thu tháng tám quan ngự sử đài tô rằng hàn lâm mà dạy học lười biếng thì xử phạt tháng chín ngày mùng 10, cháy to chợ đông cháy hết phố xá mùa đông tháng mười hai ngày tám cho là thị lang lễ bộ dương trực nguyên kiêm việc hàn lâm viện <cười> năm ấy nước thì đại hạn sau thì nước to núi tản Biên và núi tam đảo bị lở năm giáp Tý thứ 7, 1506. từ tháng 6 sau là Túc, tôn thái trinh năm thứ nhất hoàn trị năm thứ 17 mùa xuân tháng riêng có chiếu dài từ nay trở đi. Việc sửa sang trong cung tường thì định làm thêm long miếu và nhà giải vũ. Tháng 2, vua về tây kinh. Mùa hạ tháng 4, vua về Lam sơn khi xa giá trở về cung bị ốm. Tháng 5 ngày 23, vua vì nữ sắc nhiều quá bị bệnh nặng. Khi sắp băng thì di bệnh cho hoàng thái tử lên ngôi. Ngày hai vua băng ở điện đồ trị trước kia vua làm các điện thượng dương giám trị đồ trị trường sinh là chỗ để nghỉ ngơi điện đọc sách và ăn chay và ở trong cung thì làm điện lưu bôi dẫn nước và trước thềm gọi là đài lưu bôi tự xưng là thượng dương động chủ vua sinh được sáu hoàng tử con trưởng là an vương tuân con thứ hai là uy mục đế tuấn con thứ ba là tự hoàng thuần con thứ tư là thông vương dung con thứ năm là minh vương trị con thứ sáu là tư vương dưỡng tháng sáu ngày mùng sáu trung quân đô đốc phủ tả đô đốc minh sơn hầu lê quảng độ nam quân đô đốc phủ tả đô đốc phò mã đô Ý lâm hoài mã lê đạt chiêu cùng các phò mã các quan năm phủ sáu bộ đông các Hàn lâm viện sáu tự khoa đài đến điện hoàng cực dước hoàng thái tử thuần lên ngôi đại xá đổi niên hiệu lấy năm ấy là năm thái trinh thứ nhất lời tán hiến tôn thích văn học giữ thành nghiệp dè dặt tiêu dùng cẩn thận hình phạt sửa chính sự dùng người hiền kính trời chăm dân cũng là một vua hiền mà ở vui không lâu tiếc thay lời bàn của vũ quỳnh vua tư thái đế, đế vương mũi cao mặt rồng vẻ người khác thường thánh tông rất yêu quý lại thông minh trí tuệ hơn người mà nhân từ ôn hòa không làm nghiêm nghị thường khi tan trầu lui vào lại đem các đại sĩ phu hỏi về chính sự hay giờ lấy lời nói dịu dàng nét mặt vui tươi rỗ cho nói ra cho nên Biết hết tìm người dưới, phá hết sự che lấp, kẻ thần hạ có lỗi lầm gì, chỉ răn quả qua loa, không nỡ đánh roi làm nhục, có chỗ thi thố, nhàn hạ hung dung, chưa từng lộ ra lời nói sắc mặt tức giận mà thiên hạ giam dắt theo lệnh, thường nói, thánh tổ ta gây dựng trung châu, hoàng phụ ta trong trị ngoài dẹp quy mô đã định, ta không có việc gì phải thay đổi, chỉ tuân giữ phép cũ, làm rộng cho thiên Thêm sáng tỏ ra để tỏ rõ đức của tổ khảo ta mà thôi. Hết video số 53. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Video số 54. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ lạc Video số bốn Kỳ Nhà Lê Tiếp theo Túc Tôn Khâm Hoàng Đế Và Uy Mục Đế Túc Tôn Khâm Hoàng Đế Vua Húy là Thuần Con thứ ba của Hiến Tông Ở ngôi chưa đầy một năm Thọ 17 tuổi thì băng Trôn ở Kính Lăng Vua Dốc Trí Ham Hỏng thân người hiền vui điều thiện đáng là vị vua giỏi giữ nghiệp thái bình không may mất sớm tiếc thay. mẹ sinh là trang thuận hoàng thái hậu họ nguyễn húy là hoàn người làng bình lăng huyện thiên nhi năm hồng đức thứ mười chín tháng tám ngày mùng ba sinh ra bua đến năm cảnh thống thứ hai tháng ba lập làm hoàng thái tử đến khi hiến tông băng lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là thái trinh lấy ngày sinh nhật làm thiên minh thánh tiết xưng là tự hoàng sau truy dâng tôn thụy miếu hiệu là túc tôn vua đã lên ngôi xưng là tự hoàng làm lễ cáo trời đất tôn miếu tôn tổ mẫu là trường lạc hoàng thái hậu làm thái hoàng thái hậu mùa thu tháng bảy bọn quách hữu nghiêm đi sứ nước minh về tháng tám ngày mùng một lấy ngày sinh nhật làm thiên minh thánh tiết tháng ấy có sao chổi mọc ở phương tây bắc tháng chín ngày mùng tám đem bảo sách dâng tôn thụy cho đại hành hoàng đế Là thể thiên ngưng đạo mẫu đức trí nhân chiêu văn thiệu vũ tuyên chiếc khâm thánh trương hiếu huệ hoàng đế miếu hiệu là hiến tôn. Mẹ đẻ là quý phi làm trang thuận minh ý hoàng thái hậu. Kẻ phản nghịch là bọn đoàn Thế Nùng bị giết. Bây giờ Thế Nùng làm phản ở Cao Bằng. Bị bắt cùng với bè đảng hơn 500 người đều bị giết. Mùa đông tháng 10 ngày giáp thìn 18 linh cữu của hiến tôn hoàng đế phát dẫn về tây kinh. tháng 11 ngày mùng 8 đem trôn ở dụ lăng lễ quan xét theo lệ cũ xin dực bia vua y lời tâu bèn sai văn thần là bọn nguyễn nhân thiếp phạm thịnh trình trí sâm soạn văn bia. sai sứ sang nước minh bọn lại bộ tả thị lang đặng tán kiểm thảo khuất quỳnh Cửu, hộ bộ đô cấp sự chung lưu quang phụ sang cống hàng năm bọn binh bộ hữu thị lang nguyễn lân giám sát ngự sử nguyễn kính nghiêm báo tang bọn lễ bộ hữu thị lang nguyễn bảo khuê đông cát hiệu thư trần biết lương hiệu lý vũ châu cầu phong tháng ấy ngày mùng tám vua bị ốm khi vua mới lên ngôi thả tù nhân thả cung nữ hoãn những việc không cần kíp tha những việc nặng riêng bớt đồ cúng tiến giảm nhẹ lực dịch dùng người huân cựu, nắm giữ uy quyền ném dân họ ngoại Yêu mến thân vương, phàm sửa sang việc lớn, dựng đặt gốc lớn, không việc gì là không đến nơi đến trốn. Thần dân trong nước đều ngóng xem chính trị buổi đầu, cho là thịnh trị của các đời thành khang văn cảnh. Đến nay lại được trông thấy chú thành khang tức thành vương và khang vương nhà chu, Văn cảnh tức là văn đế và cảnh đế nhà Hán đều là những đời thái bình trong lịch sử Trung Quốc. Hết chú. Tháng 12 ngày nhâm tuất mùng 6 vua sắc dụ các triều thần là bọn Bình Sơn Hầu Lê Quảng Độ, cống xuyên bá Lê Năng Nhượng và các quan văn võ rằng bệnh ta chưa khỏi lo rằng việc phó thác nặng nề không kham nổi. Con thứ hai của tiên hoàng đế là Tuấn là người hiển minh nhân hiếu có thể nối ngôi chính thống để thờ cúng tổ tông vỗ trị thần dân. Đại thần và các quan hết lòng trung trinh để giúp nên nghiệp lớn thân vương nào dám tiếm ngôi trời thì người trong nước đều giết đi. Ngoài ngày Quý Hợi mùng bảy vua ốm nặng, ngày Giáp Tý mùng tám vua băng hà điện hoàng cực có chiếu để lại cho các quan để tang theo đúng như lễ cổ ngày Giáp Tuất 18 tám trung quân đô đốc phủ tả đô đốc Bình Sơn hầu Lê Quảng Độ tôn nhân lệnh tự ân sứ lên năng nhượng và các công hầu Bá Phò Mã đô úy các quan năm phủ sáu bộ ngự sử đài Đông Cát Hàn Lâm sáu tự sáu khoa đề hình quan 13 ba đạo đến điện Hưng Minh Đón con thứ hai của Hiến Tông là Tuấn lên ngôi hoàng đế, đại xá đổi niên hiệu, lấy sang năm làm đoan khánh năm thứ nhất. Bây giờ Nguyễn Bảo Khuê sang sứ nước minh chưa qua cửa ải lại đổi làm tờ biểu khác giao cho Bảo Khuê mang đi. Bây giờ ban chiếu đại xá trong nước trong chiếu có một điều rằng người đỗ khoa tiến sĩ chưa được bổ dụng mà uống chết thì cho con cháu được tập ấm như lệ của các quan viên. Và người nào làm quan bổ thử thì cho một con trai được... Nhiều miễn chỉ tuyển một con trai vào đinh tráng thôi Ngày 25 Định lệ làm điếm trực ở ngoài cửa ngũ thành Có sắc chỉ rằng Ở ngoài cửa ngũ thành Các vệ thần vũ hiệu lực điện tiền Phải làm hai dãy nhà ngói Mỗi dãy bảy gian Mỗi ngày giữ cửa Dùng một người ra điếm trực để xét hỏi người qua lại Và nhân viên túc thanh của vệ cẩm y cũng phải ở đấy Ban đêm thì nội thần phải ở Trong cửa đài Mỗi dãy nhà thì dùng hai viên Các vệ thần vũ điện tiền hiệu lực 20 người quân 50 chiếc mộc, 5 cây thủ tiễn, túc trực như phép. Ngày 26 có sắc chỉ định lệ làm gióng gỗ ở ngoài điểm quân của năm phủ, hễ điểm ở ngoài thì ở chỗ các điểm cách nhau đều gióng gỗ, cột gióng phải to, mỗi điểm dùng 5 cái câu liêm có đầu nhọn, mũi chùy cũng có móc để ở hai đầu điểm để canh giữ quan viên và quân nhân đều phải ở điểm trực không được đi làm việc khác. Uy mục đế, vua Huy Lập Tuấn, lại Huy là Huyên, là con thứ hai của Hiến Tông, anh Thứ của Túc Tông, ở ngôi năm năm, thọ 22 tuổi, bị giản tu công, oanh đuổi rồi bị hại, trôn ở An Lăng, vua thích uống rượu, hay giết người hiếu sắc làm oai, giết hại người tôn thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại chuyên quyền, chăm họ oán giận, người đời gọi là quỷ vương, điềm loạn hiện ra từ đấy mẹ đẻ là chiêu nhân hoàng thái hậu họ nguyễn quý là cận người làng phủ trần huyện đông đàn lúc bé một cô cha nhà nghèo tự bán mình cho người ở phủ phụng thiên vì nhà người ấy có tội phải sung làm quan tỳ do đó được vào hầu quảng ninh chú quảng ninh cương mục quyển hai mươi năm chép là trường lạc có lẽ là vĩnh ninh chép lầm làm quảng ninh vì trường lạc hoàng thái hậu khi còn làm sung nghi thì ở cung vĩnh ninh sau hiến tông lên ngôi tôn làm hoàng thái hậu mới ở cung trường lạc xem cương mục quyển 24 tờ 24a hết chú khi ấy hiến tông còn làm thái tử thấy có sắc đẹp để lòng yêu lấy làm phi năm hồng đức thứ 19 tháng năm ngày mùng năm giờ tý sinh ra vua năm thái trinh thứ nhất túc tông băng không có con mẹ thứ là kính phi họ nguyễn ở trong cung Mưu lập bèn lên ngôi hoàng đế đại xá đổi niên hiệu lấy ngày sinh làm thiên khánh tiết tự xưng là quỳnh đô động chủ Năm ất xỉu năm Đoan Khánh thứ nhất 1505 Minh Hoàng Trị năm thứ 18 mùa Xuân Tháng Giêng ngày mùng 1 có nhật thực Ngày 21 có chiếu cho quan viên nhân dân các xứ rằng việc lớn thì dùng giấy đại phương, việc nhỏ thì dùng giấy tiểu phương Trúc Thư Văn Khế thì dùng giấy đại, không được quen dùng giấy phương như trước Hạn cho một tháng thì đều phải theo lệnh mới nếu quan viên và nhân dân mà Trúc Thư Văn Khế còn dùng giấy phương thì cho người họ và tộc trưởng cáo giác xếp đúng thực Chỉ xử là vô hiệu lực Người bán mất phần của mình Người mua mất số tiền bỏ ra chúc thư văn kế ấy đều không dùng Tháng 2 ngày 16 là ngày giáp tuất Dân tôn thụy cho đại hành Hoàng đế là chiêu nghĩa hiển nhân Ôn cung, uyên mặc, đôn hiếu Doãn cung, khâm hoàng đế Miếu hiệu là túc tôn Lê 18 Suy tôn mẹ đẻ họ Nguyễn Làm chiêu nhân hoàng lý hoàng thái hậu Thi hội các cử nhân trong nước Lấy đỗ bọn lên nại người làng mộ trạch huyện Đường yên 55 người đình cho bọn lê đại bùi doãn văn trần phi người làng chi Nê, huyện Trương đức là con của trần khải ba người đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cấp đệ bọn nguyễn tiểu tượng trần lỗi người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ thân bọn phạm đôn thảo nguyễn tú người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ thân tháng ba linh cữu của túc tông hoàng đế phát dẫn về tây kinh ngày quý mão chôn ở kính lăng lễ quan tâu xin bia lời tâu, sai bọn lễ nguyễn nhân thiếp phạm trí Chí làm văn bia ngày 22, thái hoàng thái hậu bỗng băng ở chính tẩm điện trường lạc thọ 65 tuổi trước đây tục tôn băng không có con nối nội thần là nguyễn nhữ vi muốn lập vua lên nối ngôi thái hoàng thái hậu cho vua là con tỳ thếp không thể nối đại thống được cố yêu cầu lập lã khôi vương Bây giờ những Vi khuyên Thái Hậu sai ra đón lão Khôi Vương rồi bọn Nhữ Vi đóng các cửa thành lại lập vua lên. Thái Hậu thấy vua đã lập rồi, có ý không bằng lòng. Sau vua sai quan hầu cận ngầm giết Thái Hậu, nghỉ chầu bảy ngày. Ngày 27, giức thần chủ của mẹ đẻ là chiêu nhân Hoàng Ý Hoàng Thái Hậu thờ vào cung minh Đức là nhà Thái Miếu ở Đông Kinh. Tháng ấy, người ở nước ngoài tràn vào tranh ruộng ở cửa ải Na Nham, chú na nham phải chăng là na sầm thuộc tỉnh lạng sơn hết chú vua sai đan khê bá trịnh hiệu đi kinh lý ở địa phương minh quang dựng quan ải rồi về mùa hạ tháng bốn ngày hai mươi bảy trôn thụy hiệu cho, truy tôn thụy hiệu cho tổ mẫu làm quý gia tĩnh mục ôn cung nhu thuận thái hoàng thái hậu vua dựng điện chân nguyên và làm đường bảo thụy ở hương Phú trần huyện đông ngàn làm đường tuyên tự ở hương hoa lăng huyện thủy đường đường này để thờ tiên tổ của Nguyễn Kính Phi vì Kính Phi có công nuôi vua sau lại cùng với Nhữ Vi Lập vua lên hết chú lại làm điện Quang Mỹ ở phường Lệ Viêm huyện Quảng Đức để thờ tiên tổ của Thái Hoàng Thái hậu tháng năm ngày mùng bảy Minh Hiến Tôn Băng Thụy là kính Hoàng đế ngày mười ba Sai Trịnh Hiệu đi công cán được tuyên quang ngày hai mươi năm lấy ngày sinh làm Thiên Khánh Thánh tiết, ngày hai mươi tám Hoàng Thái tử nước Minh là hậu chiếu Lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là chính Đức tức là Minh Vũ Tôn, lấy dương trực nguyên làm tả thị lang bộ hộ kiêm chiêu văn quán. Tháng 6 ngày mùng năm, biếm thượng thư lễ bộ là đàm văn lễ và đô ngự sử đài Nguyễn Quang Bật vào Quảng Nam rồi giết đi. Trước đây khi hiến tông bị bệnh, mẹ sinh ra vua là chiêu nhân, hoàng hậu là tì thiếp. Được hiến tông yêu, sinh ra vua rồi mất sớm, mẹ thứ là kính phi, không có con mươi làm con mình, ý muốn lập làm vua sợ các đại thần không theo đem vàng đút cho văn lễ văn lễ không nhận đến khi hiến tông ốm nặng văn lễ cùng với quang bật nhận di chiếu giúp đỡ hoàng thái tử nối ngôi khi ấy các thân vương tranh nhau nối ngôi văn lễ sợ biến loạn sinh ra trong khi thảm thốt mới vào tẩm điện lấy ấn truyền quốc đem về nhà rồi cùng với các đại thần văn võ lập túc tôn lên ngôi vua là uy mục giận lắm đến đây theo miêu kế của Khương Sung và Nguyễn Nhữ Vi biếm hai người này làm thừa tuyên sứ Quảng Nam khi đến sông lớn huyện trân phúc vua sai người đuổi theo bắt phải tự tử hai người khi sắp gieo mình xuống nước ngâm bài thơ quốc ngữ rồi chết sau đình thần trong bụng ai cũng biết hai người chết không đáng tội can vua vua đổ lỗi cho nhữ vi bèn giết đi chú huyện trân phúc nay là huyện nghi lộc tức đây là sông lam hết chú lấy lê tung làm thừa tuyên sứ thanh hoa khởi phục Ngô Hoán làm Hiến sát sứ Thanh Hoa. Hoán trước đây phải tội quân, lại đi thi sinh đồ đến đây được phục bổ dụng. Năm bính dần thứ năm Minh Vũ Tông chính đức năm thứ nhất mùa xuân trước đây quản lĩnh họ Trần người xã Nhân Mục Nhân Mục chú thuộc huyện Trì, tức là làng Mộc nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Là cháu ngoại của triều Trần sinh được hai con gái lớn tên là Tùng thứ hai tên là Trúc nghe Nói Tùng có sắc đẹp, vua tuyển vào hậu cung sinh được hoàng tử rồi chết sớm, đến sau Trúc cũng được tuyển vào hậu, tháng 2 tuyển Hoàng Đinh Chuất Phạm Khiêm Bính làm hiến sát sứ Hải Dương khi ấy, Khiêm Bính Phạm tội cùng với Lê Trạch làm bia đá bị quan trong triều tâu học cho nên bị chuất Cho gọi chi huyện phụ dực là Nguyễn Quý Nhã về làm đè hình giám sát ngựa sử, trước đây Quý Nhã làm bài ứng chế lạc vần bị chuất đến đây gọi về dùng Mùa hạ tháng 4 ngày 13 khởi phục đỗ nhân làm lễ bộ hữu thị lang Hàn Lâm viện thị độc tham trưởng Hàn Lâm viện sự vì nhân về nghỉ tang mẹ mới hết trở. Mùa đông tháng 12 ngày 12 sai thượng thư binh bộ là Nguyễn Quang Mỹ đô cấp sự chung lại khoa Nguyễn Tinh đề hình giám sát ngự sử Nguyễn Trọng Quỳ làm đề điệu giám thí giám khảo để thi các quân sắc và quân dân nhân dân bằng thư toán viết và tính. Ở sân biện Giảng Võ, người dự thi đến hơn 3 vạn người lấy đỗ bọn Nguyễn Tử Kỳ. 1.519 người đổi định lại quân hiệu từ chức dũng sĩ phó quân trở xuống. Năm Đinh Mão thứ 3 1507, Minh Chính Đức thứ 2 mùa xuân tháng giêng ngày mùng 9. Đức Minh sai tránh xứ là Hàn, Lâm, Viện, viện Tu, Tăng Đọc, Phó xứ là lại khoa cấp sự Trung Trương Hoàng Trí sang báo việc Vũ Tông lên ngôi và ban cho vóc lụa. Cho Nguyễn Sao làm thừa tuyên sứ Hải Dương trước đây sao phục bệnh sứ, đi sứ Phương Bắc, có mua được cái gối của Phương Bắc rất đẹp, không đem tiến vua bị xá nhân tâu lên phải bãi trước về nhà, đến đây mới được bổ dùng sau sao chết ở nơi làm quan. Tháng riêng nhuận, nước minh sai hành, nhân ti hành nhân là hà lộ sang làm lễ viếng hiến tông dội hàng đế. Nước minh lại sai tránh sứ là hàn lâm viện biên tu thẩm đạo phó sứ là công khoa cấp sự trung hứa. Thiên tích mang chiếu sắc phong sang phong cho vua làm An Nam quốc vương và ban cho một bộ mũ áo quan võ bằng da cùng một bộ thường phục. Thiên tích trông thấy tướng vua đề thơ rằng An Nam tứ bách vận viêu trường thiên lý như hà giáng quỷ vương. Tức là vận nước An Nam còn dài đến 400 năm ý trời thế nào lại giáng sinh vua quỷ. Khi lại môn bằng tổng 144 người lấy bọn Nguyễn Kỳ người cho sung Hoa văn học sinh mới đạt kỳ cường lực chi phủ Nguyễn Chí bị thân nhân của bọn ngoại Khương Sung đánh chết sau lại hồi lại trước đây chí làm chức trung thư giám chính tụ ở thời Hiến Tông thi hội chúng trường là vì người huyện Đông Ngàn quê ngoại của vua được bổ làm thiếu doãn phủ phục thiên sau làm chi phủ Phú Bình trúc chú Phú Bình thuộc trấn Thái Nguyên hết chú, chỉ là người không chịu khuất lụy kẻ quyền thế, thân nhân của Khương Thung là Nguyễn Trọng bắt giam vào ngục đình uy rồi đánh chết vứt xác ra ngoài thành, con cháu lấy chiếu bó lại đem về định trôn chợt lại sống lại, ẩn trốn ở nhà con em, ngày ở dưới hang đêm ngủ cành cây. Vợ con lấy hải cốt của người khác Đem trôn rồi làm chay để tang Đã quá 3 năm làng xóm không ai biết cả Đến năm kỷ tị đời Hồng Thuận Quân Khởi Nghĩa nổi dậy Chú Quân Khởi Nghĩa tức là quân của Tương Dực Đế về đánh Chí đến cửa khuyết bày tỏ sự tình Cho làm bí thư xá nhân Ban tên là Hoàn Sinh Chú Hoàn Sinh nghĩa là sống lại Đến thời ngụy Mạc Làm quan đến chi phủ Của phủ Nghĩa Hưng và Cao Bằng tháng ba vua làm lễ yết lăng ở tây kinh ngày tuất vua từ tây kinh trở về đóng dinh ở hành điện xuân đỗ thân ngự điện chân nguyên nhìn xem phúc địa chú điện chân nguyên ở làm mục đế làm để thờ tổ tiên của thái hậu nguyễn thị mẹ của uy mục xem mục 25. chú lấy nguyễn thị ung làm tửa, thừa tuyên sứ thanh Hoa mùa đông tháng mười một sai sứ sang nước minh bọn hộ bộ tả thị lang dương trực nguyên đông các hiệu thư chu tống văn hàn lâm viện kiểm thảo đinh thuận mừng vũ tông lên ngôi lương khản tạ ơn ban vóc lụa hồng lô tự thiếu khanh nguyễn tuyên dân hương bọn công bộ hữu thị la nguyễn đạo hàn lâm viện kiểm thảo doãn mộng khôi hộ khoa cấp sự trung lê vĩnh chi tạ ơn làm lễ viếng bọn thanh hoa thừa tuyên sứ lê tung hàn lâm viện kiểm thảo đinh trinh giám sát ngự sử lê hiếu trung tạ ơn sách phong bọn nghệ an tham nghị Lê Uyên, Hàn Lâm viện hiệu Lý Ngô Tuy giám sát ngự sử Hoàng Nhạc tiến cống hàng năm. Bộ Thì năm thứ tư 1.508 Minh Chính Đức thứ ba mùa xuân tháng hai thi hội các cử nhân trong nước lấy đỗ bọn đỗ Dung Dung người huyện Thu Trì thi đình đỗ đồng tiến sĩ xuất thân 54 người đến khi thi đình cho bọn Nguyễn Dản Thanh Hứa Nam Tỉnh Nguyễn Hữu Nghiêm ba người đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cấp đệ. Bọn Trần Tông 15 người đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Bọn Nghĩa, Nguyễn Nghĩa Thọ 36 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Cho Nguyễn bá Tuấn làm tổng binh thiêm sự thanh hoa. Nguyễn Trướng làm hiến sát sứ thanh hoa. Tháng 3 ngày mùng 4 có chiếu rằng các đô lại đè lại và các lại thay phiên ở các nhà môn trong ngoài. Nếu có khuyết thì lại bộ chiếu theo lệ năm Hồng Đức kê khai họ tên. Người được điền sung làm bản gửi cho lại khoa Sao gửi cho lại bộ truyền gửi cho các nha môn tuân hành Lấy mặc Đăng Dung Làm đô chỉ huy sứ Đô chỉ huy sứ vệ thần vũ Đăng Dung là người xã Cao Đôi Chú xã Cao Đôi Chép là xã Đông Cao một quyển 25. Huyện Bình Hà Chú huyện Bình Hà vốn là huyện Từ Nam huyện Trí Linh đến tận Cửa biển Đa Ngư Tức cửa Văn Úc toàn thư chú rằng xã Cao Đôi Tức là xã Long Động thuộc huyện Trí Linh Có lẽ xã ấy trước kia thuộc huyện Bình Hà đến cuối thời Lê mới tách sang huyện Chí Linh Trăng. Hết chú. Tiên tổ của Mạc Đăng Dung là Mạc Đĩnh Chi trạng nguyên Triều Trần, làm quan đến chức tả bộc xạ. Đĩnh Chi sinh ra Cao, cương mục mươi 25, chép là Giao. Cao sinh ra Thúy, Thúy sinh ra Tung, rời sang Lã xã Lan Khê, huyện Thanh Hà, rồi sinh ra Bình. Bình lại rời sang xã Cổ Trai, huyện Nghi Dương chú huyện nhân dương sau là huyện kiến thụy tỉnh kiến an hết chú bình sinh hịch, hịch lấy con gái trưởng của đặng xuân người sinh được ba con trai con trưởng là đặng dung con thứ là tín con út là quyết đặng đặng dung có sức khỏe đồ võ cử sung và quân túc vệ đến đây cho làm chức này mùa hạ tháng sáu lấy đỗ nhân làm phó ngự sử đài tả thị lang hộ bộ dương trực nguyên từ nước minh về vua ban cho hốt ngà và đai bạc Mùa đông tháng 10 ngày bốn giam phó đô ngự sử, ngự sử đại Đỗ Nhân vào ngục đình quý nhân vì tâu việc trái ý vua phải giam vào ngục rồi lại được tha. Người Hắc Lô Lô, chú, Hắc Lô Lô thuộc tỉnh Vân Nam, theo như cương mục mươi 25 chép, hết chú. Lấn vào cửa ải, Chu Đôn Điền, chú, Chu Thôn thuộc châu Thủy Vĩ Trấn Hương Hóa, hiện nay có huyện Thủy Vĩ ở về Tây Bắc tỉnh Lào Cai, hết chú vua sai hắc quân đô đốc phủ trần thúc mại làm hữu du kích dinh phó tướng và phạm nhất hiền làm ký lục đi trước sai mỹ quận công lê quýnh làm trinh man tướng quân mang ấn trinh man tướng quân đan khi bá trịnh hiệu làm phó đề lĩnh đem quân các vệ thần vũ hiệu lực điện tiền và quân các phủ trung đông tây nam bắc chia làm sáu dinh mỗi dinh một vạn người lấy ba người vận lương đi đánh hắc lô lô đến địa phận chu thôn Điền thì chia dựng mốc giới rồi lại sai bọn đi kinh lý về các địa phương thủy vĩ chu quan sứ hóa để sửa sang quan lại. Năm kỷ tỵ thứ 5, 1509, từ tháng 12 trở về sau là tương dực đế Hồng Thuận năm thứ nhất Minh Chính Đức thứ tư mùa xuân tháng hai vua cày ruộng tịch Điền cán cày gãy bồ lao chuông lớn ở Càn nguyên ở điện kính thiên bị gãy chuông rơi lấy Nguyễn thừa nghiệp kiêm chức tôn nhân lệnh ở phủ nhân con là mô coi cả các quân túc vệ tháng ba sắc cho bọn trinh man tướng quân liêu quính và trịnh hữu đem quân về vua tính thích khỏe nhân khi đi y tế giao trở về cung ngồi đầu con voi viện vân vào cửa đông hoa hạ lệnh cho các ti và nam phủ đem voi công vào trước mặt vua để tuyển và kê khai voi công của các trấn để đem về kinh sư mà tuyển là voi ngự sung bổ và các vệ Bây giờ mới đặt nội thần có chức phi vũ ti lực sĩ nội sứ lấy nguyễn tung làm phi vũ ti đô phi vũ lực sĩ nội sứ trực ở cung đoan khang như đô lực sĩ trực ở điện kim quang đội mũ bạc cánh mũ sức phượng vàng có đuôi bằng lông đỏ lấy nguyễn công luận làm phi vũ ti phi vũ lực sĩ nội sứ đội mũ thủy ngân có lông đỏ đặt chức cung môn thừa chế giám như tư lễ giám hai ti ngự tượng ngự mã Đặt chức ngự tượng giám, ngự mã giám Ngự tượng đái đao nội sứ Thì đội mũ thủy ngân vẽ hoa quỷ vàng Ngự mã thì đội mũ thủy ngân vẽ hoa quỷ đỏ Hai giám ngự mã ngự tượng đấu sức Cầm gậy đánh nhau từ cửa thanh dương đến ngoài cửa thái miếu Vua lấy làm thích thưởng cho tiền và bạc Vua từ sau khi lên ngôi đêm vào cung Cùng với cung nhân uống rượu vô độ Ai say thì giết bây giờ quyền về họ ngoại phía đông Thì làm hoa lang quê của mẹ nuôi phía tây thì làng nhân mục quê của vợ vua phía bắc thì làng phù trần quê của mẹ đẻ vua đều chuyên cậy quyền thế dìm hãm thần liêu có khi vì tư ý mà giết hại dây sinh dân có khi dùng ngón kín mà yêu sách tiền của phàm xúc vật hoa màu của dân gian đều cướp cả cùng là nhà dân ai có đồ lạ vật quý thì đánh dấu chữ để vào, vào để lấy nhân dân ta oán mà vua vẫn không chừa lại mang lòng gờ ghét phàm các quan người nào khi trước không muốn lọc mình thì thường giết đi lại sai mật nội nhân là nguyễn bình khoa đi dò xét các chú và em cả thầy 26 thân vương mà kình vương là chú thì ẩn trốn không biết ở đâu Duy có dạng tu công là con chú con bác bị giam và ngục trốn đi thoát được từ đấy mọi người tự lấy làm nguy càng muốn làm loạn sai bọn đô đốc bảo lộc và bá Lê Tử Vân và Vũ Cảnh đi kinh lý địa phương Quảng Nam trước đây năm Hồng Đức Thứ Nhất Thánh Tông nhân đi đánh chiêm thành bắt được trà tội và vợ con mang về an trí ở ngoài cửa bảo Khánh gần 30 năm đến khoảng năm cảnh thống con là trà phúc lấy trộm hải cốt của cha là trà tội trốn về nước để lại một người chị gái đến khi có binh hỏa mới chết đến đây các nô người chiêm của các nhà thế gia công thần ở các điền trang cũng đều trốn về nước Vũ Cảnh chạy tâu là người chiêm làm loạn vua sai giết hết người chiêm Không biết rằng kẻ làm loạn chính là người chiêm chế mạng. Chú. Chế mạng. Sau này. Chế mạng. Theo Nguyễn Văn Làng giấy nghĩa ở Tây Đô. Chú. Đến sau. Bắt được bọn người chiêm mai lạc trôi ở biển. Ra mà thừa chế. Nó lại công khai rằng năm trước. Trà Phúc đã trốn về nước. Sai con làm mã lang sang nước minh cầu viện lại làm nhiều... Quyền chứa nhiều lương vì thế nên sai bọn cảnh đi kinh lý. Lấy dương trực nguyên làm đô ngự sử ngự sử đài. Mùa thu tháng 8 có chiếu bắt người chiêm hiện tại giam giết hết. Tháng 9 đô cấp sử chung lại khoa dương đức giảng tâu rằng thần vâng xét năm hồng đức thứ bảy có sắc chỉ rằng quốc tử giám sinh tam xá sinh người nào từ 30 tuổi trở lên thì bản quan mới được bảo cử bổ dụng. Năm thứ 8 có sắc chỉ rằng nho sinh ở sùng văn quán là tú lâm cục Do bản quan bảo kết khảo xét người nào lâu năm tài cán và thi hội trúng trường đều được bổ dụng thần trọng nghĩ rằng giám sinh nho sinh chưa đến 30 tuổi mà vào học chưa đầy 15 năm Lấy thi hội được trúng trường thỉnh thoảng cầu may được bổ thì có sự hỗn loạn không tiện cúi sinh từ nay trở đi Các giám sinh nho từ 30 tuổi trở lên mà vào học đủ 15 năm trở lên thì bản quan mới được bảo tuyệt bổ dụng như lẽ Người nào dám lấy tình riêng mà bảo cử người tuổi trẻ năm ít Thì các khoa và người sử đáy tâu hạc trị tội để dắt những kẻ làm tôi lấy tình riêng bảo cử bệnh và trừ các tệ cầu may hỗn loạn. Bọn Ninh cưỡng, Quận Công Lê Quảng Độ tâu rằng bọn thần trộm nghĩ lời nói của Dương Đức Giản cũng có lý thực nhưng trong ấy vẫn còn chưa đủ. Nay bọn thần sinh bàn lại các điều như sau? Một vâng xét dám sinh quốc tử giám người nào thi hội nhiều lần chúng thường được 15 năm trở lên tuổi cao chúng trường nhiều mới được sung và thượng xá sinh mà dẫn tuyển bổ dụng cho làm các chức mục dân, thủ lĩnh, bạn độc, trưởng sử, huấn đạo. Nếu chúng trường nhiều và đã đủ 15 năm mà chưa được sung và thượng xá sinh, cùng là người nào chúng trường một lần mà đã đủ 18 năm trở lên thì cũng cho làm bảo tuyển bổ làm các chức, các môn tự ban, bạn độc, trưởng sử, giảm dụ. 2. Vâng xét con cháu các quan viên sung và nho sinh và sung văn quán làm tú lâm cục. Khi hội trúng trường tuổi cao trúng trường nhiều đủ 15 năm trở lên, cùng là người nào chỉ trúng trường một lần mà đủ 18 năm trở lên mới được bảo tuyển bổ làm các chức mục dân thủ lĩnh. Nếu là người tuổi cao tài cán không trúng trường mà đủ 25 năm trở lên thì cũng cho bảo kết khảo thí bổ các chức tá nhị ở các châu huyện. Người nào đã được dẫn tuyển mà chưa đủ niên hạn phải đợi đủ niên hạn khi mới được bổ dụng. Còn như thân thuộc dòng dõi hoặc của Hoàng hậu và con cháu của khai quốc công thần Sung và Nho Sinh và Sùng Văn Quán thì vẫn theo lễ cũ. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 có sao trổi sắc trắng mọc ở phương Tây 10 ngày mới tắt tháng 11. Có khí trắng như hình cái gương ở điện phương Đông Nam dài hơn một trượng, vua ruồng đuổi người tôn thất và công thần về địa phương Thanh Hóa và giết. Các nữ sử nội thần người Chiêm, bây giờ họ ngoại là bọn Khương Sung và bọn Nguyễn Ba Thắng, chuyên quyền làm ngoài làm phúc, khét tiếng trong ngoài, dân gian không dám cất tay động chân. Cấm các nhà pháp thuật làm phù chú, đạo sĩ thợ đạo phải cắt tóc không được để dài cho nên phố xá hàng chợ nhà nào thợ tiến sư đều phải cất dấu đi. Sau đó bọn thừa giáo thở nghiệp đi đường, quan viên và nhân dân trông thấy tử xã một dặm đã trốn ẩn vào nhà người phố xá hàng chợ, đợi cho đi qua rồi mới ra. Nguyễn Bình Khoa mật sai người đi đến thừa hiến phủ huyện các sứ trong nước cho đến dân gian lấy hiếp những con gái chưa chồng làm khổ nhân dân trong nước đều thất vọng. Bấy giờ Nguyễn Văn Lang là bà con với trường lạc hoàng Thái hậu cũng vào trong số người bị đuổi về quê nhà. Đại thần tôn thận là nghi quận công Lê Năng Cẩn bất đắc chí gửi thư cho Nguyễn Văn Lang bảo cử binh giết ác đảng. Văn Lang là người thông thao lược, giỏi binh pháp, khéo xem thiên thời, sức khỏe bắt hổ. Bấy giờ Văn Lang đem bọn chí mạng là người nô chiêm thành cùng vũ bá vũ tiếp là và ba người phủ thanh hoa nổi nghĩa ở quân ở thành tây đô đem quân chấn giữ cửa biển thần phù chú thần phù cửa biển thuộc huyện yên mô xưa sông chính đại thông với sông tống giang tỉnh thanh hóa đổ ra đó nay đã bị bãi bồi lấp kín khiến, khiến vết cũ của cửa biển ở cách cửa biển rất xa nguyễn văn lang con trai của nguyễn đức trung chú bấy giờ vua diễn hại người tôn thất giản tu công oanh còn bị giam trong ngục Nem của cải đút lót cho người canh giữ được thoát chưa kịp báo cho mẹ anh em và vợ biết lẻ một mình trốn vào tây đô đến cửa biển thần phù được văn lan ra đón lập làm minh chủ rồi cùng với văn lang rèn đúc giáo dài cùng với bọn đại thần là nguyễn diễm ngô khế nguyễn bá cao lê trạng và thanh hoa tổng binh thiêm sự nguyễn bá tuấn thừa tuyên sứ lê tung tham chính nguyễn thị ung giấy binh sai lương đắc bằng làm bài dịch Hịch dụ các đại thần và các quan là đại lược rằng Bạo chúa Lê Tuấn phận làm con thứ hẻn kém Làm nhơ bẩn nghiệp lớn Thoát đã gần được 5 năm Tội ác đến muôn vẻ Giết hại người xương thịt Dìm hãm các thần liêu Bọn họ ngoại được tin dùng Mà phường đuôi chó tung hoành làm bệnh Chú đuôi chó là dùng điển ở tấn sở Triệu Vương Lân dùng nô lệ hầu hạ Cũng phong cho quan trước Khi triều hội đầy những người đội mũ đuôi điêu người đương thời làm câu chế diễu rằng đuôi điêu chẳng đủ lấy đuôi chó nối thêm vào ý nói kẻ hèn hạ cũng được quan tước hết chú ẩn nấp kẻo xa tước đã hết rồi mà thưởng bệnh không ngớt dân đã dùng rồi mà vơ vét không thôi dân đã cùng rồi mà vơ vét không thôi đánh thuế tỉ mỉ tiêu tiền như bùn bạo ngược ngang với tần chính tần chính tức là tần thủy hoảng bề tôi ngựa châu coi dân như rác kiêu ngạo còn hơn quá ngụy canh chú ngụy canh ngụy oanh ngụy hầu tên là oanh tức lương huệ vương thời chiến quốc nước ngụy đổi là nước lương hết chú huống chi lại làm cung thất to làm vườn hoa rộng bắt dân trồng cấy theo bánh xe đổ hò gò hoa cương nhà tống lấp biển làm điện nối gót mê cung a phòng nhà tần việc thổ mộc làm hại thôi thôi lại làm mệt nhọc dân hải dương kinh bắc bọn quý tộc ngạo lại ngược ngược lại ngạo quấy dối vùng biên chấn xứ tuyên nhân dân nhức óc cả nước đau lòng chú hoa cương tức là hoa thạch cương tống huy tông thích chơi hoa đẹp đá lạ cướp của quan dân trong nước đem về biển kinh trong đời chính hòa thuyền ghe chở những thứ ấy lối nối liền nhau trên sông hoài sông biện gọi là hoa thạch cương gò hoa đá Còn cung A Phòng là cung lớn do Tần Thủy Hoàng dựng lên sau hạng võ vào kinh đô nhà Tần đốt lửa cháy 3 tháng không tắt. Hết trụ Làm bài hịch rằng Đoan Khánh làm vua. Đoan Khánh tức là uy mục đế. Họ ngoại trên quyền chính. Tử Mô là phường ngu hèn nơi phố chợ. Rối loạn chiều cương. Thắng sung là hạng trẻ con trốn hương thôn càn làm uy phúc thậm chí đánh thuốc độc bà nội sát hại thân vương lấy lòng riêng mà giết nhân dân không biết cùng cực lấy thân thiện mà đòi tiền của mặc sức tham lam bốn biển khốn cùng muôn dân sầu oán giản tu công oanh giả xưng là cẩm giang vương dựng cờ chiêu an của cẩm giang vương tháng ấy ngày tám giản tu công oanh từ tây đô đem các dinh thủy bộ đều tiến quân thủy đến núi thiên kiện vua lấy hai thuyền nhẹ hà thanh và hải thanh giảo đến chùa núi bảo thiên kiện bắt được một viên tướng thủy dinh và giết cắt tay được 20 người binh lính đem về ngoài cửa đông hoa vua sai phó là đông Nham bá lê vũ tán lý ngự sử đại đô ngự sử dương trực nguyên làm ký lục và bọn hiếu thị lang phạm thịnh trần năng đem cấm quân và quan quân các vệ thần vũ hiệu lực điện tiền để chống giữ không được ngày hai mươi tám anh của oanh là cẩm giang vương sùng và em là tĩnh lượng công và quyên cùng với Thọ Mai Phò Mã Nguyễn Kính đều bị giết quân của anh còn dùng cờ chiêu an của Cẩm Giang Vương để phủ dụ bọn Vũ về hàng Vũ lấy đầu của Cẩm Giang Vương dơ cho xem và nói đây là đầu của Cẩm Giang Vương còn nói dối gì nữa Vũ cưỡi voi chỉ huy các quân tiến đánh đến xứ Đồng Lạt thua trận không chịu khuất mà chết bọn dương trực nguyên Phạm Thịnh Trần Năng cũng chết ở châu Cầu. Chú Châu Cầu là xã Châu Cầu thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Nam Hà, ngày nay tức là địa phận của tỉnh Hà Nam, Phủ Lý. Quan quân bị thua về, ngày 26, các dinh của quanh đều tiến đến các sứ Bảo Hà, Nhân Mục, Hồng Mai, Thiêu Thân. Chú Bảo Đà thuộc xã Thanh Hoai, tỉnh Hà Tây, Hà Đông Cũ, Nhân Mục tức là làng mọc ở Hà Nội, Hồng Mai, nay gọi là Bạch Mai, ở Hà Nội, Thiêu Thân, không rõ ở đâu. Cương mục quyển 25 không chép tới đấy nhất chú. Vua ra cửa Thanh Dương quý lạo các lực sĩ Điện Kiên Quang và tướng sĩ các vệ cẩm y Kim Ngô lấy kiếm cho bọn Trình Trí Sâm Lê Quảng Độ Phát vàng bạc tiền của cho tù nhân hiện ra mở ngục ngũ hình mỗi người ba quan sai đi đánh giặc Các tù nhân nhận tiền rồi đều về nhà cả lại vội vàng gọi quân Vua sai Trung Sứ là và Hoa Văn học sinh mỗi ti hai người mang sắc và phù đến các đô ti Lạng Sơn Thái Nguyên Tiên Quang yên mang đưa sắc và khắp phù Bắt lấy thổ binh các chấn Mỗi chấn 5.000 người để phòng đánh giặc Các người nhận sắc phù đi Vua vua cho mỗi người một chiếc giáo ngắn Ngự tiền sơn son để giữ mình Bọn ấy chưa đi đến các sứ Bồ Đề Xuân Canh Thì quân của anh đã tiến đến Giáp Thành Mọi người đều trốn Hoàng hậu là Trần Thị Tùng Trốn ra đến xã Hồng Mai nấu Ở nhà dân rồi tự thắt cổ chết Ở miếu chùa Lê Quảng Độ cùng với giản Tu công trong ngoài thông tin với nhau Bắn súng làm hiệu Dương gậy làm cờ chặt cây là binh khí để đánh lẫn nhau cho các quân kinh hãi rồi bắt hiếp vua sang phương bắc khi giản tu công đến thành đông kinh được tin cha là kiến vương và anh là cẩm giang vương em là tịnh lượng công doanh em út là quyền đều bị giết say quan sửa việt giang và làm lễ tống táng ngày hai mươi tám vua chạy đến phường nhật chiêu một vệ sĩ cũ đuổi theo bắt được đem nộp cho giản tu công ra mở cửa lễ cảnh giản tu công cho người vệ sĩ ấy là bất nghĩa sai giết đi phường nhật chiêu chú thuộc huyện vĩnh thuận huyện phụ của thành thăng long tức là nhật tân ngày nay thuộc ngoại thành hà nội tháng mười hai ngày mùng một vua uống thuốc độc tự tử giản tu công cho là vua trước khi giết hại cha mẹ và anh em mình cơn giận chưa nguôi sai người lấy súng lớn để xác vào miệng súng súng nổ tan hết thải cốt chỉ lấy cho ta đem về chôn lại tại An Lăng ở quê mẹ làng Phù Trận ráng xuống làm mẫn lễ công có thuyết nói rằng khi quân khởi nghĩa đến sát Kinh Thành vua chạy ra thôn Cập Hối xã Đông Cao huyện Yên Lãng bị người hàng chợ ấy đón về đem nộp cho Nguyễn Văn Lang Nguyễn Văn Lang đem về quán bắt sứ giết đi bọn ngoại thích cũng bị giết hết xét hồng thuận trị bình bảo phạm nói khoảng năm đoan khánh loạn quan dự chính họ ngoại chuyên quyền pháp lệnh phiền hà kỳ cương dối loạn nông tang bất nghiệp phong tục này hư thực là đáng thương huống chi là tàn hại người cốt nhục chìm hãm kẻ tối quan sở hành như thế thì muốn không bất sao được xét hồng thuận trung hương Ký nói vẫn lệ công thất đức bọn sung thắng chuyên quyền thừa nghiệp là dòng kẻ chân trâu mà kiêm trưởng phủ tôn nhân tử mô là con kẻ bán cá mà thống lĩnh quân túc vệ tiến dùng bẻ lũ xài lang đua mở rộng đường hối lộ xây đê trạch thì các xứ thái nguyên tuyên quang nước không đủ cây mà lấp nguồn dục bọng đòi mắm muối thì các xứ nghệ an yên bang biển không đủ cá mà lấp miệng đói thèm gươm thái a trở ngược đồ thần khí lung lay tai dị luôn nhân dân ta oán mất là đáng vậy bàn rằng mẫn lệ tín nhiệm ngoại thích bạo ngược vô đạo giết hại tôn thất bàn nhân dân tự chuốc diệt vong cũng chẳng đáng sao gươm a thái chú, hay là gươm thái a gươm báo đời xưa của Trung Quốc đời sau dùng chữ đảo trì thái a kiếm nghĩa là cầm ngược gươm thái a trao cán gươm cho người khác để chỉ ông vua trao quyền cho người khác để họ trở lại giết mình đồ thần khí là chỉ vua chú. ngày ấy tháng, tháng, tháng ấy ngày mười bốn giản tu công lên ngôi hoàng đế đại xá đổ niên hiệu lấy năm ấy làm hồng thuận năm thứ nhất lấy đỗ nhân làm đông khác học sĩ thăng triều liệt đại phu vì nhân từng vương mệnh đi sứ phương bắc nên trao cho chức ấy vua đã lên ngôi sai đầu mục là bọn lê quảng độ lê điêu nguyễn văn lang lê tung lưu hưng hiếu chỉnh trí sâm trịnh tuy lương đắc bằng đỗ lý khiêm đinh cương đặng minh khiêm đỗ nhân lê nại đàm thận giản dâng biểu trần tình cho nhà minh Lời biểu rằng Đoan Khánh Lê Tuấn tập phong Tước Vương trải khoảng 4 năm yêu dùng họ mẹ là bọn Khương Sung Nguyễn Ba Thắng ngang tàng bạo ngược, đảo lộn chiều cương, tàn sát họ hàng, độc giết tổ mẫu, người nước khổ sở, dân chịu không xong, bọn Sung Thắng quên ác trong ngoài ác đảng, ngày càng lan rộng mưu cướp quyền nước, ngày 17 truy tôn mẹ là Trịnh Thị Làm. Huy từ Trang Huệ, kiến Hoàng Thái Hậu, sai điện tiền đô kiểm điển Thụy Dương Hầu, Trịnh Hiệu làm Sơn Lăng Sứ, Thượng Thư Hộ Bộ, Trịnh Duy làm Đại Phó, Duyên Quận Công, Phò Mã Đô Ý, Lê Mậu chiêu làm Tổng Hộ Sứ, Tổng Binh Thiêm Sự Thanh Hoa và Nguyễn Bá Thuyên, tức Nguyễn Bá Tuấn, làm Đàm, Thận Huy làm Phó. Ngày 19 tháng ấy, rời táng ở Hương Mỹ Xá, huyện Ngựa Thiên, này Ất Xỉu 29, dựng bia Huy từ Trang Huệ, kiến Hoàng Thái Hậu sai tả thị lang lễ bộ hàn lâm viện thị độc trưởng hàn lâm viện sự lương đắc bằng soạn bài ký dân thủy từ hiển tổ tuyên tổ thái tổ hoàng đế và hoàng thái hậu trở xuống tôn cha là kiến vương làm phối duyên thụ thánh ôn lương quang minh văn triết khoan hoàng trương Tín tuy hưu mục ký hiếu kiến hoàng đế mẹ là kiến hoàng thái hậu trịnh thị làm huy từ trang vệ gia lượng nhu khánh thánh hòa mục tinh khiên minh chính ý thuần phúc khánh hoàng thái hậu tặng anh cùng mẹ là Cẩm Giang Vương Sùng làm trang Định Đại Vương, em là Tĩnh Lượng Công làm Mục Ý Vương, em út là làm Dục cung vương. Lấy Ngô Hoán làm trị thừa thi thừa sứ, sứ Thanh Hoa rồi trao cho thượng thư lại bộ. Chúng ta sẽ kết thúc